Phía trước nghe xong Liễu cô nương hảo nôn khuyên bảo, hiện tại ta trên mặt đốm đen đã tất cả trừ bỏ, lần này tới là chuyên môn cùng Liễu cô nương nói lời cảm tạ. Ngọc Điệp cảm kích nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Ngọc Điệp cô nương không cần để ở trong lòng. Liêu viên viên thân là một người nhân viên y dề tế, có thể trợ giúp những người khác giảm bớt ống đau, đã là cực đại thỏa mãn, từ lúc bắt đầu liền không nghĩ muốn Ngọc Điệp nói lời cảm tạ hoặc là thế nào. Ngọc Điệp sợ hãi nhìn thoáng qua tưởng tam ca. Muốn nói lại thôi nhìn Liễu Viên Viên. Liêu Viên Viên nhìn ra Ngọc Điệp đây là có nói cái gì muốn đối chính mình nói. Ngọc Điệp cô nương cứ nói đừng ngại, tưởng tam ca không phải người ngoài. Có chuyện gì không cần kiên rẻ. Ngọc Điệp nhéo vào áo, do dự một lát, cổ đủ dũng khi đối Liêu Viên Viên nói. Liêu cô nương, ta biết ta lại cùng ngươi để yêu cầu. Có vẻ ta quá không biết đủ, chính là hiện tại ta thật là tìm không thấy có thể hỗ trợ người. Ngọc Điệp ngượng ngùng nói, trên mặt biểu tình thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Liêu viên viên tuy rằng thân là nữ nhi thân, chính là không quan tâm là kiếp trước kiếp này, nhất xem không được chính là nữ hài tử khổ sở. Bằng hữu đều nói liêu viên viên thật là sinh sai rồi giới tính, so nam nhân đều hiểu đến thương hương tiếc Ngọc. Hiện tại nhìn Ngọc Điệp nhìn thấy mà thương đáng thương bộ dáng, đã sớm đau lòng đến không được, liên tục Trấn an Ngọc Điệp, có cái gì cứ việc nói. Ngọc Điệp khẽ cắn môi, trên mặt một mảnh cô tịch chi sắc, ta còn không có tiến túy hồng lâu khi, có vị lưỡng tỉnh tương duyệt công tử, tên là Lưu Nghị Lưu nghỉ mấy năm trước nói đi thượng kinh đi thi, thi không đậu liền lưu tại kinh thành phụ lục, nhất định phải thi đậu công danh mới có thể trở về đem ta cưới hỏi đàng hoàng cưới tiến ra môn. Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn thư từ lui tới, ta chưa bao giờ cùng hắn nói qua ta đã bán mình thanh lâu. Lưu viên viên âm thầm chửi thầm, hôm nay như thế nào mỗi cái cô nương đều tới cùng ta nói chính mình tình lang sự tình. Ngọc Điệp cũng cảm thấy chính mình cố ý che giấu chuyện này thật sự không ổn, có chút hổ thẹn nói. Ta tự biết hiện tại chính mình một cái phong trần nữ tử, căn bản không xứng với lưu Nghị như vậy một giới thư sinh, chính là đây là lòng ta tiêm người trên, giống như là ta một cái vẫn luôn khát khao ngọc đẹp, như thế nào có thể nhận tâm thân thủ đem cái này mộng đánh vỡ. Ngọc Điệp nói đến kích động chỗ, nhẹ nhàng dùng cổ tay háo lau chùi hạ đôi mắt nước mắt. Liêu Viên Viên thương tiếp nhìn Ngọc Điệp, này đó phong trần nữ tử, cái nào không có một đoạn chua sót chuyện cũ, nếu là có lựa chọn, lại có ai nguyện ý bán đứng thân thể đón đi rước về bán rẻ tiếng cười đâu? kia hiện tại ta có thể làm những gì đây? Liêu viên viên ôn Nhu hỏi Ngọc Điệp. chương 78, sẽ tình lang. Liêu cô nương, Liêu nghị mấy ngày hôm trước tới thư tử, nói hắn đã trúng cử nhân, quá chút thời gian liền phải đã trở lại, chính là ta hiện tại thân phận, như thế nào có thể đối mặt hắn đâu. Nếu là Liêu nghị biết ta đã bán mình thành lâu, ta cùng hắn, sợ là muốn duyên tận tại đây. Ngọc Điệp vội vàng lôi kéo Liêu viên viên nói. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? thường tam ca ở bên đánh gãy Ngọc Điệp khổ tình nói hết. Ngọc Điệp một lần nữa sửa sang lại hạ suy nghĩ, ta trên tay tiền tài cũng đủ ta từ túy hồng lâu bên trong chỗ thân, chỉ là từ túy hồng lâu ra tới lúc sau, ta cũng không có cái đặt chân địa phương. Liêu cô nương, ngày này trong tiệm ta xem còn không có cũng đủ nhân thủ, không biết Liêu cô nương có thể hay không thu Liêu ta, nếu là Liêu Nghị đã trở lại, giúp ta nói nói, liền nói ta vẫn luôn ở ngày này trong tiệm công tác. Ngọc Điệp khẩn cầu ánh mắt nhìn liễu viên viên. Liêu viên viên không thích nói dối, chính là Ngọc Điệp người này, cả đời đã như thế nhấp nô, nếu không phải vì đem cha mẹ hạ táng, như vậy một vị như hoa mị quyến, như thế nào rơi vào lưu lạc thanh lâu đâu. Xuất phát từ đối Ngọc Điệp thương hại, Liêu viên viên vẫn là vi phạm chính mình nguyên tắc, gật gật đầu. Ngọc Điệp chạy nhanh lau khô nước mắt, cảm ơn liếu cô nương, ta đây liền hồi tùy hồng lâu chuộc thân đi. Nói xong liền vội vội vàng vàng chạy ra lung nguyệt các. Tam ca, ngươi nói cái này lưu nghị. Nếu là đã biết Ngọc Điệp đã từng đã làm thanh lâu cô nương, còn sẽ tuân thủ lúc trước lời thế sao? Liêu viên viên nghiêng đầu hỏi tưởng Tam Ca. Tưởng Tam Ca khép cười một tiếng, nếu là ta, ta sẽ thông cảm Ngọc Điệp cô nương khổ chung, nếu là hắn, vậy ngươi tự nhiên muốn hỏi hắn đi. Liêu viên viên cẩn thận cân nhắc những lời này, thế nhân văn vật, ai cũng nói không hảo người khác sự tình. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bên này Ngọc Điệp trở về túy hừng lâu, cùng tú bà thương lượng chuộc thân sự tình. Kỳ thật Ngọc Điệp đã sớm kiếm đủ rồi chuộc thân tiền, chỉ là rời đi Tú Hồng lâu, trời đất bao là, Ngọc Điệp trong lúc nhất thời tìm không thấy chính mình chỗ dung thân, cho nên liền vẫn luôn mơ màng hồ đồ ở Tú Hồng lâu sống uống thời gian, hiện tại đã biết Lưu Nghị lập tức liền phải đã trở lại, Ngọc Điệp như là rốt cuộc tìm được rồi sinh hoạt mục tiêu, lòng tràn đầy đều là đối tương lai chờ mong. Phần 44. Tú bà cũng là cái giảng tình lý người, Ngọc Điệp ở Tú Hồng lâu mấy năm nay, vẫn luôn còn tính hiểu chuyện, Tú bà cũng không tính toán làm khó Ngọc Điệp săn khoái thu tiền, liền sẽ Ngọc Điệp bán mình khế. Tiểu Hông ở cửa nghe lén Tú bà cùng Ngọc Điệp nói chuyện, hoảng hốt tưởng, Ngọc Điệp mặt nhanh như vậy thì tốt rồi, chính mình mặt lại biến một ngày không bằng một ngày, nếu không phải Ngọc Điệp động cái gì tay chân, như thế nào từ nẵng kêu chính mình tiểu tâm một chút lúc sau, trên mặt làn da liền biến càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu Hông đã biết Ngọc Điệp thế chính mình chỗ thân, trong lòng nói thầm, không thể hiểu được đột nhiên chỗ thân, khẳng định là có cái gì vấn đề. Vì thế trộm đi theo Ngọc Điệp mặt sau, muốn thăm cái đến tận cùng. Ngọc Điệp rốt cuộc sẽ xuống bán mình khế, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít, nghĩ về sau có thể cùng Lưu Nghị rời đi cái này tràn đầy chua xót hồi ước địa phương, trong lòng nói không nên lời chờ mong cùng nhảy nhõm. Nhìn Ngọc Điệp hừ ca thu thập hành lý bộ dáng, Tiểu Hồng càng là giặc trong lòng giận dữ, cái này tiểu đệ tử như thế nào liền thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy sung sướng, khẳng định là gặp được cái gì hỷ sự này. Tiểu Hồng một đường đi theo Ngọc Điệp đi tới Lung Nguyệt Các, Ngọc Điệp một lòng nghĩ nhanh lên rời đi tùy hứng lâu. Căn bản không cảm giác được chính mình phía sau còn đi theo cái cái đuôi Ngọc Điệp tới rồi lung nguyện các, liền gấp không chờ nổi vào phòng, môn đều không kịp quan, liền vội vàng cùng liêu viên viên nói lời cảm tạ Tiểu hông nằm ở cửa, đem hai người đối thoại nghe xong cái rõ ràng, càng là đã biết Ngọc Điệp chuộc thân là vì làm bộ ở lung nguyện các công tác hảo đã lừa gạt mấy năm không trở về lưu nghị. Tiểu hông cũng là số khổ nữ tử, hiện tại nhìn đến Ngọc Điệp thế nhưng lập tức liền phải có hảo quy túc, ghen ghét hàm răng thẳng ngỡ. Mọi người đều là ở một cái thanh lâu bên trong làm cô nương, dựa vào cái gì ngươi hiện tại lập tức liền phải bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Tiểu hồng nghĩ như thế nào đều cảm thấy khí bất quá, luôn diện mạo, chính mình không thể so ngọc được kém, luận nhân khí, chính mình cũng coi như là túy hồng lâu trước vài tên cô nương, dựa vào cái gì chính mình liền không có nguyện ý mang chính mình thoát ly khổ hải ân khách. Ghen ghét làm người xấu xí, một cái ác độc kế hoạch ở tiểu hồng tâm lên men, ta không thể qua đến hảo, vậy ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Tiểu Hồng Oán hận nói: Liêu Viên Viên tu lưu Ngọc Điệp ở Lung Nguyệt Các chủ hạ, Ngọc Điệp nguyên bản chính là tay chân cần mận nữ hài tử, hiện tại tẩy sạch duyên hoa, mỗi ngày đều trang điểm thuần tịnh đơn giản, đem Lung Nguyệt Các cũng quét tức không nhiễm một hạt bụi. Liêu Viên Viên là cực không yêu làm việc nhà người, hiện tại có Ngọc Điệp hỗ trợ, đảo cũng mừng rỡ nhà nhã. Hơn nữa Ngọc Điệp nhiều năm ở Tú Hồng lâu lăn lê bò lết, đã sớm luyện liền một bộ thức người bản lĩnh, càng là hiểu được nếu đem khách nhân hung cao hứng vui vẻ, từ Ngọc Điệp tới sau Lục Nguyệt các sinh ý cũng phát triển không ngừng, Liễu Viên Viên làm phủi tay lão bản thời điểm không cấm cảm khái, này thật đúng là xem như nhặt được bảo. Trong nháy mắt liền đến Lưu Nghị hẳn là trở về lúc, Ngọc Điệp sáng sớm liền khẩn trương hề hề nhất biến biến hỏi liều Viên Viên, "Tròn tròn, ta hôm nay quần áo trang điểm, đẹp hay không đẹp?" Ngọc Điệp hôm nay xuyên một thân màu thủy lam váy dài, làn váy thượng tinh tinh điểm điểm ám theo mấy đóa hoa lan, một đầu tóc đen bàn cái tinh xảo búi tóc, tiểu xảo mặt trái xoan hơi mỏng leo một tầng phấn, nửa điểm môi đỏ tiểu nụ nước. Ngươi đều phải Mỹ đã chết, toàn bộ phố đều không có người Mỹ. Liêu Viên Viên cười trêu gẹo Ngọc Điệp. Ngọc Điệp ngượng ngùng xô đẩy Liêu Viên Viên một chút, đối với gương cẩn thận lại kiểm tra rồi một lần chính mình quần áo trang dung. Thằng đến xác định chính mình đã 360 độ vô góc chết, mới vừa lòng cùng Liêu Viên Viên cùng nhau đến quầy tiếp đại khách nhân. Lưu Nghị đã nhiều năm không có hồi quá quê nhà, lần này về nhà, cảm thấy trên đường hết thảy đều trở nên mới mẻ, không ít tân khai cửa hàng cùng chưa thấy qua gương mặt. Một đường vừa nhìn vừa đi. Ngọc Điệp cho hắn tin thượng đã nói qua Lung Nguyệt các vị trí, Lưu Nghị căn cứ Ngọc Điệp manh mối, thực dễ dàng liền tìm tới rồi Lung Nguyệt các. Lưu Nghị tiến Lung Nguyệt các thời điểm, Ngọc Điệp chính chuyên tâm cấp một vị nhà giàu tiểu thư thị trang, Lưu Nghị cũng không có quái rầy Ngọc Điệp. An Tính đứng ở cửa nhìn Ngọc Điệp bận rộn thân ảnh. Mấy năm không gặp, Ngọc Điệp còn cùng năm đó giống nhau mỹ lệ, thời gian cũng không có ở Ngọc Điệp trên người lưu lại quá nhiều dấu vết, ngược lại là tăng thêm vài phần phong tình. Lưu Nghị nhìn Ngọc Điệp Nhớ lại năm đó cùng Ngọc Điệp lượn tỉnh tương duyệt tốt đẹp quang cảnh, cảm thấy hiện tại ngược lại như là đang nằm mơ giống nhau không chân thật. Ngọc Điệp cấp nhà giàu tiểu thư trang hảo phân bánh, đưa cho tiểu thư sau, mới phát hiện vẫn luôn an tĩnh đứng ở cửa Lưu Nghị. "Ngị ca, mấy năm không gặp, Lưu Nghị biến thành thuộc không ít, đã từ năm đó phiên phiên thiếu niên, biến thành ổn trọng thanh niên bộ dáng." "Điệp nhi." Ngọc Điệp một tiếng nhẹ gọi, đem Lưu Nghị từ trong hồi ức kéo lại. Quá dài thời gian không có gặp mặt, Ngọc Điệp tựa hồ có thiên ngôn vạn ngự muốn đối Lưu Nghị nói, chính là lời nói đến bên miệng, rồi lại một câu đều nói không nên lời. Hai người đều có mánh liệt tình cảm ở trong ngực kích động, chính là này cổ tình cảm tựa hồ tìm không thấy đột phá khẩu, hai người chi gian đột nhiên trở nên trầm mặc lên. chương 79, ghen ghét. Vẫn là Lưu Nghị trước đánh vỡ trầm mặc, mấy năm nay, ngươi quá vất vả, bất quá về sau có ta tới chiếu cấu ngươi, này đó khổ nhật tử, cũng đều sẽ đi qua. Ngọc Điệp nghe Lưu Nghị nói như vậy Tư khắc gian liền đỏ hốc mắt, run rẩy môi nửa ngày nói không nên lời một câu. Đợi phán lâu như vậy, rốt cuộc mong đến chính mình người trong lòng trở về, tổng cảm thấy hết thảy đều quá mức tốt đẹp, tốt đẹp không đủ chân thật. Lưu Nghị xem Ngọc Điệp nửa ngày không nói gì, tưởng những năm gần đây Ngọc Điệp bị bị khuất, về phía trước một bước đem Ngọc Điệp ủng ở trong ngực, hào hảo, đừng khóc, về sau sẽ không lại làm ngươi chịu khổ." Ngọc Điệp bị Lưu Nghị ủng ở trong ngực, hốc mắt nước mắt rốt cuộc kìm nén không được chảy ra khỏi hốc mắt. Ở Liêu Nghị trước ngực cấn ra hai hàng vật nước. Liêu viên viên cùng tưởng Tam Ca ở bên trong phòng nhìn ôm nhau ở bên nhau hai người. Liêu viên viên cảm thấy chính mình đều bị này người yêu gặp nhau không khí cảm động tới rồi. Tam Ca, lần sau ngươi cũng cho ta tới một cái loại này cảm động gặp nhau đi. Liêu viên viên ăn quả nho hàm hồ cùng tưởng Tam Ca nói. Tưởng Tam Ca bị Liêu viên viên không đầu không đuôi một câu chọc cười. Không được, ta sẽ không cùng ngươi tách ra, cho nên loại này cửu biệt gặp lại hình ảnh ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Liêu Viên Viên trắng tưởng Tam Ca liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn Ngọc Điệp bên này tiến triển. Lưu Nghị vì Ngọc Điệp lau khô khỏe mắt nước mắt, đang muốn hỏi một chút Ngọc Điệp mấy năm nay là như thế nào lại đây. Liền nghe thấy một tiếng điểm mỹ giọng nữ cô tình kéo dài quá âm điệu kêu Ngọc Điệp. "Ngọc Điệp a, ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? Phía trước cái kia Vương công tử hôm nay lại tới chúng ta Tú Hồng lâu, chỉ tên nói họ còn gọi ngươi đi bồi hắn đâu." Tiểu Hồng thở hồn hển hình như là chạy tới giống nhau. Ngọc Điệp nhìn đến Tiểu Hồng Sắc mặt một chút biến thành cho tàn sắc vốn tưởng rằng hết thể ác Ngộng đều đã kết thúc không nghĩ tới sát ra một cái tiểu hồng đem chính mình kinh hỉ biên chế nói dối trọc Thùng thiên Lưu Nghị là một người nam nhân tự nhiên biết túy Hồng lâu là cái địa phương nào chính là Ngọc Điệp như thế nào sẽ cùng túy Hồng lâu nhấc lên quan hệ Tuy rằng trong lòng cảm thấy hẳn là tin tưởng Ngọc Điệp chính là Lưu Nghị vẫn là không tự chủ được bông lòng ra Ngọc Điệp này hết thể rất nhỏ động tác đều bị tiểu hồng xem ở trong mắt trước mắt lại thay nôn nóng thần tháii Ngọc Điệp tỷ tỷ, ngươi mau cùng ta trở về đi, Lưu Mụ Mụ đều phải vội muốn chết, ngươi này đầu bảng cô nương không ở, chúng ta sao có thể chấn được trường hợp a. Nói liền phải lôi kéo Ngọc Điệp ra cửa. Lưu Nghị nghe xong tiểu hồng những lời này, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc, Ngọc Điệp, ngươi. Lưu Nghị run rẩy thanh âm, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Lưu Viên Viên nhìn đến nửa đường sắt ra cái làm dối, biết này đó Ngọc Điệp là giấu không được, vung trong tay quả nho, đi đến Ngọc Điệp cùng Lưu Nghị bên người muốn tử giữa điều đình. Ngọc Điệp biết chính mình hôm nay là tuyệt đối dấu không nổi nữa. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai hàng nhiệt lệ nóng bỏng trước Ngọc Điệp gương mặt. Cũng ở liếu Viên Viên trong lòng bỏng rát lưỡng đạo vết thương. Vốn dĩ cho rằng Ngọc Điệp rốt cuộc thoát ly khổ hải, chính là nhìn dáng vẻ, hôm nay chính là Ngọc Điệp ngượng thay lúc. Lưu Nghị xem Ngọc Điệp phản ứng, liền biết việc này đã là ván đại đóng thuyền, liên tục lui lại mấy bước cùng Ngọc Điệp kéo ra khoảng cách. Hoàn toàn không tiếp thu được Ngọc Điệp như vậy thân phận. Ngọc Điệp Ngươi làm cái gì cũng tốt, ngươi vì cái gì phải làm loại chuyện này? Lưu Nghị vô cùng đau đớn, khí Ngọc Điệp không tự trọng, hận chính mình vì cái gì phải về tới, nếu không biết, Ngọc Điệp còn vĩnh viễn là chính mình trong lòng băng thanh ngọc khiết thiếu nữ. Ngọc Điệp thê lương biên khóc biên cười, ta nếu có tuyển, ai nguyện ý làm loại chuyện này, cha mẹ ta song vong, ta nếu là không bán thân đến Tú Hoàng lâu, ta muội muội liền phải sống sờ sờ nói chết, trong nhà song thân thi thể liền phải phơi thay hoang dã. Ta có thể làm sao bây giờ? Ngọc Điệp Thực xin lỗi." Lưu Nghị rũ xuống đôi tay, túi đầu tránh đi ngọc điệp ánh mắt. "Không cần phải nói, ta về sau sẽ không lại liên hệ ngươi." Ngọc Điệp nản lòng thoái chi nói, trong ánh mắt không có nửa phần sáng giỏi. "Liêu Viên Viên khí bất quá, đoạn ở ngọc điệp trước mặt, ngươi nếu là thiệt tình ái ngọc điệp, nên lý giải nàng khổ chung, nàng còn có cái muội muội, nàng cũng là người bị hại." Lưu Nghị thống khổ lắc lắc đầu, "Ta không tiếp thu được." Liêu Viên Viên lòng đầy căm phẫn còn tưởng nói điểm cái gì, bị Tưởng Tam Ca kéo qua tới bưng kín miệng. Nếu hắn không phải thiệt tình tưởng cùng Ngọc Điệp ở bên nhau, liền tính ngươi nói toạc thiền, cũng vô dụng, khiến cho bọn họ hai cái từng người nghĩ cái đi. Lưu nghị hợp với nói hai câu thực xin lỗi, liền tông cửa xuống ra, bước nhanh rời đi Ngọc Điệp tầm mắt. Ngọc Điệp nhìn ở một bên xem kịch vui Tiểu Hồng, ngự khí sống không còn gì luyến tiếp, vừa lòng sao, vừa lòng liền đi thôi. Tiểu Hồng không để bụng sờ sờ mong tay, muốn trách thì trách rửa vào cái gì chỉ có người một người có thể rời đi cái này hố lửa, mọi người đều là thanh lâu làm cô nương Ngươi cho rằng ngươi rời đi tùy hồng lâu liền có thể tẩy trắng sao. Tiểu hồng mặt bộ bởi vì kích động mà trở nên văn mèo ta không phục. Dựa vào cái gì, ở tùy hồng lâu thời điểm ngươi khách nhân so với ta nhiều, kiếm tiền so với ta nhiều, ngươi nghĩ tới bình thường nhật tử, liền có lao tỉnh nhân tới cứu giúp ngươi, dựa vào cái gì. Ngọc Điệp xem đến nhiều, cũng hiểu nhiều lắm, biết tiểu hồng đơn giản chính là ghen ghét, nàng cũng là cái người đáng thương. Vì thế xua xua tay, làm tiểu hồng nhanh lên rời đi. Chính mình không nghĩ lại cùng Tiểu Hồng nhiều lời một câu. Tiểu Hồng hư lạnh một tiếng liền phủi tay rời đi lung lay các. Ngọc Điệp tắt hai mắt vô thần ngã ngồi ở ghế trên. "Ngọc Điệp, ngươi không cần thương tâm, hắn không cần ngươi, ngày sau nhất định còn sẽ có càng tốt tuổi trẻ công tử." Liêu Viên Viên vô lực an ủi Ngọc Điệp. "Chon tròn, tròn, ngươi không cần an ủi ta, từ bước vào túy Hồng lâu ngày đó bắt đầu, ta cũng đã biết sẽ là như vậy cái kết, cụ. chẳng qua là mộng làm lâu rồi, liền chính mình đều tin." Ngọc Điệp bài trừ một tia cười khổ. Mày đầu đi chỗ khác không cho liếu Viên Viên nhìn đến chính mình trên mặt lao nhanh nước mắt. Tưởng Tam Ca nhìn Ngọc Điệp ra vẻ kiên cường bộ dáng, cũng cảm thấy không đành lòng, Ngọc Điệp cô nương liền tính không có lưu nghị, ngươi hiện tại cũng đã bắt đầu rồi tân sinh hoạt, quá khứ những cái đó liền đã quên đi, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi một ngày đều là một lần nữa bắt đầu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi vẫn là có thể lưu tại Lung Nguyệt Các, về sau sinh hoạt tổng hội càng ngày càng tốt. Ngọc Điệp gian nan gật gật đầu, hai con mắt đã sương thành hành hạnh. Liêu viên viên nhéo nhéo tưởng tam ca tay, tam ca ngươi ở chỗ này bồi ngọc điệp, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Chúng ta ăn trước no rồi, ăn no mới có sức lực một lần nữa bắt đầu. Nói liền vội vàng chạy tới phòng bếp, chuẩn bị cấp ngọc điệp làm một đốn ngon miệng đồ ăn. chương 80, Liêu Nghị trở về nhà. Liêu viên viên vẫn luôn cảm thấy, mặc kệ là vui vẻ vẫn là thương tâm, một đốn nóng hôi hổi ngon miệng đồ ăn, đều có thể làm người tâm tình thả lòng lại. Vui vẻ thời điểm, đại gia cùng nhau thôi bôi hoáng chản. Tâm tình thực mau liền có thể sôi trào lên. Thương tâm thời điểm, dạ dày bị mỹ vị đồ ăn trang tràn đầy, trong lòng chua xót cảm giác cũng sẽ bị từ thân thể bản năng truyền đến thỏa mãn cảm giác bất không ít. Cho nên thật nhiều người gặp khó khăn đều sẽ ăn uống quá độ tới phát tiết, tâm cùng dạ dày, tổng phải có một cái bị lấp đầy. Liêu Viên Viên nhìn nhìn trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, còn có một khối thịt heo, mấy viên rau xanh, một cây dưa chuột. Liêu Viên Viên cân nhắc một chút, dứt khoát làm thịt luộc phiến đi, đơn giản nhanh tay, tay đổ gan với cơm. Một ngụm ăn xong đi, nóng bỏng hương vị từ khoang miệng vẫn luôn lan tràn đến khoang miệng, đánh sâu vào hốt mắt, nước mắt nước muối cùng nhau lưu, ăn xong này bữa cơm, cảm tình cũng được đến phát tiết. Phần 45 Đem thịt heo cắt thành như tờ giấy giống nhau lắc cắt, lấy một khối khương thiết, một nửa cắt thành lắc gừng, một nửa cắt thành gừng băm. Ở cắt xong rồi thịt heo phiến đặt ở một con chén lớn, ở trong chén để vào gừng băm, thêm nửa muông mối, lấy một chút hoa tiêu cùng tinh bột, lại đánh một cái trứng gà. Đem lòng trắng trứng cùng này đó tài liệu ở trong chén quay đều, Đặt ở một bên nước trong chốc lát. Dưa chuột cùng cây cải dầu rửa sạch sẽ, dưa chuột cắt thành tảng lớn nhi, cùng cây cải dầu cùng nhau ở trong nồi xào đến đoạn sinh, cầm một con tô bự, đem dưa chuột phiến chỉnh tề đều đều phô ở trên đế, cây cải dầu tắc đơn độc đặt ở bên cánh mâm. Liêu Viên Viên lau khô nổi. một lần nữa ở trong nồi thả cái đu đế, đem tương hột cùng lát gừng bỏ vào trong nồi phiên xào. một con sào đến đủ bảng thấm ra hừng dư. Trong nồi chuyển đến đủ bằng mùi hương. Cầm lấy phía trước thiêu tốt nước sôi, đảo tiến đại khái có thể không quá chuẩn bị tốt thịt đồ ăn thủy lượng. Nước sôi chào lúc sau, liễu viên viên đem vừa rồi ướp tốt thịt heo phiến tay chân lanh lẹ hoạt tiến trong nồi, nấu thượng một phút liền nhanh tay thịnh ra tới đảo tiến phía trước phô hảo dưa chuột phiến bắt to, ở mặt trên giải lên hai muỗng bột ớt cùng hoa tiêu viên. Đem xào đến đoạn sinh cây cải dầu bình phô ở chén thượng, liều viên viên lại thiêu một nồi nhiệt nhi Đem nóng bỏng nhiệt du chậm rãi ngã xuống phóng hảo nguyên liệu nấu ăn trong chén. Theo một tiếng tư lạp thanh âm, bột ớt cùng hoa tiêu bị nhiệt du năng ra mùi hương. Liêu Viên Viên cẩn thận bưng mạo nhiệt khí thịt luộc mặt đặt ở trên bàn, lại thịnh ba chén cơm đưa đến tưởng tam Ca cùng Ngọc Điệp trước mặt. Ngọc Điệp, ăn cơm trước đi, ăn no chúng ta liền đem người nam nhân này đã quên, cũng đem ở túy Hồng lâu những cái đó không tốt ký ức đều đã quên. Liêu Viên Viên cấp Ngọc Điệp cầm một đôi chiếc đũa, lại gắp vài miếng thịt đặt ở Ngọc Điệp trong chén. Ngọc Điệp hốc mắt vẫn là hồng hồng, nhìn làm người đau lòng. Cầm lấy chén đũa, mồm to hướng trong miệng lay đồ ăn. Ngọc Điệp kỳ thật cũng không có cái gì muốn ăn, còn là cưỡng Bạch chính mình mồm to đang ăn cơm. Đã là người trưởng thành rồi, Ngọc Điệp trong lòng minh bạch, liền tính mất đi lưu nghị, chính là nhật tử luôn là còn muốn tiếp tục. Liễu Viên Viên hôm nay phóng bột ớt hương vị đặc biệt hướng, Ngọc Điệp bị miệng đầy cay rát vị sặc nước mũi cùng nước mắt cùng nhau lưu. Liễu Viên Viên đưa qua khăn tay cấp Ngọc Điệp lau mặt, Ngọc Điệp cũng không tiếp. Chỉ là tùy ý trên mặt loang lổ nước mắt tùy tâm chảy xuôi, mang theo khóc nước nở ngẹn ngào mồm to ăn xong rồi trong chén cơm. Liêu viên viên đau lòng Ngọc Điệp, vội vàng cấp Ngọc Điệp đổ một ly rượu nho. Đều nói mượn rượu tới sầu sầu càng sầu, chính là uống say ít nhất còn có thể có một đêm ăn bình. Lưu nghị một người lắc lư ở đầu đường, cảm thấy trên đường mỗi người thoạt nhìn đều ở cười nhạo chính mình, tiểu hồng lời nói như là dao nhỏ giống nhau chui vào lưu nghị trong lòng. Chính mình đau khổ nhớ nhiều năm nhà bên nữ Hải Như thế nào liền thành túy Hồng lâu Hồng cô Nương lắc lư đến mặt trời chiều ngã về tây Lưu Nghị tùy tay ở ven đường quán rượu mua một lọ rượu vừa đi vừa uống bất chi bất giác liền về tới chính mình đã từng ra Lưu Nghị vào kinh phó khảo mấy năm nay vẫn luôn không có hồi quá ra cùng trong nhà lao Mẫu thân cũng là thư tử lù tới lần này trở về mới vừa một cẩm thành liền vội vã đi tìm Ngọc Điệp lúc này mới vừa về đến nhà gần hương tình khiếp Lưu Nghị tới rồi cửa nhà ngược lại chần chừ chậm chạm không dám gõ cửa Đang do dự, lưu nghị ra môn lại từ bên trong mở ra, lão mẫu thân nguyên bản chỉ là nghĩ ra môn đánh thùng nước giếng, mở cửa liền nhìn đến chính mình ra cửa đã lâu nhi tử xuất hiện ở cửa nhà. Lão nhân ra môi run run, nghị như à. Khô cạn nếp nhăn cũng theo môi run rảy run rảy vài cái. Lưu nghị tái kiến mẫu thân, trong lòng cũng kích động nói không nên lời lời nói, vội vàng chạy vài bước nâng láo mẫu thân vào nhà ngồi xuống. Nhìn đến lão nhân ra trong tay xách theo thùng nước, nhận được trong tay, nương ra đi giúp ngài múc nước. Lão nhân ra lại đem Lưu Nghị kéo đến bên người, lão lệ tung hoành vuốt ve Lưu Nghị khuôn mặt, lại nhéo nhéo Lưu Nghị bả vai, vây quanh Lưu Nghị dạo qua một vòng. "Nghị Nhi a, mấy năm nay ngươi mảnh khảnh không ý ta." Lưu Nghị cũng thấy chính mình mẫu thân mấy năm nay rõ ràng già mua rất nhiều, trong lòng ngũ vị tạp trần, đều nói cha mẹ ở không xa hành, chính là chính mình vì thi đậu công danh, đem lão mẫu thân một người ném ở quê hương. Lưu Nghị mẫu thân cùng Lưu Nghị nói chuyện phiếm vài câu việc nhà. Liên Cung Lưu Nghị nói, người sau khi đi, ít nhiều Ngọc Điệp thường xuyên tới ta nơi này, giúp ta quét tước sơn, ngày thường có cái tiểu bệnh tiểu thai, cũng đều là Ngọc Điệp tới chiếu cô ta. Lưu Nghị nghe được Mẫu thân nói lên Ngọc Điệp tên, sắc mặt một chút ảm đạm xuống dưới. Lão nhân ra lại không có chú ý tới, còn ở cùng Lưu Nghị nói Ngọc Điệp ảo, "Nghĩ Nhi à, lần này ngươi đã trở lại, liền cùng Ngọc Điệp đem sự tình làm đi." Lưu Nghị Mẫu thân tự nhiên không biết Ngọc Điệp đã bán mình đến Thanh lâu sự tình. Chỉ là cảm thấy Lưu Nghị đi rồi mấy năm nay, Ngọc Điệp vẫn như cũ không rời không bỏ tới chiếu cố chính mình, cho rằng Lưu Nghị không thể cô phụ như vậy cô nương. Lưu Nghị không có nói tiếp, đem để tài xóa qua đi lúc sau, cùng mẫu thân Hàn huyên một hồi, liền nói mệt mỏi, làm mẫu thân đi trước ngủ hạ. Giàn xếp hảo lão mẫu thân, Lưu Nghị ở trong sân mê mang không biết như thế nào cho phải. Trước mắt hiện lên cùng Ngọc Điệp quá khứ điểm điểm tích tích. Đứng ở dưới ánh trăng thật lâu sau, Lưu Nghị rốt cuộc hạ quyết tâm Bung bình rượu một đường chạy như điên hướng lung nguyệt các phương hướng chạy tới tớiưu viên viên đang ở chuẩn bị thu thập mặt tiền cửa hàng về nhà thấy Lưu Nghị thở hồn hển chạy tới hìnhnh con mắt mắt lạnh nhìn Lưu Nghị Ngọc Điệp đâu Lưu Nghị quét một vòng không có nhìn đến Ngọc Điệp vội vàng hỏi Liễu viên viên ngủ Liêu viên viên tức giận chừng mắt nhìn L lưu Nghị liếc mắt một cái Tuy rằng Lưu Nghị buổi sáng phản ứng là nhân chi thường tình chính là Liễu viên viên cùng Ngọc Điệp đều là nữ nhân khó tránh khỏi đối Ngọc Điệp tao nộ cảm thấy đồng tình Lưu Nghị nôn nóng bắt lấy ván cửa không cho Liễu Viên Viên đóng cửa, làm ta đi vào hảo sao tưởng Tam Ca nghe thấy cửa Liễu Viên Viên cùng Lưu Nghị tranh chấp thanh âm, chạy tới nhìn xem rốt cuộc ra chuyện gì. Liễu Viên Viên bướng bỉnh cảm thấy Lưu Nghị phía trước lựa chọn chạy trốn, hiện tại lại nghĩ đến tìm Ngọc Điệp, cho rằng Lưu Nghị là cái người nhu nhược, vì thế dùng thân thể ngăn trở ván cửa, không cho Lưu Nghị đi vào. Chương 81, Ngọc Điệp Lưu Nghị hòa hảo trở lại. Tưởng Tam Ca nhìn đến Liễu Viên Viên trên mặt tức giận tự nhiên chi đạo Liêu Viên Viên trong lòng ý tưởng. Chính là Liêu Viên Viên đương nhiên cũng hiểu lưu Nghị tâm lý, bình thường nam nhân, ai có thể đối mặt chính mình ái nhân bán đứng thân thể mà thờ ơ đâu. Tròn tròn, bọn họ hai cái sự tình khiến cho chính bọn họ giải quyết đi, đối với Ngọc Điệp tới nói, nếu có thể cùng lưu Nghị ở bên nhau, mới là tốt nhất quy túc không phải sao. Tưởng Tam Ca đem Liêu Viên Viên từ cửa kéo ra, ý bảo Liêu Nghị chính mình đi vào. Trên lầu cái thứ hai phòng, Liêu Nghị hướng Tưởng Tam Ca đầu đi cảm kích ánh mắt vội vàng hướng lầu 2 chạy tới. Ngọc Điệp vừa mới rửa mặt xong trở lại phòng, còn không có tới kịp đóng cửa, Lưu Nghị trực tiếp đẩy cửa vọt đi vào. Ngọc Điệp nhìn đến Lưu Nghị, hốc mắt nóng lên, ngươi như thế nào lại về rồi? Nói xong liền xoay qua thân đưa lưng về phía Lưu Nghị. Lưu Nghị tiến lên ôm chặt Ngọc Điệp, chúng ta đi thôi, rời đi cái này địa phương, đi kinh thành, kinh thành không có nhận thức người của ngươi, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Ngọc Điệp trong lòng dù cho có uy quyết, có khổ sở, Còn là lựa chọn xoay người nhào vào lưu nghị trong lòng ngực. Đối với Ngọc Điệp tới nói, đối Lưu Nghị từng có ái, buổi sáng thời điểm đối Lưu Nghị cũng từng có hận, chính là hiện tại Lưu Nghị trở về tìm nàng, đáp ứng mang nàng đi, đối Ngọc Điệp tới nói, đã là tốt nhất kết quả, cho nên cũng không cần hỏi lại Lưu Nghị buổi sáng vì cái gì muốn chạy trốn thai. Đối với Lưu Nghị tới nói, đã từng băng thanh ngọc khiết nữ hải cũng chỉ có thể sống ở hồi ức, hắn làm không được hoàn toàn làm Lơ Ngọc Điệp tại đây mấy năm trải qua. Cũng vô pháp thừa nhận bởi vì việc này người khác đầu tới xem thường cùng cười nhạo, cho nên mang theo Ngọc Điệp rời đi, đến một cái hoàn toàn không có nhận thức người địa phương, hai người đều lựa chọn tính quên đi những việc này, mới là tốt nhất xử lý phương pháp. Liêu viên viên lên lầu nhìn đến hai người đã ôm nhau ôm nhau, tức khác cảm thấy chính mình vừa rồi như là một quyền đánh vào bông thượng, có khí phát không ra. tưởng tam ca giúp liêu viên viên thuận thuận tóc, Ngọc Điệp có thể có cái hảo quy túc, người cũng nên vì nàng cao hứng mới đúng. chính là Liêu Viên Viên vẫn là cảm thấy Lưu Nghị hôm nay cướp đường mà chạy, không phải đại trưởng phu việc làm. Mọi việc có đôi khi qua loa đại khái mới là thích hợp xử lý. Tưởng Tam Ca cười một chút, mang theo Liêu Viên Viên về tới trường nhạc lâu. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Điệp liền mặt mang xin lỗi cùng Liêu Viên Viên cáo biệt, nói là muốn cùng Lưu Nghị cùng nhau trở lại kinh thành sinh hoạt. Liêu Viên Viên dặn dò Ngọc Điệp, nếu là Lưu Nghị đối nàng không tốt, tùy thời có thể trở về. Tiến đi Ngọc Điệp, Liêu Viên Viên thở dài, xem ra này Lung Nguyệt cách xính ý. Vẫn là đến chính mình lo liệu, thiếu Ngọc Điệp cái này đắc lực trợ thủ, liều viên viên thật đúng là cảm thấy có chút chiếu cố bất quá tới. Xử lý xong rồi ôn biết huệ cùng Ngọc Điệp sự tình, liều viên viên cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có chuyên tâm tiếp tục mở rộng lung nguyệt các sinh ý, là thời điểm thu hồi tâm làm lung nguyệt các son phấn sinh ý đi lên quý đạo. Liều viên viên cùng tưởng tam ca ở ngoài thành vì dượng long lão nhân tìm một khối thích hợp dượng long cánh rừng, mua đất, lại vì dượng long lão nhân kiến quy mô không nhỏ dượng long tràng còn thuê vài người ở Dưỡng Long chàng cùng lao nhân cùng nhau công tác dưỡng Long chàng liền đúng là đầu nhập vào vận tác lão nhân dưỡng Long kinh nghiệm thập phần phong phú thông qua kế tiếp nói chuyện với nhau Liều viên viên biết được lão nhân họ dương cho nên lúc sau liền lấy dương thúc tới xương hô lão nhân dương thúc dưỡng Long mật ngưỡng mật mộtt lành cũng có thể đại lượng cung ứng liều viên viên tổ ông Liều viên viên có cũng đủ tổ ông nhắc tới luyện sắc sắcong thực mau liền sản xuất một đám sắc hào đầy đủ hết nhiều loại hoa quả hương khí sonôi Liêu viên viên vẫn là rất tin nhan giá trị tức là chính nghĩa quan niệm son môi loại đồ vật này, các cô nương giống nhau đều là tùy thân mang theo, chính là này cổ đại các tiểu thư cũng không có ra cửa túi sách thói quen, tự nhiên cũng liền không có phương tiện mang theo. Liêu viên viên nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu đẩy ra một khoản có thể tùy thân mang theo lại nhan giá trị cao son môi, nhất định có thể đã chịu các tiểu thư hoan nền. Liêu viên viên hồi ước hạ, cảm thấy nếu đem son môi làm thành một kiện tinh mị trang sức đâu. Nhỏ dài mỹ nhân Từ trên cổ tay lấy màu son điểm ở trên môi, ngẫm lại đều cảm thấy là một bộ hương diễm hình ảnh. Vì thế liệu viên viên tìm tới điểm thúy các lão bản, đưa ra phải là một khoản lấy ngọc thạch, hoặc là thủy tinh đá quý làm thành lắc tay. Lắc tay sử dụng tài liệu, nhất định phải là cao cấp tinh mỹ, còn muốn môi điều lắc tay đều sưng có một cái mặt dây. Mặt dây là có thể mở ra bạc chất cái hộp nhỏ, như vậy các tiểu thư mang ở trên tay chỉ là một kiện hoa mỹ lắc tay, yêu cầu bổ trang thời điểm, chỉ có mở ra lắc tay thượng mặt th liền có thể được đến nhan sắc trơn bóng phấn mặt. Điểm thú các lão bản nghe xong Liễu Viên Viên thiết tưởng, liên tục vỗ tay sưng rượu, Liễu lao bản kỳ tư rượu tưởng, tại hạ thật là hổ thẹn không bằng, vật như vậy, ta phía trước còn chưa bao giờ gặp qua. Liều Viên Viên tự tin cười, ngài quá khen, ta cũng là ngẫu nhiên nghĩ đến. Liều Viên Viên giao tiền đặt cọc, nghĩ đã nhiều ngày không có ở trường nhạc lâu chăm sóc sinh ý, vì thế không có trực tiếp hồi lung nguyệt các, ngược lại về tới trường nhạc lâu. Liều Viên Viên còn chưa đi đến trường nhạc lâu liền phát hiện trường nhạc lâu cửa tụ tập một đám xem náo nhiệt, trong ba vòng ngoài ba vòng người đều rũi dài cổ thăm dò hướng trường nhạc lâu bên trong nhìn. Chẳng lẽ là trường nhạc lâu xảy ra chuyện gì? Liêu Viên Viên trong lòng hoảng hốt, vội vàng đẩy ra cửa đám người tễ đi vào. Vừa vào cửa liền phát hiện nên Tân lâu vương trưởng quẩy cùng chủ bếp Lưu Du mang theo một cái mảnh khảnh nam nhân sắc mặt bất thiện đứng ở trường nhạc lâu. Tường Tam ca sắc mặt nghiêm túc đối với này ba người nói, ba vị nếu là muốn tới dùng cơm, chúng ta đây tùy thời hoan nghênh. Chính là xem vài vị bộ ráng, tựa hồ cũng không tính toán cùng chúng ta khách khí, kia phiền toái ba vị vẫn là mời trở về đi. Lưu Du cười nhạo một tiếng, đều các ngươi liếu lao bản ra tới, ngươi cái này tiểu bạch kiểm biết cái gì. tưởng tam ca bị Lưu Du gọi là tiểu bạch kiểm, sắc mặt một chút trầm thấp lên. Lưu viên viên chen vào môn, đứng ở cửa đối Lưu Du nói cái gì phong đem Lưu chủ bếp thổi qua tới, còn có Lưu chủ bếp lời này nói quá mức, này trường nhạc lâu là ta cùng tưởng tam ca cộng đồng sản nghiệp. Đâu ra tiểu bạch kiểm vừa nói, liêu viên viên tuyệt không cho phép liêu du mở miệng vũ nhục tưởng tam ca. Liêu du ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nhìn liêu viên viên, liêu lao bản tới vừa lúc, chúng ta chỉ là tới cầu liêu lao bản chỉ giáo chỉ giáo. Người vị này ca ca càng muốn nói chúng ta ý đồ đến không tốt, thật là hủy khuất đã chết. Phần 46 Liêu viên viên xem liêu du này phó tìm tra bộ ráng, liền biết này ba người tới chính là vì tìm phiền thoái, phía trước nói không chừng cũng đã cùng tưởng tam ca nổi lên xung đột. Liêu chủ bếp nhiều năm đầu bếp kinh nghiệm, nơi nào yêu cầu ta tới chỉ giáo cái gì, ngài nói như vậy chính là chết sát ta. Liêu viên viên cười trả lời. chương 82, định ra đấu kỹ thời gian. Liêu du làm sao không biết đây là liêu viên viên ở châm trọc chính mình, cương cười nói, liêu lao bản cũng đừng nói móc ta, ai không biết liêu lao bản ngài đã tới lúc sau, chúng ta nên tân lâu khách nhân đều bị ngài đào đi, chúng ta chỉ có thể nhặt điểm ngài dư lại miễn cưỡng sinh hoạt. Liêu lao bản tinh vi chủ nghệ. Ta chính là đánh tâm nhãn bội phục này không luôn là ở ta sư minh trước mặt nhắc tới liêu lao bảng ngài, làm cho ta sư minh cũng đối ngài rất là khắc ao. Liêu du nói đi tới cùng vương trưởng quậy đứng chung một chỗ mảnh khảnh nam nhân, vị này chính là ta sư minh lưu mạc, là kinh thành lớn nhất tiểu lầu tùng hạc lâu chú bếp. Liêu du nói nơi này phản phất chính mình cũng đi theo trên mặt có quang giống nhau một bộ đắc ý biểu tình. Ta sư minh khó được trở về một lần, đặc biệt dặn dò ta, tưởng cùng Liễu lao bảng ngài luận bàn luận bàn. Không biết liếu lao bản có thể hay không cho chúng ta cái này mặt mũi đâu. Liêu du đâu một vòng thuyết minh ý đổ đến. Nguyên lai like là tạp bãi, liêu viên viên hừ lạnh một tiếng, liêu du này nhất chiêu tới rượu, nhiều người như vậy trước mặt, liêu viên viên nếu là không tiếp, liền có vẻ quá không có tự tin, không khỏi làm người khinh thường. Nếu là tiếp không so qua lưu miểu, kia cũng giống nhau muốn thanh danh quét rác nên tân lâu vừa lúc mượn cơ hội này nói móc châm chọc liêu viên viên. Bãi ở Liễu viên viên trước mặt chỉ có tháng này một cái lộ. Liêu viên viên không chút do dự đáp ứng, hảo, chỉ là ta gần nhất tân cửa hàng khai trường, không có quá nhiều tinh lực, không bằng chúng ta quá chút thời gian. Tới đâu hay tới đó, nếu thua kia cũng chỉ là ta kỹ không bằng người cam bái hạ phong, tổng hảo quá xám xịt không dám ứng chiến muốn hảo, liêu viên viên nghĩ thầm. Cái này ở giữa lưu du lòng kẻ dưới này, bất quá lưu du cũng sẽ không nhiều cấp liêu viên viên cơ hội chuẩn bị. Ta cũng thông cảm liếu lao bản người quý sự tạm. Chỉ là ta sư huynh lần này chỉ có thể tại đây ngốc một tháng thời gian, hiện tại đã qua 10 ngày, không bằng chúng ta nửa tháng lúc sau. Liêu viên viên nghĩ nghĩ gật gật đầu, vậy như vậy định rồi, chúng ta nửa tháng lúc sau thấy Liêu du mục đích đặt tới, cũng không hề nhiều làm lưu lại, cùng vương trường quài, liêu miểu cùng nhau rời đi trường nhạc lâu. Vây xem người xem không có náo nhiệt nhìn, cũng đều sôi nổi tan đi. Điểm thúy các lão bản chu sâm tuy rằng tham tài, chính là làm việc thập phần nhanh nhẹn, liêu viên viên lại là điểm thúy các đại khách hàng càng là không dám chậm chế. Mới qua mấy ngày, liền đem liếu viên viên muốn lắc tay kể hết đưa đến liêu viên viên lung nguyệt các. Liêu viên viên kiểm tra rồi một chút, thủ công cùng tài liệu đều là thượng giai, vừa lòng gật gật đầu. Chu lão bản làm việc quả nhiên là người yên tâm, này phê thủ công so lần trước lại tinh tiến không ít. Chu sâm xoa xoa tay, liếu láo bản quá khen, ngài ra tay hào phóng, ta tự nhiên cũng không thể làm ngài thất vọng không phải. Liêu viên viên biết chu sâm cũng chỉ là khách sáo, không để bụng cười cười. Liêu lao bản, thứ ta nói thẳng, không biết ngài này phê hóa, chuẩn bị như thế nào ra tay. Chu sâm nhàn tới không có việc gì hỏi. Liêu viên viên còn này chưa nghĩ ra hẳn là như thế nào đem chính mình phấn mặt đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Lần trước nam sắc đẩy mạnh tiêu thụ Pháp đã dùng qua, trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến cái gì hào ý tưởng. Trước mắt còn không có manh mối chỉ là trước bị, chu lão bản có cao kiến. Chu sâm sờ sờ cầm trong dâu, liêu lao bản vẫn luôn cùng ta hợp tác vui sướng ta có tin tức tự nhiên cũng sẽ cái thứ nhất tiết lộ cho liếu lao bản. Liêu viên viên cười cười, kia thật là muốn cảm tạ chu lao bản, chỉ cần chuyện này có thể thành, ta tự nhiên có khác thâm tạ. chu Sâm thấy liêu viên viên đáp ứng cho chính mình chỗ tốt, lúc này mới cười tủng tìm nói, liếu lao bản có biết lập tức liền phải tới rồi mỗi năm một lần du hồ sẽ Liêu viên viên xuyên qua tới lúc sau quá bận rộn làm buôn bán, đối này đó phong thổ ngày hội vẫn luôn không có gì hiểu biết, nghe chu Sâm hỏi như vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc kia khả năng liếu lao bản ở thành lập đặt chân thời gian ngắn ngủi, còn không quá hiểu biết chúng ta này phong tục Này Du Hồ Sẽ, chính là trong thành tuổi trẻ nam nữ thịnh hội. Du Hồ Sẽ cùng ngày, thúy bên hồ thượng, giống chợ giống nhau chi khởi các loại sạp không ít có tài khí văn nhân cũng sẽ bên đường vì mỹ nhân vẽ tranh đề thơ, các vị tuổi thanh xuân tiểu thư đều sẽ an diện lộng lẫy tới tham gia Du Hồ Sẽ, cho nhau tranh kỳ khoe sắc. Các gia thư sinh công tử, cũng tới Du Hồ Sẽ thượng tìm kiếm mỹ mạo tiểu thư bạn Chu sâm vì liễu viên viên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu du hột sẽ Liêu viên viên tâm niệm vừa động, như vậy long trọng hoạt động, tự nhiên là tuyên truyền cơ hội tốt, có thể cho các vị khuê phòng đại tiểu thư giới thiệu lung nguyệt các phấn mặt, đối lung nguyệt các đề cao mức độ nổi tiếng tới nói đúng không dung bỏ lỡ thời cơ. Đa tạ chu lão bản đề điểm, lần này nếu là làm thành, ta nhất định mang lễ vật tới cửa nói lời cảm tạ. Liêu viên viên cười ngâm ngâm đối chu sâm nói. Chu sâm xem chính mình cũng biểu đạt không sai lắm Liên cùng Liễu Viên Viên cáo từ rời đi. Liễu Viên Viên suy tư sau một lúc lâu, rốt cuộc quyết định ở Du Hồ sẽ thượng đánh một đợt quảng cáo. Vì thế nhích người tới Tơ Lụa Trang, vì Tưởng Tam Ca cùng chính mình từng người định chế một bộ hoa phục. Buổi tối đem ý nghĩ của chính mình cùng Tưởng Tam Ca sau khi nói qua, Tưởng Tam Ca tuy rằng không biết Liễu Viên Viên tính toán làm sao bây giờ, nhưng vẫn là tỏ vẻ sẽ vô điều kiện duy trì Liễu Viên Viên. Tới rồi Du Hồ sẽ cùng ngày, Liễu Viên Viên sáng sớm liền kéo Tưởng Tam Ca lên thúc dục Tưởng Tam Ca mau chút rửa mặt. Rửa mặt lúc sau Liễu Viên Viên đem Tưởng Tam Ca ấn ở trước bàn, cẩn thận quan sát một chút, vì Tưởng Tam Ca trải một cái chỉnh tề búi tóc. Lại đem một thân màu xanh đen đáy, cổ tay áo cùng vạt áo lăn bạch biên áo cấp Tưởng Tam Ca bộ đi lên. Thích hợp cắt may sấn Tưởng Tam Ca thân hình càng vì đỉnh bản, khuôn mặt thanh tú không mất uy hùng. Liễu Viên Viên vừa lòng trên giới đánh giá Tưởng Tam Ca một phen. Người trước xuống lầu chờ ta, ta thu thập hạ liền tới." Tưởng tam Ca gật gật đầu chính mình trước đi xuống lầu. Trang điểm hảo tưởng tam ca, Liễu Viên Viên trở lại phòng bắt đầu vì chính mình đối kính trang điểm. Liễu Viên Viên thay tân cắt thủy phấn sắc áo váy, tóc đơn giản chắt căn cùng sắc hệ giải lụa. Đối với gương đồng tinh tế đồ đầy mặt phấn trang, lại dùng thủy hồng sắc phấn mặt ở trên ngôi nhiễm điểm sắc, lấy hồng nhạt phấn mặt nhẹ nhàng điểm ở quả táo cơ thượng, dùng tay vượng nhúng khai. Lại dùng trên tay tham dự phấn mặt, nhàn nhạt đổ cái mắt ảnh. Liễu Viên Viên nhìn trong gương khả nhân nhi, mắt hạnh thủy quang yên yên. Mặt như đào hoa thấu phấn môi đỏ càng có vẻ vẻể diễm mất đắt liều viên viên vừa lòng kéo làn váy đi xuống lầu từ muội cùng lý phi nhìn liễu viên viên xuống lầu đều hít một hơi Liều viên viên tuy rằng nguyên bản liền tư dung tuyệt sắc chính là cho tới nay đều không thích tô son điểm phấn cho tới nay đều là canh xông mỉ sợi trang điểm hôm nay vì tham gia du hồ sẽ liều viên viên có thể chuẩn bị thủy phân sắc áo váy sấn màu da càng vì tuyết trắng tinh tế hồng nhạt hệ trang mặt tràn ngập thiếu nữ cảm Cũng càng có vẻ Liễu Viên Viên tươi mát chung lại có một tia vũ mị. Từa ngồi trợn mắt há hốc mồm nhìn Liễu Viên Viên, tròn tròn tỉ, ngươi hôm nay cũng quá xinh đẹp đi. Từa ngồi thân là một nữ hài tử, nhìn đến Liễu Viên Viên hôm nay an diện lộng lẫy đều cảm thấy không rời mắt được, càng hợp mau là một bên Lý Phi. Tròn tròn tỉ, hôm nay Du Hồ sẽ công tử đều phải bị ngươi câu hồn. Lý Phi trêu kẹo nói. Chương 83, trang phục lộng lẫy tham gia Du Hồ sẽ Tưởng Tam ca cũng là lần đầu thấy Liễu Viên Viên như vậy tỉ mỉ trang điểm, phía trước Liễu Viên Viên là xuất thủy phụ dung, thiên nhiên không trang sức. Hiện tại cầm y liề hoa phục, mặt nếu phân trang, thấu gần còn như có tựa hồ nhàn nhạt mùi hoa, phảng phất hoa trung tiên tử vào nhầm phàm trần. Tưởng Ngụy xem Tưởng Tam ca vẻ mặt khiếp sợ hoán bất quá thần tới biểu tình, trêu ghẹo nói, "Này không phải trước mắt liền có một cái bị câu hồn công tử?" Liều Viên Viên bị Tưởng Tam ca mãn nhã nóng cháy cùng Tưởng Ngụy Lý Phi trêu ghẹo xấu hổ đầy mặt đỏ bừng quay đầu hờn dỗi nói, liền các ngươi hai cái nói nhiều. Thời gian cũng không còn sớm, phá cửa nhanh lên thu thập đổ vật đi Thú Hồ đi. Tưởng muội hướng Lý Phi phun ra hạ đầu lưỡi, tránh ở Tưởng Tam phía sau. "Chon chon, ngươi còn chưa nói chúng ta hẳn là như thế nào làm đâu, sẽ không chỉ là đơn thuần đi đi dạo hồ sẽ đi." Tưởng Tam ca bị Tưởng muội nói cũng là trên mặt nóng lên, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi Liễu Viên Viên hẳn là như thế nào tiến hành bước tiếp theo. Liều Viên Viên trông cầm suy tư một lát, Tam ca Người nhưng sẽ vẽ tranh, sẽ không cũng không quan hệ, tùy tiện lấy chi bút làm làm bộ dáng là được. Thường tam ca lược trần chờ một chút, hảo. Liêu viên viên lại dặn do Lý Phi cùng tưởng muội chuẩn bị tốt giấy và bút mực, du hồ sẽ thượng tiểu thư các thái thái khẳng định đều sẽ trang điểm hoa hỏe lộng lẫy tới tranh kỳ khoe sắc, ta cùng tưởng tam ca sẽ tìm một chỗ dòng người nhiều nhất địa phương, làm bộ làm tưởng tam ca vì ta bức họa Các người hai cái liền trà trộn vào trong đám người, làm bộ cùng chúng ta hai cái hoàn toàn không quen biết. Chúng ta đây hai cái liền phụ trách xem náo nhiệt sao, kia nhưng hảo, loại này ha ha chơi chơi công tác ta thích nhất. Tưởng ngội lương phấn nhảy dựng lên, trương gia thôn tổng cộng cũng không mấy hộ nhà, mấy hộ không có gì giải trí hoạt động, tưởng ngội còn trước nay không đi du hồ sẽ như vậy hoạt động thượng dạo quá. Nói tưởng ngội liền từ trong phòng của mình lấy ra chính mình tiền trinh bao, cẩn thận đếm đếm bên trong bạc, vô lý phi bả vai nói, một hồi đi theo tỉ tỉ đi, thỉnh ngươi ăn ngon. Liêu viên viên hơi dùng sức gõ hạ tưởng ngội đầu. Đương nhiên không phải làm ngươi bậy đi, các ngươi hai cái muốn ở trong đám người cố ý lớn tiếng khởi đến tuyên truyền tác dụng. Tường mội xoa xoa chính mình cái gái, kêu muốn nói như thế nào à? Lý Phi kéo hỏi đông hỏi tây tường muội tùy cơ đứng biến, chúng ta vẫn là đi trước đi. Bốn người giá xe ngựa, đem liễu viên viên phân phó muốn mang đồ vật rót vào trên xe ngựa, lái xe đi hướng Thúy Hồ. Tới rồi Thúy Hồ khi, đã là mặt trời lên cao, bên hồ toàn là chút bán đồ vật người bán rong, các loại tinh mị hiếm lạ tiểu ngọn ý Tưởng mọi cùng Liễu Viên Viên xem không kịp nhìn. Hồ quang lân lân, bờ biển liễu rủ là lướt, đầy đường đều là quần áo hoa mỹ tuổi thanh xuân nam nữ, toàn bộ hoàn cảnh lộ ra tràn đầy thanh xuân ngọt ngào hơi thở. Liễu Viên Viên nhìn chung quanh một vòng, chỉ chỉ bên hồ một tòa đỉnh hóng gió, "Tam ca, chúng ta liền ở chỗ này đi." Nói liền giúp Tưởng Tam ca lấy ra giấy tuyên thành bút mực bố trí ở trên bàn. Chính mình tắc cầm bính quạt tròn, đứng cách đình hóng gió cách đó không xa đất trống thượng. "Tam ca, có thể bắt đầu rồi." Trường Tam ca mảnh dài ngón tay nhắc tới bút lông, ngẩng đầu thâm tình nhìn Liễu Viên Viên liếc mắt một cái, đem liếu Viên Viên ngũ quan cùng dáng vẻ, thật sâu dấu vết ở chính mình trong mắt, khắc vào trong lòng. Sau đó lại dùng bút bút cắt vài cái, đơn giản cấu tứ một chút hình người kết cấu, lúc này mới trên giấy rơi xuống để nhất bút. Xem tưởng Tam ca này phó có cái mũi có mắt tư thế, Liễu Viên Viên trong lòng thầm nghĩ, Tam ca diễn tư thế còn có đủ, thoạt nhìn thật đúng là giống như vậy một chuyện. Chính mình nếu không phải trước đó biết khẳng định cũng bị tưởng tam ca này chuyên nghiệp bộ dáng hù dọa. Liễu Viên Viên tư dung tuyệt sắc, hiện tại thoát tha hiểu điệu đứng thẳng ở bên hồ, non sông tươi đẹp tuy mỹ, nhưng là cũng chỉ là sấn Liễu Viên Viên nhất tần nhất tiếu càng kinh vi thiên nhân. Thực mau Liễu Viên Viên mỹ mạo liền hấp dẫn không ít người nghỉ chân vây xem. Liễu Viên Viên phong tư hiểu điệu, vì Liễu Viên Viên váy tranh tưởng tam ca khí chất cũng là xuất trần thoát tục, trai tài gái sắc, làm vây xem nam nữ đều bị toát ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Cô nương này thật đẹp, là nhà ai tiểu thư? Ta như thế nào chưa từng có gặp qua. Lý Phi bắt lấy thời cơ, làm bộ tán thưởng ngữ khí lớn tiếng nói. Tưởng mội thân phận là làm bộ cùng Lý Phi làm một đôi tiểu tình lữ cùng nhau tới du hồ. Vì thế tưởng muội trang sai ghen bộ dáng, lớn tiếng nói, này có gì đó, còn không phải sát son phấn hảo. Ngươi nếu là cho ta mua như vậy son phấn, ta cũng có thể cùng nàng giống nhau xinh đẹp. Bên cạnh còn có rất nhiều mặt khác tiểu thư công tử, các tiểu thư trong lòng cũng đều đối liều viên viên Mỹ mạo hâm mộ không thôi. Hiện tại nghe tưởng mội nói là son phấn công lao, một đám đều dựng lên lỗ thai muốn nghe cái đến tuột cùng. Lý Phi thấy đã hấp dẫn không ít người chú ý, ra vẻ phẫn nộ nói, bất quá là một ít son phấn, nhà ai không phải đều giống nhau. Tưởng mội tiếp nhận lời nói cha, kia sao có thể giống nhau, ngươi xem nàng bột nước, ánh sáng thấu tỉnh vừa thấy chính là lung nguyệt các bán đỉnh cấp phân bánh, còn có miệng nàng thượng phấn mặt, nhan sắc như vậy tươi đẹp, nhìn lại thủy nộn, nơi nào là ngươi cho ta mua những cái đó loại kém phấn mặt có thể so sánh. Nói còn cố ý làm bộ thực tức giận bộ dáng, lớn tiếng chỉ trích lý phi đối nàng không tốt. Phần 47 Ái Mỹ là nữ nhân thiên tính, chỉ cần là loại thảo với bù, an lợi các loại dùng tốt đồ trang điểm, mặc kệ thật giả đều sẽ có một đám ái Mỹ cô nương cấp mua trở về làm tiểu bạch thử. Cho nên hiện tại rất nhiều Mỹ trang nhãn hiệu, đều là dựa vào ở vấy bồ thượng tìm chút vong hồng làm tuyên truyền mới hòa lên. Bên cạnh tiểu thư kiềm chế không được chính mình lòng hiếu kỳ, lôi kéo tưởng mội ống tay háo, cô nương Lung Nguyệt các bột nước ta nhưng thật ra nghe qua, chính là này phấn mặt, không nghe nói trong tiệm bán A. Tường bội xem có người thượng câu, không khí trong lành trả lời, ta cũng là nghe người khác nói, nói Lung Nguyệt các láo bảng, dùng đương quý mới mẻ đoá hoa cùng trái cây, dùng độc nhất vô nhị bí thuật làm thành đặc biệt phấn mặt, cùng chúng ta dùng những cái đó tính chất đều không giống nhau, hơn nữa sát thượng còn có quả hương. Nói xong còn vẻ mặt khát khao biểu tình, ai, lần trước ta cũng là dùng bằng hưu ở Lung Nguyệt các mua phấn mặt, đồ ở ngoài miệng Cứ nhiên có quả đào hương vị, liếm một chút đều cảm thấy như là ăn cái tiên đào. Trung quanh các tiểu thư nghe xong tưởng ngội như vậy tự thuật, đã sớm đã kiềm chế không được trong lòng mua mua mua xúc động, hận không thể lập tức liền vọt tới lung nguyệt các đêm sở hữu sắc hào đều thu vào trong túi. Liêu viên viên nhìn lướt qua, nhìn đến tưởng ngội cho chính mình quăng một cái hết thể chuẩn bị tốt ánh mắt, vì thế dùng người trung quanh có thể nghe được âm lượng nói, công tử, thời tiết nóng bức, ta trang mặt đều có chút hoa, ta trước bổ cái trang. Nói liền từ trong tay háo lấy ra một phen mục chất hóa trang kính. Này gương cũng là liễu viên viên trước đó tìm trong thành tốt nhất thợ mộc chế tạo. Tiểu xảo tay kính, mục chất khung chạm trổ tinh mỹ, thoạt nhìn chính là hai đóa hoa sen quay chung quanh kính mặt giao triển. Không ít cô nương nhìn đến liều viên viên này mặt tay kính, cũng đã nhẹ nhàng hít một hơi. chương 84, thân phận tượng trưng. Liều viên viên đối với gương sửa sửa tóc mai, mở ra lắc tay thượng mặt dây, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút phấn mặt Đối với tay kính ở trên môi điểm hai điểm, sau đó nhấp miệng mặt đều. Vây xem thái thái các tiểu thư, nhìn đến Liễu Viên Viên trên tay hoa mỹ lắc tay mở ra thế, nhưng là một hộp tươi đẹp phấn mặt, đã sớm đã ở trong lòng động tất mua tâm tư. Tưởng muội không mất thời cơ đấm đánh Lý Phi ngực, la lối khóc lóc nói, ngươi nhìn xem nhân ra, dùng đều là tốt nhất phấn mặt, đừng nói kia hộp phấn mặt, chính là này lắc tay, cũng làm người mắt kèm a. Lý Phi tắc thấp tam hạ khí cầu xin tưởng muội, ngươi nói dễ dàng kia chính là nhà giàu các tiểu thư mới có thể dùng khởi đồ vật, mấy chục lượng bạc một hộp tiểu phân mặt, nơi nào là ta loại này thư sinh nghèo có thể gánh nặng khởi. Từ ngội làm bộ tức giận đẩy ra đám người, chạy xa. Lý Phi thì tại mặt sau khóc khóc cầu xin. Có tiền thái thái các tiểu thư có đôi khi ý tưởng thập phần độc đáo, hàng ngon giá rẻ đồ vật các nàng chưa chắc thích, cảm thấy bình dân giới vị đồ vật rất giá trị con người, đồng dạng đồ vật, bán càng quý ngược lại càng chịu cái này quần thể thích, cái gọi là không cầu tốt nhất, nhưng cầu quý nhất. Đại khái chính là như vậy cái nguyên lý. Nguyên bản này đó nhà giàu các tiểu thư nghe xong Lung Nguyệt Các Son phân chất lượng thoạt nhìn không tồi, Liễu Viên Viên mang lắc tay phấn mặt hộp lại đặc thù đôi mắt, cảm thấy hẳn là đi Lung Nguyệt Các dạo một dạo mua chút về nhà thử xem. Chính là hiện tại bị Lý Phi như vậy vừa nói, Lung Nguyệt Các Son phấn đã không chỉ là trang điểm trải chuốt dùng đồ vật, này nho nhỏ một hộp phấn mặt, đại biểu chính là tiêu phí năng lực, là thân là thiên kim tiểu thư thân phận tượng trưng. Tiểu tỷ nhóm tụ hội Mặt khác tiểu thư móc ra một quả tinh xảo phấn mặt phân bánh, đối kính hoa lửa hoàng, ngươi nếu là không có, mặt khác tiểu tỷ bội nhóm chẳng phải là muốn chê cười ngươi. Này đó nhà giàu các tiểu thư âm thầm quyết định, trở về nhất định phải đi lung nguyệt các đêm cái này lắc tay phấn mặt thu vào trong túi. Liêu viên viên cảm giác chính mình lần này hẳn là có hiệu quả, vì thế thong thả ung dung đi đến tưởng tam ca bên người, muốn đều thượng tưởng tam ca cùng nhau kết thúc công việc về nhà. Tưởng tam ca chính vùi đầu nghiêm túc họa liêu viên viên bức họa Hạ bút như nước chảy mây trôi, liền Liêu Viên Viên đi tới bên người cũng chưa phát hiện. Tam ca, chúng ta nên về nhà. Liêu Viên Viên vô vô tưởng Tam ca bả vai, tùy tiện nhìn lướt qua, lại kinh ngạc phát hiện, tưởng Tam ca dưới ngỏi bút một vị Mỹ mạo thiếu nữ sôi nổi với trên giấy, nhất tần nhất tiếu đều hoàn Mỹ bắt được Liêu Viên Viên thần vận. Liêu Viên Viên khiếp sợ tưởng, phía trước chưa bao giờ nghe nói qua, tưởng Tam ca cư nhiên am hiểu vẽ tranh. Liêu Viên Viên vẫn luôn cho rằng tưởng Tam ca chỉ là một cái giản dị nông gia hãn tử. Chính là trong khoảng thời gian này tiếp xúc, tưởng tam ca càng ngày càng nhiều biểu hiện ra cùng người này thiết không tương xứng một mặt. Vô luận là cách nói năng, vẫn là khí độ, tưởng tam ca đều cùng trương gia thôn người khác có rõ ràng bất đồng. Hơn nữa tuy rằng liều viên viên không hiểu hội họa, nhưng là tưởng tam ca này phó hình người sở biểu hiện ra công lực, tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể luyện liền. Liều viên viên khiếp sợ rất nhiều, trong lòng ám trước, trương gia trong thôn cũng không nghe nói qua có cái gì truyền thụ họa kỹ lao sư. Tưởng tam ca lại mỗi ngày lên núi săn thú, ở trương gia thôn trong phòng liêu viên viên cũng trụ quá không ít thời gian, càng là trước nay chưa thấy qua trong nhà xuất hiện quá giấy và bút mực chờ đổ vợ. Tưởng tam ca hoặc kỹ, đến tột cùng là ở nơi nào tập đến đâu. Liêu viên viên tuy rằng lòng có nghi hoặc, chính là vẫn là cưỡng chế trụ nội tâm hoang mang, lôi kéo tưởng tam ca bả vai, giúp tưởng tam ca sửa sang lại hảo trên bàn đá bức họa cuộn tròn cùng bút mực, cùng tưởng tam ca cùng nhau trở về trường nhạc lâu. Hồi trường nhạc lâu trên đường Liêu viên viên của y đem bức họa cuộn tròn phiếu lên, phải tới rồi trong phòng của mình. Nhìn trên tường bức họa, liêu viên viên càng nghĩ càng cảm thấy sự có kỳ quạc. Tam ca, người đến tuột cùng là ở nơi nào sư từ đâu người học vẽ tranh A. Liêu viên viên cuối cùng vẫn là kiềm chế không được chủ động mở miệng hỏi tường Tam ca. Tường ba cái sắc mặt khẽ biến, khi còn nhỏ trong nhà có cái hàng xóm là vì yêu thích thi họa lao nhân, ta thường xuyên đi nhà hắn chơi đùa, tự nhiên liền tập được một ít. Liêu viên viên đương nhiên biết đây là tưởng tam ca có lệ lý do, trên tưởng này bức họa, sao có thể chỉ là một cái khi còn bé tùy tính học quá vài nét bút người có thể họa đến ra tới. Chỉ là tưởng tam ca cho tới nay đều đối liêu viên viên không tệ, liêu viên viên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ cảm thấy tưởng tam ca tự nhiên là có chính mình không nghĩ nói lý do. Liêu viên viên tin tưởng tưởng tam ca sẽ không đối chính mình làm ra cái gì thương tổn sự tình, điểm này việc nhỏ cũng liền không cần miệt mài theo đuổi, vì thế gật gật đầu, chuyện này liền như vậy đi qua. Trưởng Tam ca hiểu biết Liêu Viên Viên, biết lấy Liêu Viên Viên nhạy bén sức quan sát, nhất định sẽ không tin tưởng chính mình cái này sức sẹo lấy cớ, chính là Liêu Viên Viên không có biểu hiện ra bất luận cái gì không vui thân sắc, ngược lại cùng bình thường giống nhau, thái độ cùng chính mình nói chuyện thiếm, tưởng Tam ca trong lòng cảm kích Liêu Viên Viên không có chọc thùng chính mình. Lại cũng càng ngáy náy chính mình không nên đối Liêu Viên Viên nói dối. Mệt nhọc một ngày hai người các hoài tâm sự trở về phòng nghỉ ngơi. Liêu Viên Viên đạo diễn này ra diễn, quả nhiên lấy được hiệu quả. Ngày hôm sau sáng sớm, liền có không ít thái thái tiểu thư tới lung nguyệt các mua sắm Liêu viên viên sớm có chuẩn bị, cùng tưởng mội cùng nhau cấp này đó kiểu quý nhà giàu nữ bưng lên nước trái cây cùng điểm tâm, lại lấy ra trong tiệm son phấn, nhất nhất cấp các tiểu thư triển lãm. Bởi vì Liễu viên viên hôm nay không có hóa trang, quần áo cũng đổi thành nhất quán thường xuyên tố sắc đơn giản váy áo, cho nên này đó các tiểu thư tuy rằng xem nàng quen mắt, nhưng là cũng không có nhớ tới trước mắt vị này lão bản chính là hôm qua du hồ sẽ thượng ra hết nổi bật diễm lệ nữ tử. Liêu lao bản, hôm qua ta xem vị kia tiểu thư, cầm trên tay một mặt cực kỳ tinh mỹ tay kính, không biết hay không cũng là trong tiệm đồ vật Vị tiểu thư này hôm qua về nhà sau còn vẫn luôn nhớ kia bắt tay kính, nhìn thấy liều viên viên liền gấp không chờ nổi hỏi. Liều viên viên che miệng cười khẽ, tiểu thư hỏi thật là xảo, trong tiệm xác thật là có như vậy tay kính, bất qua không phải bán phẩm. Nói từ trên quầy hàng rút ra một mặt cùng ngày hôm qua giống nhau tay kính Này gương là chúng ta trong tiệm tặng phẩm, mua một quả phấn bánh cùng một hộp phấn mặt liền có thể miễn phí đưa ngài một mặt. Tặng phẩm tiêu thụ chính là kéo dài không suy đẩy mạnh tiêu thụ thủ pháp, các nhãn hiệu cũng thường xuyên sẽ ra một ít tinh mỹ tặng phẩm buộc chặt tiêu thụ, các cô nương cũng mỗi lần đều thực nghề tình đảo rỗng chính mình tiền bao. Hỏi chuyện vị tiểu thư này nguyên bản còn ở do dự, rốt cuộc một hộp phấn bánh một hộp phấn mặt thêm lên cũng muốn thượng trăm lượng bạc, cái này giá liền tính đối với các vị nhà giàu tiểu thư, cũng không phải một cái có thể xem nhẹ bất kể số lượng nhỏ. Hiện tại nghe lưu viên viên nói, chỉ cần mua này hai dạng, còn có thể phụ ra được đến chính mình xem trọng tài kính. Tức khác cảm thấy cái này phối hợp quả thực là quá siêu đăng giá, nguyên bản còn ở do dự, hiện tại cơ hội là lập tức đối với lưu viên viên nói, cho ta lấy một bộ. Tiểu thư thật là hảo ánh mắt, loại này gương, chúng ta trong tiệm hóa cũng không nhiều lắm, tới trước thì được, chầm đã có thể đã không có. Hạn lượng bán ra, quá thời hạn không chờ, bạc có thể lại kiếm, bỏ lỡ hạn định thương phẩm, ngươi cũng chỉ có hối hận phần. Liêu viên viên phía trước cũng là thường xuyên bị hạn lượng bán ra mấy chữ này hấp dẫn vô số lần bằng tay, tự nhiên cũng biết mấy chữ này đối với này đó các tiểu thư ý nghĩa cái gì. chương 85, tự chế trà sữa. Mặt khác các tiểu thư nguyên bản cũng chỉ là quan vọng, hiện tại vừa nghe nói mua một bộ son phấn là có thể hữu hạn lượng gương, sôi nổi từ trong lòng ngực móc ra bạc cướp đưa tới liêu viên viên trong tay, sợ chậm liền nhặt không đến như vậy tiện nghi giống nhau. Liêu viên viên cười thầm, quả nhiên mặc kệ là thời đại nào. Nữ nhân chỉ cần vừa nghe đến hàng xa xỉ cùng hạn lượng hai cái từ liền sẽ mất đi lý trí. Liêu viên viên trấn an các vị tiểu thư, nhất nhất thu tiền, lại từng cái đem thương phẩm đánh bao, mới làm này đó thiên kim tiểu thư tận hứng mà về. Cơ hội là trong một đêm, có thể có được lung nguyệt các son phấn, trở thành này đó nhà giàu nữ chi gian trào lưu. Nếu ai ra cửa không cầm một hai kiện lung nguyệt các tân phẩm, đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Liêu viên viên ở trước quầy nhìn tháng này sổ sách, chính mình giật nảy mình. Quả nhiên vẫn là nữ nhân tiền tốt nhất kiếm, ngắn ngủn một tháng, liều Viên Viên liền kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Kiếm lời tâm tình đều trở nên càng tốt, Liễu Viên Viên lên phố cấp tưởng tăng ca, tưởng muội cùng Lý Phi phân biệt mang theo lễ vật, sách theo nặng chịu 2 để về tới trường nhạc lâu. Bất chi bất giác thời tiết đã nhập hạ, liều Viên Viên mới đi rồi vài bước, liền cảm thấy cả người oi bức, mồ hôi thơm đầm đìa. Trên cao nắng gắt phơi Liễu Viên Viên tâm phiền ý loạn. Lúc này Liễu Viên Viên bắt đầu hoài niệm ở hiện đại sinh hoạt. Nếu là ở trước kia, như vậy thời tiết nhất định là điều hòa dưa hấu kem thay phiên ra trận, bảo đảm thời tiết nóng tiêu hết. Chính là trước mắt quang cảnh, đừng nói là điều hòa, ngay cả tưởng uống một chén đồ uống lạnh, đều là người si nói ngậm. Liễu Viên Viên rốt cuộc đỉnh nắng hè chói chang ngày mùa hè trở lại trường nhạc lâu khi, phía sau lưng đã bị mồ hôi xuống nước. Tiến nhà ở Liễu Viên Viên ngay cả vội tìm tới ly nước, đổ một ly nước sôi để ngụ ngự ngự ngự uống một hơi cạn sạch. Tưởng Tam ca xem Liễu Viên Viên mồ hôi đầy đầu bộ dáng, Lấy khăn tay thế liều viên viên trà lau trên trán mồ hôi chon tròn này một đường đi vất vả Tưởng tam ca tuy rằng đau lòng Chính là trước mắt cũng không có gì có thể giải nhiệt phương pháp Chỉ có thể cầm cây quạt thế liều viên viên nhiều phiến một hồi Liều viên viên đem đầu thò lại gần đối với tưởng tam ca cây quạt Thưởng thụ tưởng tam ca cung cấp tình yêu quạt gió Lại cảm thấy một chút đều không thỏa mãn Liều viên viên ngày thường mùa hè thích nhất uống chính là băng trà sữa Mặc kệ cái gì thời tiết giữa chưa đều phải mua một ly Một ngụm đi xuống lạnh léo bơi trơn, trên người thời tiết nóng nháy mắt đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Hiện tại trong tay phủng một hồ nước sôi để nguội, liền uống lên hai ly đều cảm thấy không đủ giải nhiệt. Hảo tưởng uống băng trà sữa A. Liêu viên viên ghé vào trên bàn nhỏ giọng nói thầm. Tưởng uống cái gì? Tưởng tam ca không có nghe rõ, lại lập lại hỏi liêu viên viên một lần. Liêu viên viên thay đổi cái tư thế ghé vào trên bàn, mặt đối với tưởng tam ca nói, hảo tưởng uống băng trà sữa A. Tưởng tam ca vẻ mặt nghi hoặc. Nãi biết, chả biết, chính là trà sữa là cái gì. Tuy rằng không biết rõ lắm Liễu Viên Viên nói trà sữa là cái thứ gì, chính là đã có nãi có trà, trước đêm này hai dạng mua trở về luôn là không có sai đi. Tưởng Tam ca xem Liễu Viên Viên lầm nhầm lầm nhầm vẫn luôn nhắc mãi băng trà sữa, vì thế lấy cớ cùng Liễu Viên Viên nói có chuyện yêu cầu ra cửa một chuyến. Kỳ thật là tới trên đường cấp liêu Viên Viên mua đồ vật. Tưởng Tam ca đầu tiên là đi vào lá trà cửa hàng, mua tốt nhất hồng trà, lại tới nữa nông trường, mua mới mẻ sữa bò. Đi ngang qua lại cấp Liêu Viên Viên mua nửa chỉ dưa hấu, lúc này mới bước nhanh về tới trường nhạc lâu. tưởng Tam Ca trở về thời điểm Liễu Viên Viên còn ghé vào trên bàn thừa lương. tưởng Tam Ca sủng lịch cười cười, trở lại phòng bếp vì Liễu Viên Viên đem dưa hấu đi ra, cắt thành tiểu khối đặt ở trong chén. Tròn tròn, ăn trước dưa hấu tiêu giải nhiệt. tưởng Tam Ca đem trang dưa hấu chén đưa cho Liêu Viên Viên. Phần 48 Liêu Viên Viên cảm kích tiếp nhận chén, dùng cái muông thịnh một khối đưa cho tưởng Tam Ca. Tam ca ngươi mới ra môn trở về nhất định cũng nhiệt hằng rồi. Ngươi ăn trước một hối. Tưởng Tam ca mặt lộ vẻ xấu hổ sắc cự tuyệt, lại vẫn là không lay chuyển được Liêu Viên Viên vẫn luôn đưa tới bên miệng cái muỗng, cuối cùng đầy mặt dạng mây đỏ đem bên miệng dưa hấu nuốt đi xuống. "Chon tròn, tròn, vừa rồi nghe ngươi nhắc mãi nói muốn uống cái gì trà sữa, tuy rằng không biết ngươi nói cụ thể sở chỉ là cái gì, bất quá ta vừa rồi đã mua xong sữa bò cùng hồng trà, không biết hợp không hợp ngươi tâm ý." Thường Tam ca xoa xoa trên mặt mồ hôi nói, Liêu viên viên tâm thần rung động, nhìn tưởng tam ca bị phơi ửng đỏ mặt không biết nói cái gì đó mới hảo. Chính mình chỉ là tùy tiện lầm bẩm vài câu, tưởng tam ca liền đỉnh lớn như vậy Thái Dương chạy ra đi cho chính mình mua sữa bò cùng lá trà. Phía trước ở hiện đại vài đoạn cảm tình, còn chưa từng có một cái bạn trai giống tưởng tam ca giống nhau, đem liêu viên viên thuận miệng một câu trở thành một kiện chuyện quan trọng. Tam ca, ta chỉ là thuận miệng nói nói, lần sau ngươi không cần như vậy. Liêu viên viên trong lòng một ngọn. Tưởng tam ca tuy rằng không tốt với nói hoa ngôn xảo ngữ, chính là ngày thường đối liêu viên viên có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Liêu viên viên cũng không phải ngốc tử, tự nhiên có thể cảm thụ được đến. Chon chon mở miệng nói chính là, nào kiện với ta mà nói đều không phải thuận miệng. Tưởng tam ca ôn nhu đối liêu viên viên nói, có như vậy một vị tri kỷ người tại bên người, liêu viên viên cảm thấy nhất định là chính mình phía trước gặp cực khổ rốt cuộc có hồi báo. Liêu viên viên trong lòng ngọt tư tư ăn xong dưa hấu, Liên nắm lấy nhìn xem tưởng tam ca mua trở về lá trà cùng sữa bò. Có thể là bởi vì hiện tại lá trà còn đều là thuần thiên nhiên sinh sản, không có gia nhập hiện đại gieo trồng trung ủ chín cổ vũ thành phần. Tưởng tam ca mua trở về hồng trà, phiến lá so liếu viên viên phía trước gặp qua đều phải đại, hơn nữa trà hương càng vì nồng đậm. Sữa bò cũng so hiện đại muốn đặc sệt. Đã áp lực không được một viên tưởng uống trà sữa tâm, liếu viên viên tìm một con tiểu nồi, trước cầm tam uống đường trắng bỏ vào không có thêm thủy trong nồi Chậm rãi đem đường trắng ngao nấu hòa tan biến thành màu hổ phách, trà sữa cạ dạ mèo đế liền làm tốt. Tiếp theo ở nấu hảo cạ dạ mèo đế trong nồi đảo tiến sữa bò, đem hồng trà lấy một tiểu đem đảo tiến sữa bò, liều Viên Viên dùng một con chiếc đũa cẩn thận quái, lá trà ngay từ đầu giống một mảnh rong biển giống nhau phiêu phù ở sữa bò thượng tầng, theo sữa bò độ ấm lên cao, này đó lá trà lục tục trầm xuống đến đáy nồi, trong nồi chất lỏng cũng tản mát ra nồng đậm trà hương. Liêu Viên Viên lại cầm lấy sạch sẽ nồi sạn rung nồi sạn nhẹ nhàng nghiền áp trong nồi lá trà, trợ giúp lá trà hương vị hoàn toàn dung tiến sữa bò. Vẫn luôn đun nóng đến trong nồi chất lỏng nhan sắc ổn định, bảo trì không ở biến hóa. Một nồi trà sữa liền tính nấu hảo. Liêu Viên Viên dùng môi vớt đem trong nồi lá trà lự đi ra ngoài, đem một nồi trà sữa từ trên bếp bưng xuống dưới. Chương 86: Tưởng người ghen. Liêu Viên Viên luôn luôn thích uống băng trà sữa, vì thế lấy tới mấy cái ống trúc, đem ở một bên đã phóng ấm áp trà sữa đảo vào ống trúc. Lại cầm một con thùng gỗ Đêm này đó trang trà sữa ông Trúc toàn bộ đặt ở thùng gỗ, trần tiến giếng dùng giếng nước lạnh chấn. Tưởng Tam ca chưa bao giờ gặp qua đem sữa bò cùng lá trà cùng nhau nấu uống pháp, trên mặt biểu tình hơi hơi kinh ngạc, này hai loại đồ vật cư nhiên có thể đặt ở cùng nhau nấu nấu. Này ngươi cũng không biết đi, sữa bò cùng lá trà đặt ở cùng nhau nấu, sữa bò chung dung nhập trà hương, nhập khẩu mượt mà, dư vị còn có thừa cam. Liêu viên viên vui dạo dự cùng tưởng Tam ca giới thiệu trà sữa, nước giếng thiên nhiên lạnh lẽo. Liễu Viên Viên khi còn nhỏ đi ở nông thôn thân thích ra khi, nhìn đến ở nông thôn các hộ nhân ra, đều là đem trái cây đặt ở nước giếng bên trong ướp lạnh, phóng thượng một hai cái giờ nhắc lại đi lên cũng đã là lạnh lẽo ngút ngụ. Liễu Viên Viên ghé vào bên cạnh giếng thượng vẫn luôn có phải hay không gõ giếng trà sữa, Tưởng Tam Ca nhìn Liễu Viên Viên như là tiểu hài tử tìm kẹo giống nhau biểu tình, cảm thấy ngây thơ đáng yêu, sờ sờ Liễu Viên Viên đầu, liền cứ như vậy cấp sao. Liễu Viên Viên không để bụng trắng Tưởng Tam Ca liếc mắt một cái. Tưởng tàm ca đương nhiên không hiểu mỗi ngày khái trà sữa là thú, trước kia một ngày không uống đều cảm thấy thiếu điểm cái gì, từ xuyên qua lại đây, đã mau hai năm không có uống qua, hiện tại nhìn trà sữa lại không thể uống, trong lòng giống tiểu miêu chảo quá giống nho ngứa. Liêu viên viên sờ sờ ống trúc cảm giác ống trúc độ ấm đã hơi chút có chút lạnh tay, gấp không chờ nổi đem thùng gỗ nhắc tới tới, mở ra một con ống trúc uống một hớp lớn. Lạnh leo trà sữa theo hết hầu trượt xuống, mang đi liếu viên viên một thân khô nóng cùng phiên muộn. Liêu viên viên cảm thấy tức khắc hạnh phúc cảm bạo lề đưa cho tưởng tam ca một cái ống trúc tam ca ngươi cũng nếm thử. Tưởng tam ca tiếp nhận tới nếm một ngụm, để nhắc khẩu cảm thấy hương vị có điểm kỳ quái, chính là lại uống mấy khẩu liền cảm thấy hương vị thuần hậu, uống có khắc một phen tư vị. Các người hai người lại con ta ở ăn cái gì ăn ngon đồ vật. Tưởng muội đi ngang qua phát hiện tưởng tam ca cùng liêu viên viên một người cầm một con ống trúc phản ứng đầu tiên chính là liêu viên viên lại làm cái gì ăn ngon ở cùng tưởng tam ca chia sẻ. Liêu viên viên đem trong tay trà sữa đưa cho tường mội, có hạ uống, ngươi tới nếm thử. Tường mội hồ nghi nếm một ngụm, hai con mắt trừng tròn tròn, hạ uống. Liêu viên viên tuy rằng cảm thấy này thuần thiên nhiên sữa bò cùng lá trà làm được trà sữa hương vị càng vi nồng hậu, chính là không có khối băng, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Thở dài, đáng tiếc không có khối băng. tưởng tam ca xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, trong lòng nhớ thương, hẳn là đi chỗ nào tìm chút khối băng cấp liêu viên viên. Trưởng muội như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đưa cho Liễu Viên Viên, tròn cho tỷ, hôm nay tướng quân trong phủ hạ nhân lại đây tặng này phong thư cho ngươi, vừa rồi chỉ lo uống đồ vật, đã quên cho ngươi. Liễu Viên Viên tiếp nhận phong thư, từ phong thư thượng quen tú chữ viết phán đoán, hẳn là Ôn tiểu thư gửi thư. Ngẫm lại Ôn tiểu thư tiến cung cũng đã nửa tháng có thừa, cũng không biết nàng ở trong cung quá đến thế nào. Liễu Viên Viên cầm tin ở trong sân đình hóng gió ngồi xuống, cẩn thận xé rách phong khẩu. Ôn Biết Huệ ở tin chúng nói, chính mình tiến cung sau, bằng vào Liễu Viên Viên son phấn, ở một chúng giai lệ trung diễm áp hoa thơm cỏ lạ, liếc mắt một cái bị hoàng đế nhìn chúng. Chính là hoàng đế tuy rằng lâm hành nàng, nhưng là đối Ôn Biết Huệ lại vẫn là không thế nào tín nhiệm, nói chuyện gian đều vẫn luôn phòng bị Ôn Biết Huệ. Văn mạn, Ôn Biết Huệ nói vì báo đáp Liễu Viên Viên lần này tận lực tương trợ, ở kinh thành vì Liễu Viên Viên ở phố xá sơn thượng mua một gian vườn phô, nếu Liễu Viên Viên khi nào tưởng đem sinh ý phát triển đến kinh thành, có thể lấy này ra cửa hàng làm khởi điểm. Khế đất cũng đi theo tin cùng nhau kẹp ở phong thư. Liêu viên viên nghĩ thầm còn hảo vừa rồi là thật cẩn thận sẽ mở, bằng không động tác đại điểm, này khế đất liền phải bị trực tiếp xé rách. Chính là ôn tiểu thư gửi thư. Thường tam các hỏi, Ấn, ôn tiểu thư ở trong cung hẳn là còn tính hảo, ít nhất đã bị hoàng đế chú ý tới, về sau liền xem nàng tạo hóa. Liêu viên viên thở dài một hơi, càng ngày càng cảm thấy lúc trước trợ giúp ôn biết huệ là cái sai lầm Ôn tiểu thư trời sinh tính thuần lương, nơi nào là trong cung các lộ yêu nghiệt đối thủ. Tưởng tam ca cùng liễu viên viên đang ở hậu viện Tăng Gâu, liền nghe thấy sảnh ngoài chuyển đến một trận tiếng hồn ảo. Tựa hồ là tưởng muội thanh âm. Liễu viên viên cùng tưởng tam ca cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng đứng lên chạy đến sảnh ngoài, phát hiện tưởng muội cùng một vị nhà giàu tiểu thư trang điểm nữ hài tử xào lên. Người một cái cô nương ra, có biết không xấu hổ A mỗi ngày chạy tới chúng ta nơi này tìm nam nhân. Tưởng Đầy mặt tức giận đối với nhà giàu tiểu thư nói Ngươi quản ta tìm ai, cùng ngươi có quan hệ gì Nhà giàu tiểu thư trắng tưởng mội liếc mắt một cái Thủ hạ hai cái nhà hoàng cũng ứng hòa nói tưởng mội lo chuyện bao đồng Tưởng mội liếc mắt một cái liền nhận ra Vị này An diện lộng lấy tiểu thư hẳn là ngày đấy ở lung nguyệt các khai trương thời điểm Lý Phi vì nàng đồ quá phấn Liêu viên viên đem tưởng mội kéo đến một bên Sao lại thế này Tưởng mội ủy khuất biểu môi Cái này cô nương, mỗi ngày đều tới chúng ta tiểu lầu tìm lý phi Ngày thường điểm một bản đồ ăn cũng không ăn, liền vị cùng Lý Phi nói nói mấy câu, hôm nay Lý Phi không ở, ta tới giúp nàng gọi món ăn liền đối ta cái mui không phải đôi mắt không phải đôi mắt. Tường muội càng nói càng khí, xoay đầu chừng mắt nhìn nhà giàu tiểu thư liếc mắt một cái. Liêu viên viên nhớ mang máng vị tiểu thư này là trong thành tơ lửa thương con gái duy nhất, Lý Tiểu Thư. Vô vô tưởng muội bà vai, ý bảo tưởng muội xin bất giận. Liêu viên viên trong lòng biết, chỉ sợ là vị này Lý Tiểu Thư coi trọng Lý Phi. Lại không biết từ cái gì con đường biết được Lý Phi ở trường nhạc lâu làm tiểu nhị, cho nên mỗi ngày tới ăn cơm chỉ là vì cùng Lý Phi lôi kéo làm quen. Chỉ là tưởng mội vì cái gì phản ứng lớn như vậy, liều viên viên không khỏi nghĩ nhiều, nhìn về phía tưởng mội ánh mắt cũng nhiều vài phần tìm kiếm. Chính rằng cô, Lý Phi đề ra một rổ trái cây tiến bào, phát hiện hai cái cô nương mỗi cái đều hầm hừ cho nhau cam thủ, trong lòng chính nghi hoặc, Lý Tiểu Thư liền đánh đòn phủ đầu bổ nhào vào Lý Phi bên người. Phi ca ca. Các ngươi trong tiệm cái này dã nha đầu là ai à, vừa rồi đối ta lại giống lại kê hù chết nhân ra. Tường muội bị này một tiếng phi ca ca ghê tẩm sắp nôn ra tới, nhìn Lý Tiểu Thư làm bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng ở Lý Phi bên người khóc lóc kể lệ, càng là giận sôi máu, chỉ vào Lý Tiểu Thư đối Lý Phi quát, ngươi đừng nghe nàng, ngươi đã đến rồi nàng ôn nhu giống cái miêu giống nhau, vừa rồi cùng ta hung thần ác sát bộ ráng hoàn toàn chính là hai người. Liêu viên viên đau lòng nhìn tường ngội, Tưởng mội vẫn là thiệp thế chưa thâm loại này trà xanh ký nữ quen dùng kịch bản tưởng mội còn không có nhìn thấu. Trà xanh kỹ nữ nhóm nhất am hiểu chính là đồng tính trước mặt một bộ, khắc phái trước mặt một bộ. Vừa rồi Lý Tiểu Thư cùng tưởng mội đối chọi gây gắt bộ dáng liêu viên viên cũng là xem ở trong mắt. chương 87, tưởng tam ca hẹ oi bức lấy băng. Không nói là người đàn bà đánh đá, ít nhất cũng là đánh đá, cùng trước mắt vị này nũng nỉu lạ trạ trực khóc nhu nhược nữ tử hoàn toàn không thể liên hệ đến cùng nhau. Đáng thương tưởng mọi tuổi con nhỏ, căn bản không hiểu những việc này cố đồ vật, còn ngay thẳng hướng Lý Phi thảo cái cách nói. Lý Phi xem trước mắt tình huống cũng cảm thấy có điểm khó giải quyết, trong tiệm khách nhân còn đều sôi nổi thăm dò nhìn về phía bên này xem náo nhiệt. Lý Phi tử rổ chung lấy ra một con mật đảo, đưa tới Lý Tiểu Thư trên tay. Lý Tiểu Thư bị uy khuất, ăn cái quả đảo ngọt ngào khẩu. Nói còn bày ra ra vẻ thâm tình bộ dáng, liều viên viên bất đắc dĩ nhìn Lý Phi, tiểu tử này rốt cuộc ở đâu học được nhiều như vậy Lý Tiểu Thư nơi nào chịu được Lý Phi thâm tình chân thành ánh mắt, lập tức cảm thấy trong lòng mai con chạy loạn, suýt nữa liền phải lao ra ngực. Tiếp nhận quả đào ngọt ngào cười, cảm ơn Phi KK, Phi KK cấp quả đào, không chỉ ngọt khẩu, trong lòng càng ngọt. Tường mội cảm thấy chính mình lập tức liền phải bị hai người kia ghê tẩm nổ ra, đối Lý Phi vây vây tay, mau mang theo ngươi Tiểu Cục Cưng tránh xa một chút, bằng không ta phải bị các ngươi ghê tẩm đã chết. Lý Phi không để bụng cười cười, ôm quá Lý Tiểu Thư bả vai ra trường nhạc lâu Lý Tiểu Thư nắm Lý Phi cấp quả đảo, mặt mày hớn hở đi theo Lý Phi đi ra ngoài. Không náo nhiệt nhìn, nhìn mà khác thực khách cũng quay đầu lại từng người trò chuyện thiên, tưởng mội nhìn Lý Phi cùng Lý Tiểu Thư rời đi bóng dáng, nổi giận đùng đùng chạy đến trong viện, đá đánh trong viện dây nho phát tiết. Liêu viên viên theo ở phía sau, ngăn lại tưởng mội nói, Đại Tiểu Thư, ngài nếu là lại dùng điểm lực, liền đem ta này dây nho nhổ tận gốc. Ai chọc ngươi ngươi liền đi tìm ai a này quả nho chiêu ai chọc ai Tường ngội lại tức lại bực thẳng dầm chân, tròn tròn tỉ, ngươi nói cái kia lý tiểu thư có tức hay không ngời, chính mình một cái thiên kim tiểu thư, không hảo hảo ở chính mình khuê phóng ốc, mỗi ngày chạy tới chúng ta nơi này dương ai. Tường ngội gương mặt khí đỏ bừng, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Liêu viên viên nhướng nhướng chân mày, rất có hứng thú nhìn chầm chầm tường ngội, nhân ra tới tìm lý phi, ngươi khí cái gì, ngươi không phải là, coi trọng lý phi đi. Tường ngội bởi vì liêu viên viên này một câu hoàng sợ, ánh mắt khắp nơi n Nói gần nói xa chính là bất chính mặt khôi phục liêu viên viên. Biểu hiện như vậy càng là từ mặt bên xác minh liêu viên viên suy đoán, ngươi chừng nào thì thích lý phi. Liêu viên viên tự nhiên cũng vi phạm không được nữ nhân trời sinh ái bắt quái thuộc tính. Ai, ai thích hắn à, giống hắn loại này đang đồ tử, thấy một cái trêu chọc một cái, sớm muộn gì bị cô nương đánh chết. từ ngội sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Liêu viên viên biết này cơ bản chính là 89 phần 10. Bởi vì không hề chọn phá. Vô vỗ tưởng ngội bả vai liền trở về sành ngoài. Phần 49 Lý Phi vừa lúc tiễn đi Lý Tiểu Thư vừa trở về, nhìn đến liệu viên viên cùng tưởng Tam Ca đều ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn chờ hắn, ngượng ngùng cũng ở một bên ngồi xuống. Lý Phi, về sau như vậy cô nương, vẫn là tận lực không cần hướng chúng ta tiểu lầu bên trong mang theo. Tưởng Tam Ca bình thản đối Lý Phi nói. Lý Phi vội vàng xua tay, này cũng không phải là ta đưa tới, này Lý Tiểu Thư không biết như thế nào liền sờ đến ngày tới. Mỗi ngày cùng ta đáp lời, ta cũng thực phiền A. Ngoài miệng nói phiền, chính là Liễu Viên Viên cảm thấy Lý Phi vẫn là rất hưởng thụ. Lý Tiểu Thư cũng coi như là cái thanh tú giai nhân, giống nhau nam nhân đối loại này có vài phần tư sắc cô đương, luôn là sẽ không cự tuyệt. Liêu Viên Viên ở cái bàn phía dưới kéo hạ tưởng Tam ca tay, làm hắn không cần lại nói Lý Phi. Tưởng Tam ca ngầm hiểu, kêu Lý Phi đi trước hậu viện quét tước. Ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Liêu viên viên cho chính mình cùng tưởng tam ca một người đổ ly trà sữa, bưng chén trà mùi ngon phẩm. Nhìn ra cái gì tới? Tưởng tam ca một chút sờ không được đầu óc, nghi hoặc nhìn Liễu viên viên. Liêu viên viên ở trong lòng kêu rên một tiếng, tưởng tam ca quả nhiên là cứng như sắt thép thằng nam, như vậy rõ ràng sự tình cư nhiên đều không cảm giác được. Người không có cảm thấy tưởng mọi đối lý phi thái độ có điểm không thích hợp sao? Tưởng tam ca cẩn thận suy tư, vẫn là không có cảm thấy không đúng chỗ nào, bọn họ hai cái mỗi ngày đều ồn ào nhôn áo cũng không có cái gì không thích hợp địa phương A Tường muội nếu không phải đối Lý Phi cố ý, như thế nào sẽ bởi vì Lý Tiểu Thư mỗi ngày tới tìm Lý Phi mà sinh khí đâu. Liêu viên viên thật sự chịu không nổi tưởng Tam Ca chất phát, trực tiếp làm rõ đối tượng Tam Ca nói. Tưởng Tam Ca mãn nhãn kiếp sợ, liên tục nói không có khả năng, muội mội tuổi con nhỏ, nơi nào hiểu những việc này. Nơi nào con nhỏ, quá 2 năm cũng là phải gả làm người phụ niên cấp, liền người này đường ca tâm đại không có phát hiện. Tường mội nghĩ thầm. Nếu là chờ tưởng Tam ca phát hiện manh mối, khả năng hai người hài tử đều phải sinh ra. Ta đây hiện tại liền đi tìm Lý Phi, cùng hắn nói chuyện. Tưởng Tam ca tâm hệ tưởng muội, chính mình chỉ có như vậy một cái muội muội, tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, chính là dù sao cũng là chính mình muội muội, làm ca ca là một chút đều không được chính mình muội muội chịu ủy khuất. Tưởng Tam ca nói liền phải đứng dậy đi tìm Lý Phi, bị Liệu Viên Viên một phen kéo lại, ngươi như vậy lô mạng hấp tấp đi, nếu là Lý Phi đối tưởng muội không có kêu tầng ý tứ. Ngươi này không phải làm tưởng ngội xấu hổ. Tưởng Tam ca bình tĩnh tự hỏi một chút cảm thấy Liêu Viên Viên nói có đạo lý, vì thế cưỡng chế chủ muốn đi tìm lý phi xúc động, ngồi xuống. Loại chuyện này chúng ta cũng cưỡng cầu không tới, chỉ có thể là tận lực cho bọn hắn hai người sáng tạo cơ hội, ngươi chưa nói phá còn có hòa hoãn đường sống, ngươi nếu là chọc thủng giấy cửa sổ, hai người đều xấu hổ. Liêu Viên Viên khuyên giải an ủi nói. Tưởng Tam ca lúc này mới từ bỏ, cùng Liêu Viên Viên nói chuyện phiếm vài câu liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, tưởng tam ca liền lấy cớ nói ra môn mua sắm, chính mình ra cửa. Kỳ thật tưởng tam ca bất quá là tưởng con liêu viên viên ra cửa tìm kiếm khối băng. Thời đại này phú quý nhân ra, phần lớn sẽ ở mùa đông thời điểm, chế băng tồn tại nhà mình chữ băng trong phòng, chờ đến mùa hè thời điểm lấy ra sử dụng. Tưởng tam ca cái thứ nhất nghĩ đến đó là lục lão bản ra. Tưởng tam ca tới rồi lục lão bản ra, thông qua cửa gia đình truyền lời cấp bên trong, nói là trường nhạc lâu tưởng tam ca tới chơi. Gia đình thực mau liền lộn trở lại đến mang tưởng tam ca vào nội viện. Lục lao bản không ở nhà, trong nhà chỉ có lục phu nhân. Lục phu nhân nhiệt tình tiếp đãi tưởng tam ca, không biết tưởng công tử hôm nay tới cửa là vì chuyện gì. Tưởng tam ca có chút ngượng ngùng nói, lục phu nhân, hôm nay tới cửa đến phóng thật sự là có cái yêu cầu quá đáng. Ta tưởng từ ngày này lấy một ít băng mang đi. Có thể có thể, muốn nhiều ít đều được, chỉ là không biết tưởng công tử muốn này khối băng làm cái gì. Lục phu nhân nghi hoặc. Tưởng Tam Ca tới cửa cư nhiên chỉ là vì lấy một khối băng mang đi. Tưởng Tam Ca lược hiện ngựa ngùng nói, tròn tròn tưởng uống băng uống, chúng ta trong tiệm không có khối băng, ta nghĩ lục phủ hẳn là sẽ có mùa đông tồn băng, cho nên mạo mội tiến đến hướng ngài thảm ớn. chương 88, người dựa y thì trang mã rửa an. Lục phu nhân cực kỳ hâm mộ nói, liêu cô nương có thể có người đau lòng, cũng là may mắn, giống tưởng công tử như vậy cẩn thận người, thật là đốt đèn lồng đều tìm không thấy a Nói xong liền kém hạ nhân từ hầm băng lấy một khối to băng trăng ở hộp đưa cho tưởng Tam Ca. Tưởng Tam Ca lo lắng chậm trễ lâu rồi khối băng sẽ hòa tàn, vội vàng cùng lục phu nhân nói lời cảm tạ sau liền dẫn theo hộp bước nhanh rời đi lục phủ. Ra lục phủ tưởng Tam Ca liền một đường phi nước đại trở về trường nhạc lâu. Nắng hẹ trói trăng ngày mùa hè, thái dương nóng rát treo ở bầu trời, ra cửa đi vài bước đều cảm thấy cả người dính nhớp, càng miễn bàn giống tưởng Tam Ca như vậy một đường chạy như điên. Tường tam ca tới rồi trường nhạc lâu cửa khi, chỉ cảm thấy chính mình nội sấn cùng áo ngoài đều đã bị mồ hôi đánh thấu, vào cửa cũng không kịp rửa mặt thay quần áo. Trực tiếp vọt tới phòng bếp, lấy ra liều viên viên trước đó chuẩn bị tốt trà sữa, lấy vẫn luôn chén dùng đào tỏa mấy khối vụn băng xuống dưới, đem trà sữa ngã vào trong chén, bưng một chén băng trà sữa đưa đến còn ở quầy tính sổ liều viên viên trước mặt. Liều viên viên cảm giác được bên cạnh người một cổ lạnh leo, quay người phát hiện tường tam ca mồ hôi đầy đầu đứng ở chính mình bên người Trên tay còn bưng một chén bay khối băng trà sữa. Tưởng Tam ca một đường chạy về tới mệnh thở hổn hộp, sắc mặt cũng bởi vì lại nhiệt lại mệnh mặt đỏ dần, trên trán rậm rạp đều là mồ hôi, dọc theo gương mặt hình dáng còn ở xuống phía dưới nhỏ dọn. Liêu Viên Viên cổ họng một nghẹn, "Tam ca, như vậy nhiệt thiên ngươi đi đâu ngõ tới khối băng?" Tưởng Tam ca đem trà sữa đặt lên bàn, lúc này mới không ra tay tới xoa xoa trên đầu mồ hôi. Phú quý nhân gia hơn phân nửa sẽ ở mùa đông tồn chút khối băng, ta nghĩ Lục lao bản trong phủ hẳn là sẽ có. Ta liền đi lục lao bản nơi đó thảo điểm. Liêu viên viên trong lòng ấm áp, lục lao bản trong phủ cách nơi này cũng không gần, tưởng tam ca ra cửa như vậy đoạn thời gian liền đã trở lại, còn mồ hôi đầy đầu thở hồn hện, nhất định là một đường chạy vội trở về. Liêu viên viên xoay người đi xem tưởng tam ca phía sau, phát hiện quả nhiên phía sau lưng thượng quần áo đã bị mồ hôi xuống nước. Trước đêm này chén trà sữa uống lên đi, bằng không một hồi khối băng liền hóa, ta này một chuyến còn không phải là bạch chạy. Tưởng Tam ca xem Liễu Viên Viên nhìn chầm chầm vào chính mình, vội vàng cầm lấy trà sữa đưa cho Liễu Viên Viên. Liễu Viên Viên hốc mắt hơi nhiệt, tiếp nhận trà sữa ư một tiếng liền uống một hơi cạn sạch. Đã lâu lạnh lẽo mượt mà cảm giác theo hết hầu cảm nhiễm Liễu Viên Viên toàn thân, tuy là mặt trời trói trang vào đầu, Liễu Viên Viên cũng cảm thấy trên người sảng khoái rất nhiều. Chỉ là trong lòng càng nóng bỏng sắp tràn ra tới. Tam ca, lần sau không cần ta thuận miệng nói cái gì đó, ngươi liền đi vì ta làm ra. chuyện này Tuy rằng rất nhỏ Chính là tưởng tam ca chỉ là bởi vì chính mình thuận miệng lẩm bẩm một câu, liền nhìn chằm chằm mặt trời chói trang đi vì chính mình lấy băng, đã làm Liễu viên viên cảm thấy thỏa mãn, trên đời có thể có như vậy để ý chính mình người, còn có cái gì quá nghiêm khắc đâu. Tưởng tam ca ôn nu cười cười, chỉ là tùy tay việc, tròn tròn không cần treo ở trong lòng. Liều viên viên ngọt ngào cười, trong lòng lại sớm đã xông quận biển gầm. Qua mấy ngày, vì tác hợp tưởng muội cùng Lý Phi, Liễu viên viên đề nghị bốn người cùng đi dạo chơi ngoại thành. Đường muội luôn luôn ham chơi, nghe nói đi dạo chơi ngoại thành, lập tức vỗ tay cái thứ nhất tán thành. Lý Phi cũng cảm thấy lại trường nhạc lâu gần nhất có chút nhàm chán, vì thế cũng vui vẻ tán thành. Liêu Viên Viên sáng sớm liền rời giường chuẩn bị sương sừng nấu cơm chang ở hộp đồ ăn, lại làm chút đồ ăn vặt điểm nhỏ, lại nấu một nồi trà sữa chang ở túi nước bên trong mang theo, liền đem còn đang trong giấc ngủ tưởng muội kéo lên. "Chon Chon tỷ, thời gian còn sớm a, làm gì sớm như vậy đã kêu ta rời giường?" Tưởng Muội xoa còn buồn ngủ đôi mắt, không tình nguyện đi theo đi Liễu Viên Viên phòng. Liễu Viên Viên nghĩ thầm, còn không phải là vì ngươi, bằng không ta nơi nào yêu cầu khởi sớm như vậy dường. Liễu Viên Viên trước đó đã sớm vì Tưởng Muội tân làm một kiện màu vàng cam lụa màu váy, vừa vào cửa liền đem Tưởng Muội trên người áo cấp lột, vì Tưởng Muội trồng lên mới làm quần áo. Tưởng Muội từ nhỏ tản mạn quán, mặc quần áo vẫn luôn thích rộng thùng thình tùy ý, mặc dù là hiện tại trường nhạc lâu giàu có, cũng vẫn luôn không thay đổi quá chính mình mặc quần áo phong cách. Hiện tại nhìn đến liều viên viên trên tay khinh bạc váy lụa liên tục xua tay, cảm thấy không thích hợp chính mình. Liều viên viên đâu thèm nhiều như vậy, ngạnh tắc đem tưởng mội nhét vào váy. từ mội nguyên bản là khỏe mạnh tiểu mạch màu da, mặc vào cái này màu vàng tăm váy, sấn sắc mặt so với phía trước trắng không ít. Liều viên viên trên dưới đánh giá một phen, đối này váy hiệu quả còn tính vừa lòng. Tiếp theo liền đem tưởng mội ấn tới rồi trước gương, tinh tế thế tưởng mội toàn mặt đều tô lên hoa sen phần bánh, tuy rằng không có đồ quá bạch nhưng là làn da thoạt nhìn sáng trong mấy độ, có vẻ bóng loáng non mịn. Tưởng muội không thói quen hóa trang, vài lần đều muốn đứng lên tẩy rớt, đều bị Liêu Viên Viên mạnh mẽ đè xuống. "Đừng lộn xộn, một nét bút sai rồi ngươi hôm nay đã có thể muốn xấu ra cửa." Liêu Viên Viên hù dọa Tưởng muội. Tưởng muội vội vàng ngoan ngoãn ngồi xong, nhập Liêu Viên Viên ở chính mình trên mặt đồ bôi mặt. Liêu Viên Viên lại vì Tưởng muội đồ môi cùng má hồng, cuối cùng dùng mật ong ở Tưởng muội trên môi nhẹ nhàng một chút, Tưởng muội môi liền thoạt nhìn kiều nộ nước ác. Liêu viên viên vừa lòng nhìn trước mắt kiểu tiếu thiếu nữ, này so vừa rồi lôi thôi lết thiết rộng thùng thình áo tràng không biết đẹp nhiều ít lần. Tưởng mội cũng ngơ ngẩn nhìn trong gương chính mình, cái này mặt mày tinh xảo người, thật là chính mình sao. Người dựa ý trang mã dựa an, lời này quả nhiên không tồi, chúng ta tưởng mội nguyên bản cũng là cái tiểu mỹ nhân, hiện tại trang điểm trang điểm, so với kia chút nhà giàu tiểu thư không biết phải mạnh hơn nhiều ít. Liêu viên viên biết tưởng mội vẫn luôn đối lý tiểu thư canh cánh trong lòng. Nương cơ hội này cũng tưởng giúp tưởng muội đối chính mình tạo khởi tin tưởng. Tưởng muội nghe được Lý tiểu thư tên ánh mắt tối sầm lại, tròn tròn tỉ liền lấy ta giễu cợt, nhân ra tiểu thư đều là chi thư đạt lý lại có mỹ mạo lại có tài tình, ta có cái gì? Bất quá chính là một cái dã nha đầu thôi. Xuyên thấu qua lời này, Liêu Viên Viên suy đoán hẳn là lần trước ở cùng Lý tiểu thư tranh chấp chung, Lý tiểu thư nói gì đó làm tưởng muội lòng tự trọng đã chịu thương tổn. Liêu Viên Viên chính xác đối tưởng muội nói, tưởng muội tự nhiên có chính mình ưu điểm a. Nhiệt tình đáng yêu, trang điểm lúc sau cũng so các nàng xinh đẹp, nếu là làm ta tuyển, ta khẳng định là tuyển ngươi. Tường ngội trong mắt bốc cháy lên một tia ánh lửa, thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật, ngươi nếu không tin, chúng ta một hồi liền chuyên chọn người nhiều địa phương đi một chút, ngươi xem trên đường những cái đó bọn công tử, có thể hay không nhiều xem ngươi vài lần. Liêu viên viên lời này nhưng thật ra không có làm bộ, một thân màu vàng cam sấn tường ngội khí sắc cực hảo, tỉ mỉ xử lý quá kiểu tóc cùng chăng dung. Làm tưởng mội thoạt nhìn đã có thiếu nữ thanh thuần Lại hôn loạn nửa thuộc điểm Mỹ Liêu viên viên lôi kéo tưởng mội đi xuống lầu Lý Phi lần đầu tiên nhìn đến tỉ mỉ trang điểm tưởng mội Cũng ngây ra một lúc thần Không thể tưởng được cái này mỗi ngày giống to kêu to tiểu nha đầu Thế nhưng cũng có như vậy kiểu tiếu khả nhân một mặt Chúng ta xuất phát đi Liêu viên viên đề nghị chương 89 Kinh Diễm Tưởng mội vẫn là không thói quen chính mình này thân thuộc nữ trang phẫn Đi đường đều cảm thấy biệt nữ cùng câu thúc Thật cẩn thận bước bước chân, sợ chính mình động tác lớn liền xé vỡ này thoạt nhìn hơi mỏng nguyên liệu. Lý Phi nhìn tưởng ngội bó tay bó chân bộ dáng treo kẹo nói, không phải kêu nhà giàu tiểu thư, hà tất một hai phải xuyên thành như vậy. Cái này không thoải mái cũng là chính ngươi. Tưởng ngội nghe xong lời này cảm thấy cả người không thoải mái, cho rằng Lý Phi là cảm thấy chính mình căn bản chính là cái dã nha đầu. Trang điểm thành như vậy bất quá là bắt trước bữa, lập tức cảm thấy trên mặt nóng rát, giận dối dường như bước bước đi ở phía trước. Một không cẩn thận liền đụng phải người. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. từ ngội vội vàng hướng đụng vào người xin lỗi, ta đi qua nóng nảy, không có nhìn kỹ lộ. Bị đâm người nhìn kỹ tưởng ngội hai mắt, này không phải trường nhạc lâu tưởng ngội cô nương sao. từ ngội nghe người này thế nhưng kêu ra tên của mình, cũng cẩn thận đánh giá hạ người này. Từ công tử. Từ công tử là trong thành nổi danh bó tuổi thương công tử, diện mạo thanh tú, làm người hiền lành, đối nhân xử thế khéo léo, là trong thành không ít cô nương đều tâm hệ nhẹ nhàng công tử Từ công tử là Trường Nhạc lâu khách quen, thường xuyên mang bằng hữu hoặc là sinh ý thượng đồng bọn tới Trường Nhạc lâu dùng cơm, thường xuyên qua lại, cũng liền đối tưởng muội tương đối quen thuộc. Phía trước ở Trường Nhạc lâu, mỗi ngày nhìn đến tưởng muội đều cảm thấy sức sống dư thừa, giống cái tiểu con quay giống nhau ở trong tiệm vội tới vội đi, một chút cũng không thấy mệt mỏi, có đôi khi nhịn không được nhiều xem tưởng muội vài lần. Cảm thấy tưởng muội hoạt bát đáng yêu, so bình thường thấy nhà giàu các tiểu thư nhiều không ít sinh khí. Phần 50 Tưởng cô nương hôm nay trang điểm thật là kinh diễm, ta suýt nữa không nhận ra tới. Từ công tử ánh mắt đầu tiên cũng không có nhận ra tưởng mội, chỉ là cảm thấy quen mắt, nhìn kỹ vài lần mới xác định trước mắt người chính là trưởng nhạc lâu tưởng mội. Xem tưởng mội một thân màu vàng cam váy áo, lược thi phấn trang trên mặt, thanh xuân chung lại có vài phần vũ mị, tức khắc trong lòng rung động. Xem tưởng mội ánh mắt cũng nhiều vài phần tìm kiếm. Tưởng mội còn trước nay không bị tuổi trẻ công tử như vậy khen quá, mà tưởng hồng lên, từ công tử nói đùa. Nói xong liền trốn đến liều viên viên phía sau, ngượng ngùng xem từ công tử, như thế thẹn thùng biểu hiện, càng làm cho từ công tử cảm thấy rất có hứng thú. liêu viên viên tử từ, từ công tử xem tưởng mội ánh mắt, liền nhìn ra từ công tử động tâm tư, cười thế tưởng mội giải vây, chúng ta đang muốn đi dạo chơi ngoại thành, liền bất hòa tử công tử nhiều hàn huyên, có thời gian tới trường nhạc lâu, thỉnh ngươi uống rượu. Nói xong liền cùng từ công tử cáo tử rời đi. Kêu tử công tử tám phần là coi trọng ngươi. Liêu viên viên nằm ở tưởng mội bên thai nhẹ giọng nói. Tưởng mội hờn dối đẩy liêu viên viên một chút, sao có thể, hắn bất quá là thường xuyên tới trong tiệm ăn cơm, cùng ta quen thuộc mà thôi. Liêu viên viên cười cười, tưởng mội chỉ cần tùy tiện trang điểm trang điểm, này đào hoa vận không phải nói đến là đến. Bốn người ở vùng ngoại ô, thưởng thức chân trời đám mây, xuống sông bắt cá, trên bờ nhóm lửa, đem bắt được tới cá trực tiếp mổ bụng dài lên điểm mối liền ở cái giá thượng nướng chín ăn. Mới mẻ nuôi thả cá chính là không giống nhau Liếu viên viên còn không có bao lâu đã nghe tới rồi cá nướng mùi hương nếm một ngụm thịt cá tươi mới vô cùng cùng hiện đại đại phê lượng nuôi dưỡng cá phong vị hoàn toàn bất đồng ăn xong cá Liều viên viên lấy ra trước đó chuẩn bị tốt khăn trải giường phô ở bờ sông cỏ xanh trên mặt đất dãn ra khai thân thể lười biếng nằm xuống nhìn trước mắt non sông tươi đẹp thích thở phào nhẹ nhõm tưởng Tam ca cũng ở Liễu viên viên bên người nằm xuống cùng Liễu viên viên cùng nhau hưởng thụ khó được yên tinh thời gian Tam ca ta cảm thấy tỏa thành này trang không giới ta Liêu viên viên nghiêng người nghiêng đầu nhìn tưởng tam ca nói. Tưởng tam ca mày kiếm nhẹ trọ, tròn tròn lời này như thế nào giảng. Liêu viên viên trầm tư một lát nói, hiện tại trường nhạc lâu sinh ý đã đi vào chính quy, lung nguyệt các mua bán cũng một ngày so với một ngày rực rỡ, lại hảo cũng hảo không đến nào đi, lại kém cũng kém không đến nào đi, hiện tại ta tựa hồ tới rồi bình cảnh kỳ, không biết kế tiếp hẳn lại như thế nào làm. Cho nên tròn tròn tính toán đi tân thành thị, một lần nữa khai triển sinh ý. Thường tam ca nháy mắt minh bạch liêu viên viên ý tứ. Ta có cái này ý tưởng, muốn đi kinh thành sông vào một lần, kinh thành sinh ý hẳn là càng nhiều, có thể làm sự tình cũng nhiều, lui tới thương mẫu cũng so hiện tại nguồn hảo. Liêu viên viên không có quyên chính mình lúc trước phải làm nhà giàu số một nguyện vọng, hiện giờ chỉ có thể xem như một cái tốt đẹp bắt đầu, ở trở thành nhà giàu số một trên đường, còn có rất nhiều bước còn không có bắt đầu đi, nếu chỉ là thỏa mãn với hiện tại nho nhỏ thành tiểu dưng bước không trước kia cung cũng chỉ có thể làm một con ít ngồi đại giếng, liều viên viên đấy lòng còn có đại mộng tưởng, này tòa nho nhỏ thành thị, chỉ có thể làm đá cây chân, mà không phải trung điểm. tưởng Tam ca biết liều viên viên là cái có lý tưởng người, chính mình có thể làm chỉ có thể là yên lặng duy trì liều viên viên, ở liều viên viên yêu cầu hắn trợ giúp thời điểm đứng ra. Tròn tròn muốn làm cái gì cứ việc làm là được, vô luận sự tình gì ta đều sẽ tận lực phối hợp ngươi. Liều viên viên trong lòng ấm áp, có thể có một người không hỏi nguyên do không hỏi kết quả duy trì chính mình, này đã là đối chính mình lớn nhất ban ân. Bên này Lý Phi trêu đùa tưởng muội ngươi xuyên như vậy xinh đẹp là tính toán cho ai xem à. Nguyện ý cho ai xem liền cho ai xem, cùng ngươi có quan hệ gì. Tưởng muội còn ở khí tưởng Phi ám chỉ chính mình là dã nha đầu đỡ không thượng tưởng, tức giận cùng Lý Phi quát. Lý Phi cũng không tức giận, thật đúng là người dựa y hề trang, không nghĩ tới ngươi loại này hạ nha đầu thu thập một chút đều là nhân mô nhân dạng, tấm tắc. Về sau tìm lao bà ta nhưng đến xem cẩn thận, các ngươi nữ nhân gương mặt thở. Tưởng ngội thật mạnh chủ ý Lý Phi ngược một khoán, liền giận dối chạy tới tìm liễu viên viên cùng tưởng tam ca. Liêu viên viên xem tưởng ngội tức giận biểu tình, biết nhất định là này đối hoan hỉ hoan ra lại cãi nhau, treo kẹo hỏi, như thế nào, cùng Lý Phi cãi nhau. Tưởng muội tức giận dầu miệng, không có, ta mới lười đến cùng hắn sinh khí. Liêu viên viên nhìn tưởng ngội mạnh miệng, cũng chính là cười cười. Mang theo tưởng mội cùng nhau nằm ở trên cỏ đếm bầu trời hình thù kỳ quái đám mây Mấy người cho tới nay đều là ở trường nhạc lâu bên trong bận về việc trường nhạc lâu công tác Khó được ra tới giải sầu, rốt cuộc trở về đến tự nhiên phong cảnh bên trong Đều khó được thả lỏng tâm tình, tận tình hưởng thụ non sông tươi đẹp mang đến một lát thiên lạo Mãi cho đến chẳng vạ, mấy người mới nhản nhã về tới trường nhạc lâu Vừa vào cửa liền phát hiện buổi sáng xảo ngộ từ công tử đang ở trường nhạc lâu Điểm một bàn đồ ăn Lại chỉ có chính mình một người ngồi ở chỗ kia chờ. Từ công tử thấy liều viên viên đoàn người đã trở lại, hướng liều viên viên đám người phất phất tay thăm hỏi. chương 90 tới chơi. Đem cô nương, hôm nay từ biệt, về đến nhà sau ta mới phát hiện tưởng cô nương đổ vật quắt ở ta trên quần áo, cho nên mạo mội tiến đến trong phủ cũng bất quá là tưởng trả lại cô nương đồ vật mà thôi. Từ công tử nói từ trong lòng ngực móc ra một quả hoa thai đưa cho tưởng mội, tưởng mội ngượng ngùng sờ sờ lốt thai. Lúc này mới phát hiện chính mình hoa thai không biết khi nào ném. Liêu Viên Viên biết từ công tử đánh cái gì bản tính, dù bận vẩn đung dung ngồi ở quay cùng tưởng tam ca bắt quái, cái này từ công tử khẳng định là coi trọng tưởng muội, bằng không loại này việc nhỏ đem hoa thai đặt ở quay là được, nào còn cần điểm một bàn lớn, sau đó còn vẫn luôn chờ đến tưởng muội trở về a. Yêu điệu thuộc nữ, quân tử hào cầu, nếu là từ công tử thiệt tình thích muội muội, ta đây cũng mừng dỡ nhìn đến như vậy kết quả. Tưởng Tam ca nhưng thật ra tưởng rất hai. Một chút cũng không có liên tiếp tưởng mội ý tứ. Liêu viên viên nghĩ thầm ngươi chính ngươi đều là cái chất phát người đương nhiên sẽ cảm thấy không có gì ảnh hưởng. Bên kia tưởng muội cùng từ công tử trò chuyện với nhau thật vui, từ công tử cách nói năng khéo léo, có dí dỏng, còn hiểu đến chiếu cô nữ sinh ý tưởng, khó trách các cô nương đều thích nàng, liêu viên viên trong lòng chửi thầm. Từ đó về sau, cái này từ công tử tới trường nhạc lâu tần suất càng ngày càng thường xuyên, thẳng đến tưởng muội đều cảm thấy cái này từ công tử nhiệt tình mà quá phận. Qua mấy ngày, Liêu Viên Viên đang ở quầy chán đến chết phát ngốc, liền nghe thấy cửa chuyển đến một đám người tiếng bước chân. Nên tân lâu vương trưởng quẩy mang theo lưu Du cùng Liêu Mạc cùng mấy cái trong tiệm tiểu nhị tới trường nhạc lâu. Vừa vào cửa lưu Du liền giả mô giả thức cao giọng cùng Liêu Viên Viên chào hỏi, Liêu trưởng quẩy nhiều ngày không thấy, chính là đem chúng ta ước định quên mất. Liêu Viên Viên trên mặt gợn sóng bất kinh, trong lòng lại hối hận không thôi, mấy ngày nay vẫn luôn bắt quái tưởng mội cùng Lý Phi sự tình. Thế nhưng đem cùng lưu Du ước định sự tình gắt gao quên ở sau đầu, nếu không phải lưu Du hôm nay tới cửa đến thăm, càng là hoàn toàn nghĩ không ra còn không có như vậy một sự kiện. lưu Du cười lạnh kia liễu lao bản là đã chuẩn bị tốt cùng ta sư huynh luật bàn Tự nhiên vẫn là muốn giống sư huynh nhiều học mấy chiêu. Liêu viên viên khách khi nói, chỉ là không biết ngài vài vị là tính toán như thế nào luật bàn Chúng ta nếu là làm tự lâu, kia tự nhiên chính là thủ hạ thấy thất trường, người cùng ta sư huynh cùng nhau so đấu ba đạo món ăn. Tam cục 2 thắng, hiện tại trường nhạc lâu khách khứa đều là chứng nhân, đại gia nói nào nói đồ ăn hảo, nào nói đồ ăn liền thắng, liều lao bản ý hảo như thế nào. Liêu du này phương pháp nghe tới nhưng thật ra công bằng, liều viên viên nhìn lướt qua, hôm nay trong tiệm đại bộ phận đều là thuộc gương mặt, hẳn là có thể bài trừ liêu du thu mua trong tiệm khách nhân tình huống. kia cũng hảo, không biết ba đạo đồ ăn phân biệt là cái gì, tổng không thể là hai người tùy tiện làm hai cái đồ ăn liền lấy ra tới cho đại gian đếm thử đi. Liêu viên viên vui vẻ tiếp nhận rồi lưu Du đề nghị. Một đạo chủ đồ ăn, một đạo canh phẩm, một đạo điểm tâm ngọt, Liêu Lao Bản cảm thấy có thể tiếp thu sao? Liêu Du định liệu trước đối Liêu viên viên đề nghị, Liêu Du đối Liêu Mạc trình độ rất có tự tin, dù sao cũng là sư môn chung nhất ưu tú sư minh, có thể ở kinh thành lớn nhất tiểu lầu trở thành chú bếp, nhất định là có chính mình có chút tài năng. Liêu viên viên tự hỏi hạ, cảm thấy cái này so pháp, còn tính công bằng, vì thế gật gật đầu, xem như ứng thừa Dù sao chúng ta nên tân lâu cùng trường nhạc lâu cũng chính là cái đối diện, không bằng chúng ta trương cái bàn đặt ở hai nhà cửa hàng trung gian, Liễu lão bản cùng ta sư huynh từng người ở nhà mình trong phòng bếp nấu ăn, mỗi cục tỉ thí đều định ra thời gian, thời gian vừa đến hai nhà các bưng lên chính mình đồ ăn phẩm đặt ở trung gian trên bàn, thỉnh các vị bình phán, thế nào? Lưu Du khoa tay múa chân hạ hai nhà cửa hàng tương đối khoảng cách, đối Liễu viên viên nói: "Cái cũng hảo, vậy hiện tại bắt đầu đi." Dù sao đều phải so một lần. Còn không bằng càng nhanh càng tốt, còn có thể sớm chút nghỉ ngơi. Lưu Mạc thấy Liêu Viên Viên như thế dứt khoát, đối Liêu Viên Viên chủ nghệ càng thêm tò mò. Kia từ giờ trở đi, một nén nhang thời gian, các người hai người các làm một đạo chủ đồ ăn. Lưu Du không biết từ nào lấy ra một chi hương, bậc lửa cắm ở trên bàn. Lưu Mạc đối Liêu Viên Viên làm cái thỉnh thủ thế, liền chậm rãi đi vào ngành tân lâu phòng bếp. Lưu Mạc từ phòng bếp lấy 10 căn cây cải dầu, dùng dao đem mỗi căn cây cải dầu dễ cắt xuống dưới lại dùng kéo cẩn thận đem mỗi căn cây cải dầu căn ngoại tầng tu bổ thành cánh hoa hình dạng, cây cải dầu nội tâm giống như là hoa tâm giống nhau vây quanh. Lưu Mạc lại thiêu một nồi nước sôi, ở sôi trào nước sôi chúng tích vài giọn du, đem vừa rồi cắt xong rồi cây cải dầu căn ném vào trong nồi chắc một lát, bỏ thêm du chắc quá cây cải dầu, tươi mới màu xanh lục có thể bảo tồn. So qua thủy phía trước thoạt nhìn còn xanh biếc. Chắc thuộc cây cải dầu căn, Lưu Mạc vớt ra tới đặt ở chuẩn bị tốt nước đá qua một chút, đã cố định nhan sắc lại làm cây cải dầu căn vị càng thêm sảng giòn. Lại gia nhập muối quấy đều hơi chút gia vị nhi dùng kéo tu sửa cải ngồng, đem cây cải dầu căn chỉnh tề mã đặt ở mâm. Lưu Mạc lại lấy thịt heo cắt thành thịt vụn, thiêu nhận du, đem thịt vụn gia nhập gia vị liêu xảo tục, thịt gia tới mã đặt ở chuẩn bị tốt cải ngồng. Xanh biết hoa cải dầu đóa, cánh hoa trung gian thịnh phóng phiêu hương thịt vụn, sắp tướng đều toàn, nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động, lưu Mạc món này một mặt thượng bản, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bên này Liễu Viên Viên không nhanh không chậm từ sáng nay mới vừa đưa tới con cua chúng tuyển nhất no đủ mấy chỉ, cô rửa sạch sẽ lúc sau liền đặt ở trong nồi chưng 5 phút. Chưng con cua đồng thời, Liễu Viên Viên lấy ra một khối đại ức gà thịt, dùng dao cẩn thận phiến thành hơi mỏng lát cắt. Lại đem cắt xong rồi thịt gà phiến đặt ở một con chén lớn, bỏ thêm một chút uống rượu muối quấy đều đặt ở một bên dự phòng. Chưng tốt con cua, một hiên sôi cái, liền mãn phòng bay thơm ngon mùi vị. Liễu Viên Viên đem mấy chỉ cua đi sắc hủy đi chân đem tràn đầy gạch cua gạch cua đều hủy đi ra tới đặt ở trong chén, lại cẩn thận hủy đi cua chân, lấy ra cua chân cùng cua, cua thịt. Ở cua thịt bên trong gia nhập một ít gừng băm đôi hàn. Lại gia nhập muối cùng dầu mẹ quế đều. Này hết thể công tác chuẩn bị xong lúc sau, liều Viên Viên kiểm tra rồi hạ, phát hiện thịt gà phiến cũng đã ướp hảo. Liễu Viên Viên đem ướp tốt thịt gà phiến vô bình, dùng cái muỗng thịnh cua thịt tinh tế phô ở thịt gà phiến thượng, hai tay ấn đem thịt gà cuốn thành một cái cuốn. Lại theo thứ tự đem cuốn tốt thịt gà cuốn bọc đầy hạt mẹ phóng tới trong chảo dầu dầu chiên. Trong nồi thịt gà cuốn nhan sắc đều biến thành kim hoàng sắc thời điểm, Liễu Viên Viên dùng chiếc đũa kẹp lên thịt gà cuốn để giáo du sau chỉnh tề bày biện ở mâm. Liều Viên Viên bưng thức ăn đi ra ngoài thời điểm, Lưu Mạc đã chờ đã lâu. Liễu lao bản lần sau cần phải nắm chặt một ít ta, bằng không chờ ngươi thời gian, ta đồ ăn nhưng đều lạnh. Lưu Mạc ngữ khí bình đạm nói. Lưu Mạc cùng Liễu Viên Viên lưỡng đạo đồ ăn xong xong bày ở trên bàn. Về xem thực khách cẩn thận tương đối lưỡng đạo đồ ăn. Lưu mạc thịt vụn hoa cải dầu, tạo hình độc đáo, màu sắc mê người, thoạt nhìn làm người nhịn không được tưởng một sướng đến toạc cùng. Mà Liễu Viên Viên cua thịt tức gà cuốn, bên ngoài thoạt nhìn liền có vẻ bình đạm không có gì lạ, bên ngoài xem thượng, xác thật là lưu mạc càng tốt hơn. Chương 91, một vòng tiểu thắng. Vậy xem thực khách lời bình, làm lưu mạc không khỏi có chút đắc ý, thịt vụn nồng hương, cây cải dầu giải nị nhưng từ ngoại hình, lưu mạc cũng đã có 7 phần tự tin. Nhìn xem Liễu Viên Viên mang sang, đơn giản là chút tầm thường tác vật, còn có thể có cái gì đặc biệt. Phần 51. Liễu Viên Viên cũng không lo lắng, một đạo đồ ăn tốt xấu, chỉ bằng bề ngoài như thế nào có thể phán đoán, hưởng qua lúc sau mới có thể biết hai mới càng được hơn nên. Vài vị bình phán thực khách cầm lấy chiếc đũa, đều trước gắp một cái thịt vụn hoa cải dầu đặt ở trong miệng. Lưu mạc thịt vụn xào hỏa hậu thật tốt, ở bảo đảm thịt vụn chín đồng thời, còn bảo lưu lại thịt nước, hỏa lại đại một phần, thịt chất liền sẽ phát làm. Nhập khẩu đầy miệng thịt nước hỗn hợp cây cải dầu thanh khẩu, vài vị bình phán đều bị dựng thẳng lên ngón cái liên tục khen ngợi Lưu Mạc. Lưu Mạc trên mặt một tia đắc ý chi sắc nhìn Liêu Viên Viên. Các vị ăn qua Lưu Mạc đồ ăn, có thể bình luận một chút ta này nói cua thịt tức gả con đi. Liêu Viên Viên dùng tay ý bảo một chút chính mình trước mặt mâm. Vài vị bình phán xem này nói thịt cuốn bề ngoài thường thường, trong lòng cơ hồ không có ôm có cái gì chờ mong. Qua loa gấp một cái tùy ý cắn một ngụm. Gạch cua gạch cua hỗn hợp cua thịt Thơm ngon nồng hậu còn có cua thịt hạt cảm, đầy miệng tiên vị phối hợp ức gà thịt cùng hạt mẹ hương tô, một ngụm đi xuống, sở hữu nhũ đầu đều được đến thỏa mãn. Này, này vị cùng tư vị, chưa đã thèm, ăn qua lúc sau miệng đầy vẫn là cua thịt tiên vị. Kia phiền toái các vị, này một vòng rốt cuộc là ta cùng lưu mạc, ai càng tốt hơn. Liêu viên viên đối món này cực kỳ tự tin, cải ngồng cùng thịt vụn tổ hợp tuy rằng dây, chính là con cua chính là tập thiên hạ chi tiên, phối hợp hạt mẹ cùng thịt gà càng là thêm cam hương. Quả nhiên vài vị bình phán thương lượng một chút lúc sau, nhất trí quyết định này một vòng là Liêu Viên Viên chiến thắng. Đa tạ. Liêu Viên Viên ngọt ngào hướng về phía Lưu Mạc cười cười. Lưu Mạc tuy rằng không phục, nhưng là thượng có đại gia phong phạm, cũng khách khí đối Liêu Viên Viên hành lễ. Ván thứ hai là canh phẩm tỉ thí. Lưu Mạc trước đó chuẩn bị tốt heo bụng, dùng bột mì bỏ vào heo trong bụng mềm nhẹ xoa nắn, làm bột mì hấp thụ ở heo bụng nội dịch đầy thượng, lại dùng thủy xung tĩnh, heo bụng liền rửa sạch sẽ. Thiêu khai nồi, Lưu Mạc đem hoa tiêu đầu nhập đến nước sôi, đem vừa rồi rửa sạch sẽ heo bụng quá một chút thủy, dự phòng. Lưu Mạc ở thiêu nhiệt trong chảo dầu để vào bạch hồ tiêu, dùng cái sạn biên xào biên nghiến áp, làm bạch hồ tiêu mùi hương hoàn toàn phát ra. Trước đó chắc tốt chỉnh gà bỏ vào heo trong bụng, cùng cắt xong rồi lát gừng cùng nhau bỏ vào trong nồi. Lưu Mạc chuẩn bị tốt sở hữu đồ vật, ở trong nồi bỏ thêm hơn phân nửa nồi thủy, đem tỏi lửa thiêu vương lúc sau nấu một canh đến trong nồi nước canh toàn bộ biến thành mãi màu trắng. Thiêu Hảo sau đem heo bụng mở ra, lấy ra heo trong bụng chỉnh gà, dùng tay xé thành tiểu khối, lại đem heo bụng cắt thành điều, bỏ vào trong nồi thêm muối lại nấu nửa nén hương thời gian. Một nồi bay tân hương hổ tiêu heo bụng canh liền tính là hoàn thành. Liêu Viên Viên đối canh phẩm hiểu biết không thâm, cho nên này cục chỉ có thể tận lực thử xem. Tuyển đơn giản không dễ dàng làm lỗi xương sơn bắc canh. Liêu Viên Viên đem xương sườn chắc rớt máu loãng, ngot bắc cùng cả rốt cắt thành đoạn ngắn, ở lẩu niêu thêm tràn đầy một nồi thủy đem sương sừng cùng lát gừng bỏ vào đi nấu một canh giờ lúc sau, lại đem cắt xong rồi cà rốt cùng bắp bỏ vào đi đắp lên cái nắp lại nấu thượng nửa canh giờ, ra nổi trước bỏ thêm điểm mối liền qua loa bưng xuống dưới. Liêu viên viên tự biết này một vòng chính mình tuyệt không phải lưu mạc đối thủ. Lưu mạc hồ tiêu heo bụng gà, ở mùi hương thượng cũng đã lớn tiếng dò người. Quả nhiên, nay một vòng Liễu viên viên thua, cùng lưu mạc một so một đánh thành năng tay. Liêu cô nương vì cái gì tuyển như thế một mạc một đ Lưu Mạc có chút kinh ngạc Liễu Viên Viên lựa chọn. Làm canh bốn dĩ không phải ta sở am hiểu, cùng với lãng phí thời gian, không bằng mau chóng kết thúc sớm chút tiếp theo luân. Liễu Viên Viên không thích làm mặt ngoài công phu, cùng với cố làm ra vẻ, còn không bằng bằng phẳng điểm thua nhanh gọn. Lưu Mạc xem Liễu Viên Viên ánh mắt nhiều vài phần thưởng thức. Vòng thứ ba là quyết định thắng bại một ván, hai người yêu cầu từng người làm ra một đạo đồ ngọn. Lưu Mạc trước đó chuẩn bị tức ra tế của mài, cắt thành đoạn ngắn sâu đặt ở trong nồi hấp. Trưng Thục thẳng đến có thể dùng chiếc đũa nhẹ nhàng cắm thấu. Mật ong, đường phèn cùng nước trong cùng nhau ở tiểu trong nồi nấu nấu, Lưu Mạc còn lấy một nắm hoa quế thả đi vào. Vẫn luôn nấu đến đường phèn hoa tan, trong nồi chất lỏng biến đặc sệt. Lưu Mạc đem trưng tốt củ mài cắt thành hình chữ nhật phiến trạng, từng mảnh chỉnh tê điệp hào sau, từ từ hạ xuống thượng mới vừa nấu tốt hoa quế mật nước. Một đạo hoa quế mật củ mài, Lưu Mạc thực mau liền bưng lên bàn. Liêu Viên Viên đối này một vòng có tất thắng tin tưởng. Trước hai đợt đồ ăn đều tương đối thức ăn mặn, những người này ăn hai đợt, nói vậy đã cảm thấy thập phần nghị khẩu, hiện tại chỉ cần một mâm có thể thanh khẩu giải nghị tiểu đồ ngọt. Nói đến thanh nhiệt giải nị cái thứ nhất nghị đến chính là lê. Liêu viên viên cân nhắc một chút, quyết định làm một mâm rượu vang đỏ tuyết lê. Rửa sạch sẽ tức ra tuyết lê, cùng liêu viên viên tự nhưỡng rượu nho đường phèn, cùng nhau hạ cái nổi nửa canh giờ. Liêu viên viên dặn dò tưởng tam ca lại đi lục lao bản trong phủ lấy một khối băng tới Tưởng Tam ca không dám trì hoãn, lập tức đi ra cửa lục lao bản tòa nhà. Tưởng Tam ca đem khối băng thu hồi tới lúc sau, liều Viên Viên tạc hạ mấy đại khối vụ băng, lại đem nấu hảo phóng lạnh ngâm một hồi tuyết lê cắt thành phiến, ở khối băng thượng dùng tuyết lê phiến đua thành một đóa nụ hoa dục phong đóa hoa. Tuyết lê bị rượu vang đỏ nấu quá, nhan sắc biến thành màu hồng đào, lại có khối băng phụ trợ, thoạt nhìn giống như là một đóa hoa hồng tản ra lượn lờ khói trắng. Liễu Viên Viên thong bưng rượu vang đỏ tuyết lê đi tới bình phán trước bàn. Cùng lưu mạc hoa quế mật củ mài song song đặt ở cùng nhau. Vài vị bình phán trước nếm lưu mạc củ mài, củ mài nấu mềm mại, phối hợp mật nước cùng hoa quế hương khí, nhẹ nhẹ ngọt thanh, nhập hầu bơ trơn, lưu chủ bếp không mệt là kinh thành tới danh chủ, xác thật tay nghề không bình thường a." Một vị bình phán vừa ăn vừa nói. "Ăn xong rồi củ mài, mấy người xúc xúc miệng, lại tới nếm thử liếu viên viên rượu vang đỏ tuyết lê." Tuyết lê nguyên bản liền nhiều nước giòn ngọt, trải qua rượu vang đỏ chưng nấu, chính chủ Lê nước chung mang theo nhẹ nhẹ rượu hương cùng quả nho hương vị. Lại bởi vì có khối băng, tuyết lê ăn lên càng thêm lạnh lẽo ngon miệng. Nguyên bản hôm nay liền nhiệt, những người này ở bên ngoài ngồi nửa ngày đã sớm mồ hôi ướt đấm, lại ăn nhiều như vậy dầu mỡ đồ vật, một ngụm tuyết lê nhập khẩu, trên người nhiệt khí cùng trong bụng dầu mỡ, tức khác tiêu hơn phân nửa. Không có trải qua bất luận cái gì thương lượng, mấy người không chút do dự đều tuyển Liễu Viên Viên rượu vang đỏ tuyết lê. Lưu Mạc đi đến Liễu Viên Viên trước mặt, hôm nay bại bởi Liễu lão bản, Tại hạ tâm phục khẩu phục, ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định lại đến cùng ngươi lanh giáo. Nói xong Lưu Mạc liền tự cố rời đi, không để ý tới Lưu Du ở sau người vẫn luôn kêu làm hắn trở về. Lưu Mạc nguyên bản cũng không phải vì cấp Lưu Du hết giận mà đến, chỉ là đơn thuần nghe Lưu Du nói nơi đây ra một vị thiên phú cực cao người, nghĩ đến luận bàn một chút, hiện tại đã linh giáo liều viên viên trình độ, tự nhiên liền xoay người chuẩn bị hồi kinh. chương 92, Lưu Du nghèo túng đầu đường nên Tân lâu vương trưởng quạnh nguyên bản muốn mượn lần này tỏa tỏa Liêu Viên Viên uy khí, cho chính mình nên Tân lâu chướng chút sĩ khí. Liêu Du đem chính mình sư huynh thổi bầu trời có, trên mặt đất vô, còn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, ai ngờ đến dễ dàng như vậy đã bị Liêu Viên Viên cấp thắng. Vương trưởng quay khí hàm răng thẳng ngửa, đều là ngươi già siêu chủ ý, như thế rất tốt, trường người khác chí khí, diện chính mình uy phong, ta xem ngươi cũng nhân lúc còn sớm cuốn gói cùng ngươi kia sư huynh cùng nhau đi. Xem ngươi liền sinh khí. Vương trưởng quay nổi giận đùng đùng phất tay háo bỏ đi, lúc này đây, nên tân lâu hoàn toàn thua mặt trong mặt ngoài đều không có, về sau sinh ý sợ là khó ấm lại. Lưu Du chật vật ở phía sau đuổi theo vương trưởng quay ngài nghe ta giải thích, ta sư huynh ở kinh thành chính là có tiếng đầu bếp, ai ngờ đã đến này như vậy vài cái tử liền rụng rè, ta cũng là quá tin tưởng cái này lưu mạng, mấy năm nay cũng không biết người này như thế nào liền hoang phế cam như vậy. Vương trưởng quay căn bản không nghe Lưu Du giải thích. Trực tiếp đi tới nên tân lâu cấp sau bếp sư phói nhóm cung cấp nơi, một chân đá vang đại môn, đem lưu mạc trong phòng đồ vật lung tung cuốn thành một đoàn ném ra đại môn, cút cho ta, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Có bao xa lăn rất xa. Lưu du mặt xám mẩy cho nhặt trên mặt đất chính mình quần áo, vương trưởng quài, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, lần sau ta tuyệt đối có thể đem sự tình làm tốt. Ta cho ngươi cái giám, nào còn có tiếp theo, ta mặt đều bị ngươi làm hại ném hết, nếu ngươi không đi ta liền kêu người đem ngươi đánh ra đi Vương trưởng quay khí sắc mặt bỏ bừng, thở hồn hển chỉ vào Lưu Du. Lưu Du vừa thấy hoàn toàn không thể đồng ý, trên mặt cũng thay đổi một bộ biểu tình. Làm ta đi cũng đúng, kia mấy ngày nay tiền công, ngài nhưng đến cấp kết đi. Nếu nơi này không lưu, kia như thế nào cũng muốn mất điểm nước luộc lại đi. Vương trưởng quay cười lạnh một tiếng, gọi tới sau bếp mấy cái tiểu nhị, đem Lưu Du cho ta làm ra đi đánh một đốn, còn muốn tiền. Nay đó tiểu nhị ngày thường vẫn luôn bị Lưu Du khi dễ. Trong phòng bếp cũng có Tôn Ti chi phần. Lưu Du làm chú bếp, đối này đó tiểu nhị ngày thường không đánh tức mắng, càng là tìm các loại lý do cắt xén bọn họ tiền công, thủ hạ tiểu nhị đã sớm đối Lưu Du bất mãn. Hiện tại xem Vương trưởng quậy muốn đem Lưu Du đuổi ra khỏi nhà, mỗi người đều vô tay tỏ ý vui mừng. Lưu Du bị mấy cái tuổi trẻ lực tráng tuổi trẻ học đồ đầy đầy ồn ào quét ra cửa, "Các ngươi không cần đẩy ta, ta chính mình sẽ đi, nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ." Lưu Du phỉ nổ, cầm lấy chính mình hành lý ở trên phố đi dạo. Này trong thành nhiều như vậy ra tử lầu, còn có thể không có tìm chú biết. Ta còn cũng không tin rời đi nên tân lâu ta còn sống không nổi đi không thành. lưu Du không nhanh không chậm ai ra tiểu lầu do hỏi, tính toán tìm cái đặc chân địa phương. Nên tân lâu cùng trường nhạc lâu, làm trong thành đã từng nhất rực rỡ cùng hiện tại nhân khí tối cao hai nhà tử lầu. lưu Mạc cùng Liêu Viên Viên Chi gian luận bản kết quả, đã sớm truyền khắp trong thành sở hữu kêu được với tên tử lầu. Mọi người đều biết lưu Du chính mình trình độ vô dụng. Tìm đến chính mình sư huynh giữ thể diện cũng bị liêu viên viên tỏa khí thế, lại bị vương trưởng quậy đuổi ra khỏi nhà, xem Liêu Du như xem một con chó nhà có tăng. Liêu Du ở hơi chút có điểm quy mô tiểu lầu cầu chức liên tiếp vấp phải trắc trở, mấy ngày thời gian ăn hết bế muôn canh. Phía trước tuy rằng làm chủ bếp thu vào không thấp, chính là Liêu Du trời sinh tính thích đánh cuộc cùng phiêu, Di vãng tiền công căn bản không có gì tích tụ, mắt thấy liền phải lưu lạc đầu đường. Bất đắc Di chỉ có thể đi vào một nhà rán chiêu công bố cáo tiệm cơm nhỏ. Nhận người sao? Lưu Du đi vào nhìn lướt qua liền cảm thấy một trận trắng ghét, tiệm cơm nhỏ bàn ghế đều Du dầu mỡ, phòng bếp nhỏ hẹp bị đè nén, nhìn liền tâm tinh áp lực. Tiệm cơm nhỏ lão bản, trên dưới đánh giá một chút Lưu Du, ba lượng bạc một tháng, có làm hay không? Lưu Du khó thở, chính mình phía trước chính là một tháng mấy chục lượng bạc tiên trướng, hiện tại hạ mình tới như vậy cái tiểu phá tiệm cơm, cư nhiên còn chỉ cấp 3 lượng bạc. Tiệm cơm lão bản xem Lưu Du trên mặt khinh thường, ai có làm hay không ta này cấp đều là giá cao, không làm nhanh lên cút đi, đường chậm trễ ta làm buồn bán. Nói liền phải đẩy Lưu Du ra cửa. Lưu Du trong lòng không cam lòng, chính là trong túi bạc căn bản không đủ lại phiêu bạc mấy ngày, chỉ có thể cắn răng hứng thừa xuống dưới. Lưu Du nhìn chung quanh dơ loạn hoàn cảnh, trong lòng oán hận tưởng, đều do liếu Viên Viên cái này sứ đàn bà, nếu không phải nàng, chính mình vẫn là trước thúc sau hùng chủ bếp, hà tất lưu lạc đến này bước đồng ruộng. Tiệm cơm nhỏ tuy rằng giơ loạn, chính là nhân khí lại không thấp. Mỗi ngày đón đi rước về, vẫn luôn là cơ hồ đẩy bản trạng thái. Lưu Du đã rất nhiều năm không giống như vậy bận rột qua. Trong phòng bếp chỉ có chính hắn một người, từ trước ở Nghênh Tân Lâu, rửa rau sắt rau cùng mặt khác chuẩn bị công tác đều có thủ hạ tiểu nhị tới làm, Lưu Du chỉ cần phụ trách trưởng ngũng là được. Chính là hiện tại nơi nào còn có cái gì tiểu nhị, Lưu Du tay chân hơi chút chậm một chút, liền phải bị chủ tiệm lớn tiếng gian dậy. Lưu Du mệt eo đau bối đau, vài lần muốn rời đi, chính là sờ sờ chống chỉ có thể thở dài một hơi cắn răng kiên trì. Ngươi lại tại đây cỏ sát cái gì đâu, phía trước khách nhân đều thúc rủ, ngươi là heo đầu à, nghe không được ta kêu ngươi vài lần sau. lão bản nương xoa eo dùng tay chỉ lưu du chửi ơm lên. Lưu du trong lòng khó chịu, chính là vì sinh hoạt chỉ có thể cười nịnh nọ hướng lao bản nương xin lỗi. lão bản nương lại mắng vài câu mới rời đi. Vội một ngày, lưu du trong lòng bị đè nén sắp bạo phát, sờ sờ trong túi mới vừa phát ba bạc Nhận tâm khẽ cắn môi đi túy hồng lâu. Lưu Du ở túy hồng lâu bên trong có cái thân mật kêu Tú Lan. Từ Lưu Du nghèo túng lúc sau, vẫn luôn ngượng ngủng tới gặp Tú Lan. Cái này cầm mới vừa phát tiền công, liền gấp không chờ nổi tới túy hồng lâu. Phần 52 Tú Lan thấy Lưu Du trên mặt sửng sốt. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lưu Du xoa xoa tay, liền phải dối tay ôm lấy Tú Lan, bị Tú Lan lắc mình nẹ tránh. Hôm nay như thế nào có thời gian tới xem ta? Tú Lan biểu tình hiện lên một tia trắng ghét, nhưng người cùng Lưu Du kéo ra khoảng cách. Gần nhất vội, này không phải có rảnh liền tới rồi sao? Lưu Du không có nhìn ra Tú Lan cố tình tranh nẽ, lại thấu đi lên tưởng cùng Tú Lan thân cận thân cận. Tú Lan không kiên nhẫn đẩy ra Lưu Du, ngươi đều bị nền tân lâu cấp đảm, còn có cái gì nhưng vội. Nói che lại miệng mũi ngươi vừa vào cửa liền một thân khói dầu vị, sú đã chết. Lưu Du bị Tú Lan ghét bỏ ánh mắt kích thích tới rồi, từ trong túi móc ra chỉ có ba lượng bạc. Ta lại không phải không cho ngươi tiền, ngươi trốn cái gì. Ngài nhưng đừng đầu ta cười, liền ngay điểm này bạc vụn, ra cửa tìm cái giữa chân đều tìm không thấy, cũng đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Tú Lan cầm lấy trên bàn bạc, ném trở về Lưu Du trong lòng ngực. Lưu Du bị Tú Lan châm chọc trên mặt thanh một trận bạch một trận, phía trước ở Tú Lan nơi này, Lưu Du vẫn luôn là đại khách hàng. Mỗi lần Tú Lan đều nhiệt tình có thêm, nơi nào giống như vậy bị nhục nhã quá. Chương 93, Cá chết lưới rách. Khó trách đều nói kỵ nữ vô tình, con hát vô nghĩa, ta phía trước có tiền thời điểm ngươi như thế nào không phải này phó sắc mặt. Lưu Du nghiến răng nghiến lợi nhìn Tú Lan. Tú Lan hừ lạnh một tiếng, chính ngươi đều nói là có tiền thời điểm, bằng không ngươi cho rằng ta đổ ngươi cái gì, không có tiền lao nương sao có thể hầu hạ ngươi. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Tú Lan kiểu chân bắt chéo ngồi ở ghế trên, trong miệng khái hạt dưa, trắng Lưu Du liếc mắt một cái. Lưu Du nổi trận lôi đình. Tưởng cấp Tú Lan hai bàn tay, chính là lại kiên kỵ Túy Hồng Lâu tay đấm. Loại địa phương này nhưng không thể so mặt khác địa phương, mỗi tầng đều xứng có vài tên thân thủ mạnh mẽ tay đấm. Chính mình nếu là đánh Tú Lan, hôm nay phòng trừng cũng không hảo ra Túy Hồng Lâu lại môn. lưu Du chỉ có thể quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Tú Lan liếc mắt một cái. Tú Lan căn bản không đem lưu Du để vào mắt, nhanh lên lăn, về sau không có tiền đường tới phiên ta. lưu Du xám xịt ra Túy Hồng Lâu, trong lòng tràn đầy căm giận bất bình. Cái này Tú Lan lúc trước đối chính mình mọi cách ônu còn nói muốn chộc thân cùng chính mình song túc song phi, chính là chính mình chỉ là tạm thời nghèo túng Tú lan liền trở mặt không biết người Phi đều là chút vô tình vô nghĩa ký nữ lưu du trong lòng buồn khổ tìm ra tiểu tiểu quán điểm mấy mâm đồ nhắm rượu hợp với uống lên mấy bình rượu trắng mấy bình rượu hạ độc lưu du đầy mặt đỏ bừng siêu siêu vẹo vẹo đi ra tiểu quán nên diện liền cùng người đâm vào nhau người nọ Kỳ sơ chưa nói cái gì chính là nhìn kỹ lưu du liếtc mắt một cái Âm Dương Quái khi nói, "Ta tưởng là ai như vậy không có mắt, này không phải chúng ta chủ đầu bếp phó sao?" Lưu Du lục vào, đúng là nên tân lâu sau bếp tiểu nhị, cái này tiểu nhị bởi vì tuổi còn nhỏ, thân thể lại nhược, thường xuyên bị Lưu Du khi dễ. Cùng tiểu nhị cùng nhau đồng bạn, nhìn Lưu Du ủ rũ cụp đuôi quấn bách bộ dáng, cũng đi theo trào phúng, lưu chủ bếp hiện tại như thế nào rơi vào như thế đồng ruộng, ăn mặc như vậy thôi nào còn có phía trước thỉnh khí lăng nhân bộ dáng. Vài người nói xong liền lớn tiếng cười rời đi. Lưu Du tại chỗ khí cả người phát run, mãn nhãn đều là lập tức liền phải dâng lên mà ra lửa giận. Chính mình như thế nào liền lưu lạc cho tới bây giờ bị này đó tiểu bối cười nhạo nông nỗi. Lưu Viên Viên, ta này hôm nay hết thảy, đều là bái ngươi ban tạo. Lưu Du nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đường cong cũng bởi vì tức giận mà biến dữ thợn. Nếu ngươi không cho ta sống, vậy ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Lưu Du ác tử gan biên sinh, từ bên cạnh thợ rèn phô thao khởi một phen dao trẻ tuổi. Liên đi đường tắt hướng trường nhạc lâu đi đến. Nay đường nhỏ đi thông trường nhạc lâu cửa sau, lưu du mấy ngày này cảnh ngộ thất vọng, đã ma bình sở hữu kiên nhẫn, vừa rồi kia mấy cái tiểu nhị trào phúng, trở thành áp đảo lưu du cọng rơm cuối cùng. Hiện tại lưu du trong lòng chỉ có một ý niệm, nếu Liễu Viên Viên không cho chính mình hảo sống, vậy đại gia cùng nhau cá chết lưới rách hảo. Lưu du nhìn hạ mọi nơi không ai, vài bước xoay người qua tường lay, dừng ở trường nhạc lâu hậu viện. Lúc này đã là đêm khuya. Trường nhạc lâu vài người đều đã ngủ hạ. Trong viện im ắng chỉ có ve minh cùng lá cây thanh âm. Liêu Du lần trước tới thời điểm cũng đã thăm dò địa hình, tìm ký ức hướng liêu viên viên phòng đi đến. Tới rồi phòng cửa, Liêu Du mọi nơi đánh giá một chút, xác định chung quanh không có người, lặng lẽ dùng lưỡi dao cắt mở môn xuyên, dón ra dón rén vào liêu viên viên phòng, đi tới trước giường nhìn chầm chằm còn đang trong giấc mộng liêu viên viên. Người hôm nay đã chết cũng đừng trách ta, ta bị ngươi cũng bức sống không nổi nữa Muốn trách thì trách chính ngươi quá yêu làm nổi bật. Liêu Du nhìn ngủ say Liêu Viên Viên lẩm bẩm tự nói. Liêu Viên Viên trong lúc ngủ mơ, ẩn ẩn có một tia bất an, đột nhiên bừng tỉnh mở to mắt, phát hiện Liêu Du đang đứng ở chính mình trước giường, cả người tản ra giày đặc mùi rượu. Ngươi muốn làm gì? Liêu Viên Viên cuốn chặt chăn lạnh giọng hỏi. Chết đến bên trong còn hung cái gì hung? Liêu Du rút ra treo ở bên hông dao trẻ tuổi, đối với Liêu Viên Viên một đào chém đi xuống. Con hảo Liễu Viên Viên phản ứng mau Tránh thoát một đao sau từ trên giường nhảy xuống tới chạy hướng cửa. lưu Du này một đao dùng sức quá mánh, lười dao xem trên giường bản thượng tập trụ. lưu Du dùng sức nâng hai hạ mới đem dao trẻ tuổi tử ván giường thượng rút lên. Liêu Viên Viên dù sao cũng là một cái nhược nữ tử, sao có thể chạy trốn hơn người cao mã đại lưu Du, còn không có chạy vài bước đã bị lưu Du bước tới rồi góc tường. Ta xem ngươi còn hướng chỗ nào chạy. lưu Du từng bước ép sát, Liêu Viên Viên đã lui không thể lui chỉ dựa lưng vào vách tưởng chờ tìm cơ hội chạy đi. lưu Du trong lòng hung ác, dơ lên dao trẻ tuổi đối với Liêu Viên Viên đầu bổ đi xuống. Liêu Viên Viên nhắm hai mắt lại, trong dự đoán đau đớn lại không có đã đến. Liêu Viên Viên mở hai mắt, mới phát hiện lưu Du bị tưởng Tam Ca một chân đá ngã lăn trên mặt đất. Tròn tròn ngươi không sao chứ, mau đi trên lầu tìm Lý Phi. Tưởng Tam Ca vội vàng hỏi Liêu Viên Viên. Vừa rồi Liêu Viên Viên một tiếng gầm lên, đem còn chưa ngủ thuộc tưởng Tam Ca bừng tỉnh Tưởng Tam ca lo lắng Liêu Viên Viên có việc, không kịp mặc vào áo ngoài liền đuổi lại đây, vừa lúc thấy Lưu Du tưởng đối Liêu Viên Viên xuống tay. Không được, vậy ngươi làm sao bây giờ? Liêu Viên Viên không yên tâm Tưởng Tam ca một người đối mặt Lưu Du, Lưu Du thoạt nhìn đã hoàn toàn mất khống chế, không biết còn sẽ làm ra nhiều điên cùng sự tình. Hai người còn có tâm tình lại nơi này khanh khanh ta ta. Không có việc gì, ta từng bước từng bước tới. Lưu Du nói liền huy đao bổ về phía Tưởng Tam ca. Lưu Du tuy rằng sẽ không cái gì vô công Chính là học bếp nhiều năm, dùng đao thời gian đã có mười mấy năm lâu, hơn nữa mỗi ngày sau bếp công tác, đem cánh tay lực lượng luyện so thưởng nhân lớn hơn rất nhiều. Dựa vào một thân cạnh mạnh, Liêu Du cũng đối không có vũ khí tưởng tam ca tạo thành không nhỏ bối rối. Tưởng tam ca làm liễu viên viên đi tìm Lý Phi, một là Lý Phi võ công cao cường, có thể trợ giúp giải vây. Nhị là liễu viên viên ở chỗ này, tưởng tam ca ngược lại yêu cầu băn khoăn liễu viên viên an nguy mà bó tay bó chân. Liêu Du xem ở tưởng tam ca nơi này chiếm không đến cái gì tiện nghi, xem chuẩn ở một bên mở mịt bất lực Liêu Viên Viên, lắc mình liền để đào đi chém Liêu Viên Viên. Chon chon cẩn thận. Liêu Du đột nhiên tập kích Liêu Viên Viên, làm tưởng tam ca cũng bất ngờ, chỉ có thể tiến lên đẩy ra Liêu Viên Viên, chính mình bị Liêu Du ở ngực chém một đào. Lý Phi nghe thấy tưởng tam ca cùng Liêu Du ở trong sân đánh nhau thanh âm, đê thân từ lầu 2 trực tiếp dừng ở trong viện. Ở Liêu Du tưởng bổ đệ nhị đau thời điểm một chân đem Liêu Du cả người đều đá bay đi ra ngoài. Tưởng Tam Ca thấy Lý Phi tới, biết Liêu Viên Viên an toàn hẳn là có thể được lấy bảo đảm, trước ngực miệng vết thương phun trào máu tươi, Tưởng Tam Ca trước mắt tối sầm mất đi ý thức. Tam Ca, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi mau tỉnh lại. Liêu Viên Viên loạn trọng Tưởng Tam Ca, muốn đem Tưởng Tam Ca đánh thức. Chính là Liêu Du này một đau chém rất sâu, Tưởng Tam Ca mất máu quá nhiều, nhập Liêu Viên Viên như thế nào lay động. Tưởng tam ca cũng không có thức tỉnh dấu hiệu. Lý viện viện gian nan đem tưởng tam ca kéo vào trong phòng, khởi bỏ quần áo vì tưởng tam ca xem xét miệng vết thương. Chương 94, tưởng tam ca nguy ở sớm tối. Một đau đương ngực mà qua vết đau ngang qua ở tưởng tam ca trước ngực. lưu du tuy rằng không hiểu cái gì võ công, bất quá từ khi còn bé khởi liền ở phía sau bếp mỗi ngày cầm đau sắc rau, trên tay một bộ cậy mạnh, này một đau đi xuống, tưởng tam ca ngực miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, ra thịt hướng hai bên quay Máu tươi thực mau liền nhiễm thấu chỉnh kiện quần áo. Liêu viên viên tuy rằng là hộ sĩ, chính là ngày thường ở phâu thuật trên đài cũng chính là làm chút đệ công cụ sai sự. Đối tượng tam ca lớn như vậy miệng vết thương căn bản không có xử lý kinh nghiệm, chỉ có thể bất lực cùng tưởng mội hợp lực trước đem tưởng tam ca an trí ở trên giường. Liêu du vừa rồi đánh lén thành công, đơn giản là bởi vì tưởng tam ca bảo hộ liêu viên viên sốt ruột, mới làm thằng nhãi này đã thủ. Lý phi vài cái liền đem liêu du chế phục trên mặt đất. Lưu Du không cam lòng liều mạng dãy ruột, hôm nay tay hoạt bị ngươi cái này bao đầu tiểu tử cấp vây khốn, liều viên viên hại ta rơi xuống như thế đồng ruộng, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Vậy ngươi liền thành quỷ đi thôi. Lý Phi dơ tay chém xuống một đao kết quả Lưu Du tánh mạng, Lưu Du hai mắt còn không có tới kịp khép lại, liền đi đời nhà ma. Lý Phi xoa xoa trên tay bắn huyết, tùy tay đem Lưu Du đao ném vào một bên liền để thân nhảy vọt tới tưởng Tam Ca trước cửa. Tam Ca tình huống thế nào? Lý Phi vừa vào cửa liền nhìn đến tưởng muội cùng liêu viên viên hai người đều hoa lê dính hạt mưa, trong lòng chầm xuống, vội vàng đi đến trước giường hỏi. Tưởng tam ca bởi vì mất máu quá nhiều, trên mặt đã trình bệnh trạng tái nhận, ta đây liền đi tìm đại phu. Lý Phi xoay người liền nghĩ ra môn đi tìm đại phu tới vì tưởng tam ca trị liệu. Liêu viên viên trong lòng biết tưởng tam ca tình huống như vậy, mất máu quá nhiều, hiện tại chữa bệnh lại căn bản không có khả năng cung cấp chuyến máu, như bây giờ tình huống. Tưởng tam ca cơ bản đã là thuốc và kim châm cứu vô y đi chính là lại không đành lòng nói cho Lý Phi cùng tưởng muội chỉ có thể dưng dưng nắm tưởng tam ca tay, vốt vẽ tưởng tam ca gương mặt. Nay đạo thương khẩu, nguyên bản hẳn là ở chính mình trên người, nếu không phải tưởng tam ca xả thân cứu rút, hiện tại nằm ở chỗ này người, hẳn là chính mình nha. Lý Phi chạy ra khỏi trường nhạc lâu, vọt tới gần nhất phòng khám. Thượng tuổi đại phu run run dẩy dẩy bị Lý Phi nâng đi tới tưởng tam ca phòng. Đại Phu vừa vào cửa đã bị trong phòng dày đặc mùi máu tươi hoàng sợ, lại xem trên giường đã sắp chảy khô huyết tưởng tam ca, liên tục xua tay, thứ lao hủ bất lực. Vị công tử này đã là nỏ mạnh hết à liền tính là đem trong thành tốt nhất Đại Phu tìm tới, cũng khó tục mệnh, nhà các ngươi người vẫn là sớm chút chuẩn bị hậu sự đi. Đại Phu, cầu ngài nhìn nhìn lại đi, chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lý Phi khóc khóc cầu xin Đại Phu, không cho Đại Phu rời đi. Đại phu đẩy ra làm trò môn Lý Phi, ngươi cầu ta cũng vô dụng à, hiện tại trừ Phi là thần tiên truyền thế, bằng không ai cũng cứu không được hắn mệnh, các ngươi vẫn là trước chuẩn bị tốt hậu xử đi. Lý Phi thấy đại phu quyết ý phải đi, từ bên hông rút ra một phen hàn quang lẫm lâm trị thủ đặt tại đại phu trên cổ, mặc kệ dùng biện pháp gì, nhanh lên cứu hắn, bằng không ngươi liền cho hắn trốn cùng. Ngươi này như thế nào còn muốn mạng người A, cứu mạng A, mau tới người A. Đại phu thượng tuổi, căn bản không phải Lý Phi đối thủ. Chỉ có thể ở Lý Phi đau hạ run bẩn bật Lý Phi nhéo đại phu cổ, đẩy đại phu hướng tưởng tam ca dường đi đến. Đại phu thật cẩn thận đi theo Lý Phi, sợ một cái không chú ý chính mình đã bị lao cổ. Liêu viên viên xem đại phu khẩn trương mồ hôi đầy đầu bộ dáng vội vàng kéo Lý Phi. Lý Phi, ngươi buộc hắn cũng vô dụng, tưởng tam ca thương quá nặng. Lý Phi nộ mục trận lên, kia chẳng lẽ là có thể nhìn hắn chết sao? Nếu không phải vì cứu ngươi, tưởng tam ca làm sao có thể tao này thai họa bất ngờ Liêu viên viên trong lòng so bất luận kẻ nào còn muốn đau kịch liệt, chính là nàng cũng so bất luận kẻ nào đều biết, hiện tại bất luận làm cái gì đều là với vô bổ. Người liền tính đem hắn ở chỗ này giết, lại có thể có ích lợi gì đâu, tam ca mệnh có thể cứu trở về tới sao. Hai hàng thanh lệ theo liêu viên viên khỏe mắt rơi xuống, miệng vết thương này, liêu viên viên tình nguyện là kề tại trên người mình, cũng tốt hơn như vậy nhìn tưởng tam ca ở chính mình trước mắt nhận hết trà tấn Phần 53 Lý Phi ủ rũ cục đuôi buông lòng ra đại phu Đại phu vội vàng tránh thoát khai chạy đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi trường nhạc lâu. Phòng trong một mảnh yên tĩnh, tưởng ngội ghé vào tưởng tam ca trên đuổi nước nở, Lý Phi cũng cắn chặt khớp hàm, nước mắt ở hốc mắt không ngừng đảo quanh. Liêu viên viên vô lực dựa ở ven tường, lạng lặng nhìn tưởng tam ca sinh mệnh dần dần sói mòn Như thế nào mỗi lần tới ngươi nơi này, đều có không tầm thường sự tình. Liêu viên viên trong lòng bốc cháy lên một đường hy vọng, thanh âm này rõ ràng là vương hạ Thanh tác Ở trong sân còn nằm cái chết thấu tên ngốc to con, ngươi này trong phòng còn có cái lập tức muốn chết. Vương hạ tiến phòng ngay cả liền lắp đầu. Lao tiên sinh, ta biết ngươi là đương thời thần y để, ngài có thể hay không nghĩ cách cứu cứu hắn. Lý Phi xông lên đi, quỷ gối vương hạ dưới chân, thỉnh cầu vương hạ cứu trợ tưởng Tam Ca. Liêu viên viên xem Lý Phi như thế, cũng đi theo Lý Phi cùng nhau, quỷ gối vương hạ trước người, Lao tiền bối, cầu ngài cứu cứu tăng Ca, cái gì yêu cầu ngài cứu việc đề. Ta nhất định đem hết toàn lực báo đăng ải. Vương hạ không kiên nhận đá văng ra hai người, hai người lại chắn một hồi lộ, người này liền chết thật. Vương hạ kiểm tra rồi một chút tưởng tam ca miệng vết thương, tấm tắc, này một đao lại thâm điểm, liền đem người này chém thành hai nửa. Liêu viên viên nôn nóng đứng dậy, lao nhân ra nhưng có biện pháp có thể cứu trị tam ca. Thử xem đi, sống hay chết đã có thể khó mà nói. Các người nhóm người này người đều đi ngoài cửa trở, bằng không khóc sức mướp chọc ta phi lòng. Vương hạ phất, phất tay. Liên đem này ba người hướng ngoài cửa đẩy. Liêu Viên Viên tuy rằng lo lắng tưởng Tam Ca, chính là Vương Hạ thần kỳ y thuật chính mình cùng tưởng Tam Ca đều là tự mình chứng kiến quá, hiện tại tưởng Tam Ca tình huống, bình thường phương pháp đã là tuyệt không khả năng, chỉ có thể bác một bác. Ngoan, chúng ta đi ra ngoài chờ, thực mau Tam Ca liền sẽ hảo lên. Liêu Viên Viên đem khóc thành một đoàn tưởng muội nâng ra phòng, cùng Lý Phi cùng nhau mang lên cửa phòng. Như là qua nửa cái thế kỷ lâu như vậy, Vương Hạ rốt cuộc từ trong phòng mở ra cửa phòng. Này một đao xuống tay cũng thật tàn nhẫn, hại ta phế đi thật lớn kính nhi. Các ngươi có thể vào xem. Tưởng ngội dành trước chen vào môn nhào vào tưởng tam ca trên người, anh anh khóc thốt ít. Nhà đầu này ngươi chậm một chút à, ta, ta thật vất vả mới đem lớn như vậy cái khẩu tử cấp phùng thượng, ngươi nếu là lộng chặt đức ta còn phải một lần nữa phùng. Vương hạ xem tưởng ngội lập tức liền phát tới, vội vội vàng vàng đem tưởng ngội từ tưởng tam ca trên người nhắc tới tới không được dặn dò. Tưởng ngội nước nở gật gật đầu. Lại nằm ở tưởng tam ca trên người nhẹ nhàng đuốt tưởng tam ca lông mi Lão nhân ra Tam ca vì cái gì còn không tỉnh A Ngài không phải nói đã không có gì vấn đề sao Lý Phi xem tưởng tam ca sắc mặt vẫn là trắng bệnh Cũng không có tỉnh táo lại dấu hiệu Vội vàng hỏi Vương Hạ chương 95 Tưởng tam ca rốt cuộc thanh tỉnh Vương Hạ ruôi ruôi gân cốt Nữ khí không vui đối Lý Phi nói Hắn huyết đều mau lưu quang giống cái mặt túi dường như nằm ở kia Liền liền tính là mượn mệnh cho hắn cũng không nhanh như vậy tỉnh A Các ngươi an tâm chờ xem, không chết được. Mấy ngày nay nhiều cho hắn làm chút bổ máu đồ vật bổ bổ thân thể, chảy nhiều như vậy huyết, như thế nào cũng đến dưỡng cái 10 ngày nửa tháng đi. Lý Phi lúc này mới vì chính mình vừa rồi lô mãng hổ thẹn cùng vương hạ xin lỗi, thực xin lỗi lao nhân ra, ta cũng là lo lắng tam ca, trong lời nói nếu là có đắc tội địa phương, còn thỉnh ngài nhiều hơn thứ lỗi. Vương hạ xua xua tay, lấy lòng dường như tiến đến liều viên viên trước mặt, ngáy đôi mắt hỏi Liễu viên viên, tiểu cô nương. Ta đem ngươi thân mật cấp cứu về rồi, ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta a Lão nhân ra ngài có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định tận lực hồi báo ngài. Liêu viên viên không biết vương hạ là dùng cái dạng gì phương pháp rượu thủ hồi xuân, chính là vừa rồi chính mình sở sở tưởng tam ca mạch đập xác thật đã vững vàng không ít, hơn nữa vương hạ không biết dùng cái gì chế thành sợi tơ, đem tưởng tam ca miệng vết thương đã tinh tế khâu lại ở bên nhau, hoàn toàn không thua với hiện đại y đi học phùng châm thủ pháp. Xem ra thời đại này còn có rất nhiều không thể dùng hiện đại khoa học tới giải thích sự tình, tỉ như Vương Hạ phía trước vì chính mình cùng tưởng tam ca khôi phục dung mạo không biết tên dược vật. Hắc hắc, ta cũng không có gì quá lớn yêu cầu, chính là ngươi xem đã chế thế này, ta đi rồi thật xa lộ tới ngươi nơi này, mới vừa vào cửa đã bị cái tên ngốc to con thi thể dọa nhảy dựng, vừa lên lâu liền nước miếng cũng chưa uống liền lại cho ngươi phụng cá nhân thì túi. Như vậy lăn lộn nửa ngày, bụng đều cục tê. Vương Hạ ngượng ngùng sờ sờ chính mình cái bụng. Liều viên viên thật đúng là nghe thấy trong bụng ủ cục tiếng kêu Nhìn nhìn sắc trời, đã là thái dương mới lên, sắc trời dần dần sáng ời. Cả đêm tưởng mội cùng Lý Phi cũng đi theo nhọc lòng suốt đêm, một phòng người đều còn không có ăn cơm. Liều viên viên vội vàng nói, hẳn là, lao nhân ra giúp chúng ta lớn như vậy vội, thỉnh ngài ăn cơm cũng là phân nội sự tỉnh Ngài thả đi trước phòng cho khách nghỉ ngơi, ta làm tốt cơm sáng kêu ngài rời giường, ngài xem như thế nào. Kêu hảo kêu hảo, với lúc ta cũng mệt mỏi. Vương Hạ không cần Liêu Viên Viên tiếp đón, liền chính mình tìm được rồi phòng cho khách cửa, đẩy cửa đi vào phía trước còn không quên quay đầu lại cùng Liêu Viên Viên nói, tiểu cô nương, nhiều làm điểm hà, mấy ngày nay cũng chưa hảo hảo ăn cái gì. Liêu Viên Viên cười gật gật đầu, giúp Vương Hạ đóng lại phòng cho khách cửa phòng. Lý Phi, tưởng muội các người hai cái đi theo vội cả đêm, cũng đều đi trước nghỉ ngơi đi, một hồi làm tốt cơm sáng cùng nhau xuống dưới ăn cơm. Tròn tròn tỷ ngươi cũng cả đêm không nghỉ ngơi, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta tới làm cơm sáng. Tưởng mỗi đôi mắt khóc giống hai cái quả đạo, đỏ đỏ sưng sưng nhìn đáng thương. Liêu viên viên sờ sờ tưởng mỗi đầu, chịu miến nói, cũng đừng cùng ta tranh, hôm nay chuyện này, sẽ đến cùng cũng là bởi vì ta dựng lên, ta chiếu cố tưởng ta cũng ca cũng là là, mau lên lầu nghỉ ngơi đi. Lý phi cúi đầu, cuối cùng lấy hết can đảm cùng liêu viên viên xin lỗi, tròn cho tỷ ngày hôm qua là ta nói không lựa lời, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng, ta không phải cái kêu ý tứ. Lý Phi ngày hôm qua nói đều là bởi vì liêu viên viên tưởng tam ca mới có thể bị thương, liêu viên viên trong lòng tự nhiên hụt hẫng Ngươi nói cũng không sai, ngươi mới đừng nghỉ quá nhiều, tưởng tam ca hiện tại yêu cầu chúng ta chiếu cố, ngươi không nghỉ ngơi hảo, như thế nào bảo hộ chúng ta. Liêu viên viên ôn nu an ủi gáy náy lý phi. Lý phi cùng tưởng mọi hai cái thật sự không lay chuyển được liêu viên viên, chỉ có thể trở về phòng đi trước nghỉ ngơi. Liêu viên viên đem lý phi cùng tưởng mọi đều đưa về phòng, mới an tâm đón sớm hà đi chợ. Sáng sớm nguyên liệu nấu ăn còn đều là mới mẻ treo giọt xương, liều viên viên ở đồ ăn quán trước chọn hai tiết trắng non tiên ngó sen, lại từ thịt phiến kia mua mới mẻ heo huyết thịt heo cùng xương sườn, nặng chiếu sách trở về trường nhạc lâu. Lấy hình bổ hình, tưởng tam ca chảy nhiều như vậy huyết, liền nấu một nồi heo huyết cháo, vừa lúc cho đại gia cũng đều bổ bổ khí huyết. Liều viên viên đem xương sườn chắc thủy đi máu loãng, cắt thành hai đoạn đặt ở lầu niêu cái đáy, sau đó đem rửa sạch sẽ mễ bỏ vào lẩu niêu che lại xương sườn Bỏ thêm hơn phân nửa nồi thủy, đoan ở trên bếp, đem củi lửa khẻ lớn nhất. Thực mau lẩu niêu thủy liền nấu khai, mang theo trong nồi gạo trắng không ngừng quay cuồng. Nhìn đến thủy khai, liều viên viên lập tức đem bếp lò hỏa làm cho nhỏ một chút, tràn đầy ngao nấu lẩu niêu cháo đế. Cháo đế theo ngao nấu dần dần tản mát ra mùi thịt, liều viên viên đem mới mẻ heo huyết cắt bỏ nhất ngoại tầng một mảnh. Khắc nổi lên một nồi thủy, bỏ thêm non nửa muông đều Ở trong nồi thủy lập tức muốn nấu khai thời điểm đem cắt thành tiểu khối vung heo huyết thả đi vào, thủy khai liền đem heo huyết vứt ra tới dự phòng. Trải qua một canh giờ ngao nấu, lẩu niêu mẹ đã trở nên dính chủ liều viên viên một bên phiến vượng lò hỏa, một bên dùng cái muông quấy trong nồi cháo đế, thẳng đến chỉnh nồi cháo đều trở nên miên hoạt tinh tế. liêu viên viên cầm đối chiếc búa, đem lẩu niêu bên trong đã nấu đến thoát cốt xương sườn vứt ra tới, đi xương cốt, làm thịt dung hợp ở lẩu ni Lại đem vừa rồi dùng nước muối chắc quá heo huyết đảo tiến lò niêu, giải lên tiêu xay cùng muối, quấy đều lúc sau đoan ly bảy bếp, giải lên cắt thành mảnh vỡ hành thái. Một nồi lùa thô nùng hương heo huyết cháo, điểm xuyết màu xanh lục hành thái, phát muối mùi hương vẫn luôn bay tới hậu viện. Liêu Viên Viên đem tiên ngó sen cắt thành lắc cắt, lại đem thịt heo cắt thành nhân thịt, đơn giản gia vị lúc sau dùng lượng phiến ngó sen phiến kẹp nhân thịt, bọc lên bột mì cùng lòng trắng trứng ném vào trong nồi nổ thành kim hoàng sắc liền lập tức vớt ra tới. Đem heo huyết cháo cùng ngó sen kẹp đều bưng lên trên bàn, liều viên viên đang chuẩn bị lên lầu đi kêu vương hạ rời giường. Liền thấy vương hạ đã sớm xoa xoa tay đứng ở chính mình phía sau. Ta đang chuẩn bị lên lầu kêu ngài đâu. Liều viên viên vì vương hạ kéo ra ghế dựa, nhiệt tình đem vương hạ thỉnh đến bên cạnh bàn. Không cần kêu, không cần kêu, ngươi làm này hương vị như vậy hương, ta nghe mùi hương nhi chính mình liền tới rồi. Vương hạ nhìn chầm chầm trên bàn bay mùi thịt ngó sen kẹp nhìn không trước mắt nói. Liêu viên viên vì vương hạ thịnh một chén heo huyết cháo, liền đi trước kêu Lý Phi cùng tưởng mội rời giường. Lý Phi cùng tưởng mội đều đã xuống lầu lúc sau, liêu viên viên một mình đẩy ra tưởng tam ca cửa phòng, tay chân nhẹ nhàng đi đến tưởng tam ca mép giường. Tưởng tam ca sắc mặt thoạt nhìn so ngày hôm qua hảo không ít, đã dần dần có một kêu huyết sắc. Chỉ là môi vẫn cứ tái nhận, còn có vài đạo khô nước miệng vết thương. Liêu viên viên lấy quá trong phòng chén trà, đảo thượng non nửa chén nước, dùng ngón tay dính nhẹ nhàng đồ ở tưởng Tam ca nước trên môi. Tưởng tam ca mơ hồ chung cảm giác được trên môi một mặt mát lạnh chi ý, bản năng nhấp nhấp môi, phát ra một tiếng ngâm khẽ. Tam ca, tam ca ngươi tỉnh sao? Liêu viên viên xem tưởng tam ca môi giật giật, vui mừng khôn xiết kêu tưởng tam ca. Chương 96, không bằng vào kinh. Tưởng tam ca mông lung nghe thấy liêu viên viên kêu gọi, dãy rủa mở to mắt, phát hiện liêu viên viên mãn nhãn rưng rưng ngồi ở chính mình mép giường lập tức đau lòng tưởng rối tay vì liêu viên viên phát đi trên mặt nước mắt. Chính là mới vừa ngâng lên cánh tay. Liền liên lụy đến ngược miệng vết thương, đau hít hả một hơi. Tam ca mau đừng lộn sột, ngươi miệng vết thương này mới vừa phung hảo, chịu không nổi lan lộn. Liêu viên viên vội vàng đẹ lại tưởng tam ca, không cho tưởng tam ca lại có cái gì động tác. Tưởng tam ca một bàn tay chống dường đệm, mặt khác một bàn tay che lại ngực, dãy rủa suy nghĩ ngồi dậy. Liêu viên viên đành phải nửa ôm tưởng tam ca, làm tưởng tam ca rửa vào chính mình trong lòng ngực ngồi dậy. Lại đem gối đầu lập lên lót ở tưởng tam ca phía sau. Tam ca ngươi trước ngồi Ra đi đem bữa sáng cho người đoan lại đây." Nói xong liền vội vàng chạy đến sân ngoài. Vương Hạ Chính Vũ phồng lên bụng tạp đi miệng. Heo huyết chân mềm cùng xương sườn cháo đế mùi thị phát mũi, trải qua hai cái canh giờ ngao nấu heo huyết cháo, cơ hồ là vào miệng là tan. Mới mẻ ngó sen phiến cắn ở trong miệng còn có thể lôi ra sợi mỏng, kẹp thịt vụn, ngó sen phiến thanh hương dung hợp thịt heo hương khí, lệnh người ngón trở đại động. Châu này chính là đem ta mấy ngày nay không nếm đến thức ăn mãn bụng cấp uy no rồi. Vương Hạ cảm thấy mỹ mà nói, ngay nếu là muốn ăn, tùy thời tới ta trong tiệm, mặc kệ khi nào ta đều hoan nên. Đối với Vương Hạ liên tiếp ra tay tương trợ, liều viên viên thật không biết nên như thế nào báo đáp Vương Hạ, duy nhất có thể vì Vương Hạ làm chính là mặc kệ khi nào tùy thời vì Vương Hạ rộng mở đại môn. Trên lầu kia tiểu tử tỉnh đi. Vương Hạ cảm thấy ăn quá no, ngồi ở ghế trên có rãn ra không khai cảm giác, vì thế đứng lên ở sảnh ngoài đi qua đi lại. Mới vừa tỉnh. Ta đang muốn đoan chén cháo đi lên cấp tam ca uống. Liêu viên viên thịnh chén cháo, lại gấp một cái ngó sen kẹp, đặt ở mâm chuẩn bị bưng cho tưởng tam ca. Tam ca tỉnh. Tường muội cùng Lý Phi vừa nghe nói tưởng tam ca tỉnh táo lại, lập tức liền đứng lên muốn bọt tới tưởng tam ca trong phòng. Lại bị vương hạ một tay một cái ấn ở ghế trên, các ngươi hai người, có hay không điểm nhắn lực. Nhân ra hai cái đúng là lẫn nhau tố tâm sự thời điểm, các ngươi hai cái đi thêm cái gì loạn. Tường muội cùng Lý Phi nghĩ nghĩ. Sắc thật hiện tại bọn họ hai cái đi cũng là cái đại bóng đèn, vì thế cười gượng đối liêu viên viên nói, tròn cho tỉ, chúng ta còn không có ăn no, ngươi đi trước xem. Liêu viên viên cười cười không có trả lời, bưng héo huyết cháo cùng nó sen kẹp đưa đến tưởng tam ca trước giường. Tam ca, ngươi chảy nhiều như vậy huyết, uống trước chén héo huyết cháo bổ bổ thân thể. Nói liền dùng tay bưng lên cháo chén, một cái tay khắc dùng cái muông múc một muống, đặt ở bên miệng thổi thổi, cảm giác không năng miệng thời điểm, mới đưa tới tưởng tam ca bên miệng. Phần 54. tưởng Tam Ca nếm một ngụm khen nói, tròn tròn tay nghề vẫn là tốt như vậy, mặc kệ là cái gì nguyên liệu nấu ăn, trải qua ngươi tay, đều có không giống người thưởng phong vị nhi. Liêu viên viên bị thích người như thế khen, cũng có chút ngượng ngủng quay đầu đi, vậy ngươi thích chứ ăn? Thích, đương nhiên thích, nếu là có thể, ta tưởng mỗi ngày đều ăn ngươi làm cơm. tưởng Tam Ca trong ánh mắt đựng đầy chân thành tha thiết, kiên định ngự khi đối liêu viên viên nói. Hiện tại ngươi đương nhiên nói như vậy, thời gian lâu rồi liền cảm thấy nị. Liêu viên viên ngực một ngọt, chính là ngoài miệng lại cố ý nói nói mát. Tròn tròn gì ra lời này, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, bao lâu ta cũng sẽ không cảm thấy nị. Tưởng tam ca ngày thường là cái sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt người, chính là người như vậy ngẫu nhiên nhảy ra một câu, mới gọi người ngọt đến phát nị. Liêu viên viên như là ăn mật đường giống nhau ngọt, lại đem một muỗng heo huyết cháo đưa tới tưởng tam ca bên miệng, liền ngươi có thể nói, xem ngươi nếu là về sau cảm thấy nị, ta như thế nào thu thập ngươi. Tường mội cùng Lý Phi ở cửa thấy phòng trong tình trạng ý thiếp hai người, thật cẩn thận rời đi, sợ bị liều viên viên cùng tưởng Tam Ca nghe thấy tiếng bước chân phá hủy không khí. Tam Ca lần sau cũng không nên lại giống như như vậy ngớ ngẩn, thiếu chút nữa ngươi liền mất mạng, nếu không phải thần y thì vừa vặn tới chúng ta nơi này, hiện tại ngươi ta liền phải âm dương vĩnh cách. Liều viên viên nhớ tới đêm qua tưởng Tam Ca mệnh huyền một đường, nước mắt lại nhịn không được ở hốc mắt đảo quanh. Tưởng Tam Ca vừa định nói chuyện, mở miệng liền ho khan hai tiếng. Liễu Viên Viên vội vàng đổ chén nước cấp tưởng Tam Ca áp hấp giọng nói. Ngươi như thế nào Tịnh nói chút ngốc lời nói, lần sau nếu là ngươi lại có loại này nguy hiểm, ta sao có thể bỏ mặc. Liễu Viên Viên hốc mắt nóng lên, nước mắt trào dâng mà ra, ta tình nguyện là ta chính mình đã chết, cũng không nghĩ xem ngươi như vậy. Ngày hôm qua ngươi đều phải đem ta hù chết. Nói nhẹ nhàng đấm hạ tưởng Tam Ca chân. Tưởng Tam Ca chịu đựng miệng vết thương rát kéo đau đớn, đem Liễu Viên Viên nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, làm Liễu Viên Viên đầu dựa vào chính mình ngực. Tròn tròn không khóc, hiện tại không phải không có việc gì sao, ta như thế nào bỏ được làm chính ngươi một người đâu. Liêu viên viên dầu dĩ gật gật đầu, ôm chặt tưởng Tam ca. Vương Hạ ăn qua cơm sáng lúc sau, liền nói muốn đi kinh thành. Cái này phá địa phương thật sự quá tiểu, lại không có gì hảo ngoạn địa phương, nếu không phải vì tới ngươi nơi này ăn bữa cơm, ta mới sẽ không lại đến. Kinh thành hảo ngoạn địa phương nhiều sao. Tường muội trừng lớn hai chỉ thủy lượng đôi mắt, tò mò hỏi Vương Hạ. Vương Hạ vừa nghe cái này tới hứng thú cuốn lên tay háo liền cùng tưởng mội rất có hứng thú giới thiệu lên. Kinh thành hảo ngoạn địa phương nhưng nhiều đâu, ngày thường nguyệt nguyệt đều có mấy lần đại trợ, trong thành trên đường các loại ăn ngon hảo ngoạn, ngay cả trên đường cô nương ăn mặc, đều so này thâm sơn cùng cốc không biết đẹp nhiều ít. Càng miễn bản mặt khác ăn dùng, dù sao chính là so nơi này hảo. Nghe người nói như vậy, ta đều cũng muốn đi kinh thành nhìn xem. Tưởng muội vẻ mặt khác ao, đúng là hoa giống nhau tuổi tác. Nào có không yêu chơi đạo lý, bị vương hạ hình dung Câu một lòng muốn đi trong kinh thành trông thấy việc đời. Không thành không thành, ta nhưng không mang theo ngươi đi, ngươi cái này phiền tài tinh, dọc theo đường đi nói không chừng muốn tức chết ta. Vương hạ liên tục xua tay, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không mang tưởng mội cùng nhau lên đường. Tưởng mội chu chu môi, hừ, ai muốn cùng ngươi cùng đi, ta có thể cho tròn tròn tỷ mang ta đi. Nói tưởng mội liền ngoan ngoan bác liêu viên viên cánh tay nhẹ nhàng lay động, tròn tròn tỷ ngươi cũng không đi qua kinh thành đâu đi, chúng ta cùng đi nhìn xem a Liêu viên viên hơi trầm ngâm một lát, hiện tại trường nhạc lâu cùng lung nguyệt các sinh ý đã đi vào chính quy, quy mô cùng mua bán đã hình thành, thành thị này thật là quá nhỏ, liền tính là trở thành trong thành đệ nhất đại tiểu lâu cùng một nước cửa hàng lao bản, liêu viên viên cũng cảm thấy còn chưa đủ. Tuy rằng hiện tại thu lợi không ít, ở trong thành cũng coi như là số 1 số 2, chính là nơi này rốt cuộc vị trí hẻo lánh, sức mua chỉ có nhiều như vậy, tưởng lại phát triển cơ hội là không có khả năng sự tình. chương 97 chuẩn bị trong thành phố hộ Liêu viên viên nhắm mắt lại cơ hồ là có thể kêu thượng tên, nếu là chỉ dựa vào những người này, tài phú tích lũy thật sự là hữu hạn Liêu viên viên cũng không có quá nhiều tinh lực mỗi tháng đều lộng một lần đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn, quá nhiều hoạt động cũng thực mau liền sẽ khiến cho tiêu phí mệt nhọc. Liêu viên viên ước lượng một chút chính mình hiện tại tài sản, cảm thấy là thời điểm khai triển một mảnh tân chiến địa. Người liền tính, nếu là liêu viên viên cái này tiểu cô nương tới kinh thành, ta còn là hoan nên, như vậy là có thể mỗi ngày ăn đến ngon miệng đồ ăn Vương Hạ chờ mong xoa xoa tay, mãn nhãn khát khao thần sắc. Lý Phi thế nhưng cũng đối tưởng mọi đề nghị tỏ vẻ tán đồng, kinh thành náo nhiệt, nếu có cơ hội, ta nhưng thật ra cũng muốn đi kinh thành nhìn xem. Xem mọi người đều là cái dạng này lý tưởng, liều viên viên hơi do dự hạ, chuyện này trước như vậy phóng, chờ ta cùng tam ca thương lượng một chút. Mặc kệ làm cái gì quyết định, liều viên viên tưởng tóm lại còn muốn nghe nghe tam ca ý kiến. Hảo hảo, vậy các người mau đi thương lượng. Ta liền miễn cưỡng ở ngươi này tiểu điếm nhiều trụ một ngày từ từ ngươi. Vương hạ ước gì Liễu viên viên có thể cùng chính mình cùng nhau trở lại kinh thành. Hiện tại nghe Liêu viên viên phun ra khẩu phòng, trong lòng càng là chờ mong vạn phần, nên ngang liền trở về phòng cho khách chờ Liêu viên viên tin tức. Tam ca, hiện tại có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Liêu viên viên giặt sạch một mâm quả nho, bưng vào tưởng tam ca phòng. Tròn chon, chon có việc cứ việc nói, không cần ngượng ngùng Tưởng tam ca hướng xê dịch thân mình cấp viên viên nhường ra một khối địa phương ngồi xuống. Liều viên viên đem mâm đựng trái cây đặt ở trên ủi, tinh tế vì tưởng tam ca đem quả nho ra lột, đưa tới tưởng tam ca bên miệng. Hôm nay tưởng mội nói, muốn đi kinh thành nhìn xem. Liều viên viên trước vứt cái câu chuyện làm trải tràn. Tưởng tam ca nghe được đi kinh thành, trên mặt khói mù trật lóe mà qua, tròn tròn cũng muốn đi sao. Liều viên viên tự nhiên không có xem nhẹ rất tưởng tam ca trên mặt biểu tình biến hóa, ôn nu dò hỏi, tam ca chính là không nghĩ đi Tam ca nếu là không nghĩ đi liền không đi. Tưởng tam ca cười lắc đầu nói, ta có từng nói qua không nghĩ đi, tròn tròn ý tưởng có gì cứ nói nghe một chút. Liêu viên viên không nghi ngờ có hắn, đem chính mình tư tưởng từ từ nói tới, chúng ta tại đây sinh ý cũng đã làm được không sai biệt lắm, lại rực rỡ cũng chính là trước mắt như vậy, tuy rằng kiếm không ít, chính là liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng. Ta muốn đi kinh thành bác một bác, tựa như ở hiện đại thời điểm giống nhau. Quá nhiều người vứt bỏ quê quán ổn định công tác cùng thoải mái cư trú hoàn cảnh, dùng hết toàn lực chen vào bác Thượng Quảng này đó kinh tế phồn vinh thành thị. Chỉ là vì tương lai có vô hạn khả năng. Liễu Viên Viên hiện tại giống như là muốn đi thành phố lớn dốc sức làm một phen người, tháng Cố nhiên Hảo, Thua Đảo cũng tận hứng. Tưởng Tam Ca nhìn Liễu Viên Viên kiên định lại đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt, nâng lên Liễu Viên Viên tay, "Tiếc thực hảo a, nếu muốn đi, chúng ta liền sớm làm chuẩn bị." Liễu Viên Viên nguyên bản còn lo lắng Tưởng Tam Ca sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới tưởng tam ca như vậy dứt khoát liền đáp ứng, trong mắt phát ra ra vui sướng sáng giỏi. Vậy như vậy định rồi. Ta một hồi đi cân nhắc cân nhắc, nên làm điểm cái gì chuẩn bị. Tưởng tam ca nhẹ nhàng cười một chút, rồi lại không cẩn thận tác động tới rồi trước ngực miệng vết thương, nhịn không được hò khăn lên. Tam ca ngươi mau nằm xuống nghỉ ngơi, đừng vì chuyện này nhọc lòng. Liêu viên viên vội vàng đỡ tưởng tam ca nằm xuống, lại vì tưởng tam ca sửa sang lại hảo gấp chăn. Cấp tưởng tam ca đảo mạng nước uống đi xuống mới yên tâm trở về chính mình phòng. Trở lại trong phòng, liều viên viên từ trên bàn hộp gấm móc ra phía trước ôn biết huệ gửi lại đây khế đất. Ở kinh thành bước đầu tiên đã không cần quan tâm, liều viên viên tin tưởng ôn biết huệ ánh mắt nhất định sẽ không làm chính mình thất vọng. Hiện tại đã có ở kinh thành đặt chân địa phương, dư lại liền yêu cầu suy xét, muốn mang chút thứ gì đi. Thành phố lớn kinh tế tuy rằng phát đạt, chính là giá hàng cũng cao. Đồng dạng đồ vật. Ở xa xôi một ít địa phương thường xuyên sẽ so ở kinh thành tiện nghi gần như một nửa. Liêu viên viên cảm thấy, việc cấp bách, hẳn là mang chút quý trọng tài liệu đi kinh thành, như vậy ở lúc đầu là có thể giữ lại một tuyệt bút tài chính. Vì thế liêu viên viên suốt đêm cấp cung cấp chân châu phấn cùng ứng thương viết tin, kịch liệt đặt hàng một đám chân châu nguyên phấn. Lại điểm thúy các, định chế một đám hoa mỹ phấn hộp cùng phấn mặt lắc tay. Chu Sâm là cái người thông minh. Trực giác cảm giác được liều viên viên như vậy khẩn cấp tới định chế phấn hộp nhất định là có đặc biệt tác dụng, vì thế định nọt nói bóng nói do đến, liều lao bảng gần nhất chính là muốn khai chi nhánh, như thế nào lập tức muốn hóa muốn như vậy khẩn cấp. Liều viên viên tự nhiên chi đạo Chu Sâm là ở bộ chính mình nói, nghĩ nghĩ đi kinh thành cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Vì thế thản nhiên bẩm báo nói, ta tính toán đi kinh thành thử xem sâu cạn, cho nên trước tiên ở ngày này định một đám hóa, phương tiện ở kia đầu khai cửa hàng. chu Sâm trước mắt Liêu lao bản hảo khí phách, người bình thường cũng không dám giống liêu lao bản như vậy bỏ xuống có sẵn rực rỡ mua bán, đổi cái địa phương một lần nữa bắt đầu. Bất quá người hướng chỗ cao đi, ta tin tưởng lấy liêu lao bản năng lực, ở kinh thành cũng nhất định có thể dốc sức làm ra một mảnh thiên địa. Chu sâm khoanh tay dạo qua một vòng, thử nói, liêu lao bản chính là đã có hảo môn đạo. Liêu viên viên trong lòng vừa động minh bạch chu sâm có lẽ là tưởng đáp cái đi nhờ xe. Chu lão bản có cái gì kiến nghị? Chu sâm cười mịa. Kiến nghị nhưng thật ra không dám, chính là tưởng liễu lao bản nếu là đi kinh thành phát triển không tội, có không mang mang tan này, lão bằng hữu A đương nhiên ta không phải bạch làm ngươi dẫn đường, từ giờ trở đi, chỉ cần liễu lao bản ở ta nơi này hạ đơn, ta giống nhau cho ngươi đánh giảm giá 5%, thế nào? Dù sao cũng là thuận nước dòng thuyền, không bằng coi như giao cái bằng hữu, liễu viên viên cơ hồ không có do dự, liền gật đầu đáp ứng rồi chu sâm Liễu viên viên thực mau liền thu được chân châu phấn cùng điểm thúy các giao hóa, Lại tăng ca thêm giờ làm phân bánh cùng phân mặt, mỗi ngày đều vội đến đêm khuya, mới ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian, liền chuẩn bị tốt đủ để ở kinh thành vất đến sô vàng đầu tiên tồn kho, suốt hai chiếc xe ngựa, mới đem này đó hàng hóa toàn bộ chứa Nay nửa tháng tới tưởng tam ca ở vương hạ tỉ mị điều trị hạ, thân thể cũng dần dần khôi phục khỏe mạnh, trừ bỏ hơi hiện suy yếu bên ngoài, đã tạm thời không có gì trở ngại. Vương hạ nguyên bản nói trụ một ngày liền đi, chính là mỗi ngày nghe liếu viên viên nấu ăn hương khí liền lại thầm mắng chính mình không tiền đổ lại để lại một ngày. Ngày qua ngày, thế nhưng vẫn luôn chờ tới rồi Liêu Viên Viên chuẩn bị thỏa đáng chuẩn bị xuất phát nhật tử. Tưởng Mẫu không thích náo nhiệt, liền nói đi trong thành thân thích gia trụ, bất hỏa tưởng ra huynh muội cùng nhau vào kinh. Tưởng muội vẫn là lần đầu tiên phải rời khỏi mẫu thân bên người, hai mắt đấm lệ cùng Tưởng Mẫu cáo biệt. Chương 98 kinh thành. Liêu Viên Viên lưu luyến vây quanh trường nhạc lâu đi rồi vài vòng, mãi cho đến tưởng Tam ca hợp với kêu nàng vài tiếng mới lên xe ngựa. Chỉ cần ngươi tưởng, chúng ta tùy thời có thể trở về nhìn xem, không cần quá chú ý. Thường tam ca kéo qua liếu viên viên tay, nhẹ nhàng trấn ăn nói. Mấy ngày trước đây vẫn luôn nghĩ rời đi, chờ đến thật sự rời đi thời điểm, lại cảm thấy buồn bã mất mát. Liêu viên viên chua sốt cười. Tại đây tỏa tiểu thành để lại quá nhiều hồi ức, thật sự phải rời khỏi thời điểm, tổng cảm thấy có thứ gì không có mang đi. Tường ngội đi thời điểm còn khóc hoa lê dính hạt mưa, dọc theo đường đi nhìn mới mẻ phong cảnh cùng nhân tình. Dần dần cũng lộ ra miệng cười. Rốt cuộc là cái tiểu hải tử, chuyện gì đều khổ sở không được bao lâu. Thường tam ca sủng nịch nhìn tưởng mội nói. Vậy ngươi còn muốn nhìn nàng vẫn luôn khóc sức mức nha. Liêu viên viên đoán trách đẩy một chút tưởng tam ca. Đoàn ngươi dọc theo đường đi đi dạo chơi chơi, ước chừng đi rồi gần một tháng mới rốt cuộc tới rồi kinh thành. Còn chưa vào thành, tưởng mội đã bị cao ngất tưởng thành sở kinh sợ. Hoa, không hổ là kinh thành, ngay cả cửa thành nhìn đều so chúng ta cái kia tiểu địa phương khí phái không ít Liêu viên viên đoàn người, bị cửa thành quan binh đề ra nghi vấn nửa ngày, mới rốt cuộc bị cho đi vào Kinh Thành. Trước nhìn xem ôn biết huệ cấp chúng ta cửa hàng cụ thể ở đâu đi. Liêu viên viên từ bên người trong túi móc ra xếp chỉnh chỉnh tề tề khế đất, cẩn thận nhìn hạ địa chỉ. Một đường hỏi thăm đến tìm được mặt tiền cửa hàng. Phần 55. Kinh Thành mỗi con đường đều phi thường phốn hoa, một đám người đi một chút nhìn xem, tới rồi mặt tiền cửa hàng thời điểm đã là chính ngọ. Ôn biết huệ ánh mắt quả nhiên không kém. Nàng đưa cho liếu Viên Viên cửa hàng này mặt, vào chỗ với kinh thành nhất phồn hoa trên đường phố, láng giềng gần toàn kinh thành nhất rực rỡ tùng hạc lâu tiểu lầu, tả hữu đều là trong kinh thành số thượng danh hào cửa hàng. Cửa hàng là một đống bốn tầng độc lập kiến trúc, từ bề ngoài thượng rõ ràng có thể nhìn ra là gần nhất trang hoàng quá dấu vết. Ôn tiểu thư thật là cẩn thận, còn cố ý nạp lại một lần cửa hàng này mặt. Thường tam ca đều bị cảm khái nói. Liễu Viên Viên cũng trong lòng ngấm áp, Ôn Biết Huệ thật là cái huệ chất lan tâm ôn nhu nữ tử. Này cửa hàng trang hoàng trong ngoài đều cực kỳ phù hợp Liễu Viên Viên thẩm mỹ cùng yêu thích. Làm Liễu Viên Viên cảm thấy chi kỷ không thôi. Đoàn người đem hành lý đơn giản phóng lên lầu, lại xứng với khóa cửa. Vương Hạ Vô Vô chính mình bụng, đối Liễu Viên Viên nói, "Lặn lội đường xa các ngươi cũng mệt mỏi, phía trước luôn là có ngươi cơm, tới thế nhưng trở thành cũng đến làm hết lễ nghĩa của chủ nhà thỉnh các ngươi ăn bữa cơm." Vừa vặn bên cạnh chính là trong kinh thành tên tuổi nhất vang tùng hạt lâu, "Ta thỉnh các ngươi đi bên trong ăn đốt tốt." Liêu Viên Viên cũng cảm thấy đã đói bụng, vì thế tâm nhiên đáp ứng, đoàn người ra cửa quẻo trái vào Tùng Hạc lâu. Tùng Hạc lâu trang hoàng kim bích huy hoàng, thoạt nhìn hết sức xa hoa, ở bên trong dùng cơm người quần áo thoạt nhìn cũng đều phi phú tức quý. Trưởng muội liên tục tá lưới. "Châu này khẳng định thực quý đi, ngươi có hay không tiền à, Không có tiền nhưng đừng nghĩ làm chúng ta cho ngươi for a." Vương Hạ thổi dâu trừng mắt, "Ngươi như thế nào như vậy khinh thường ta, đừng nói là ở chỗ này ăn một bữa cơm, như vậy tiểu lâu, chỉ cần ta tự mua." Mua mấy cái đều không phải vấn đề. Tưởng mội trận trắng mắt, không hề để ý tới vương hạ. Vương hạ hiển nhiên là nơi này khách quen, điểm tiểu nhị quen thuộc không hỏi vương hạ, liền cấp vương hạ hạ thực đơn. Đồ ăn bưng lên sau tưởng mội trước gấp một chiếc đũa liền lược hiện thất vọng nói. Kinh thành tiểu lầu cũng chẳng ra gì sao, còn không có tròn tròn tỉ tay người hảo. Tưởng tam ca ở cái bàn phía dưới vô vỗ tưởng mội tay, dù sao cũng là vương hạ mời khách, liền tính là bất hòa ăn uống, cũng không thể ở trên bàn liền trực tiếp nói như vậy Nếu không phải xem các ngươi lặn lội đường xa, ta cũng muốn ăn tỉ tỉ ngươi làm cơm a thứ này không thể đối lập, có đối lập lúc sau lại ăn này đó đồ ăn liền cảm thấy không có hứng thú. Vương Hạ cũng bông chết búa. Ngài nếu là muốn ăn, buổi tối ta liền cho ngài xào vài món thức ăn, hiện tại trước chắp vá một đồn đi. Liêu viên viên cười ngâm ngâm đối Vương Hạ nói. Ăn qua cơm trưa Vương Hạ nói chính mình đã mau hai tháng không có về nhà, muốn về trước ra nhìn xem, liền cùng Liêu viên viên đám người trước cáo biệt. Hiện tại chúng ta cửa hàng cũng có, mang đến son phấn, hẳn là cũng đủ bán mấy ngày. Dọn dẹp một chút, ngày mai liền khai trương đi, sở sinh ý nghi sớm không nên muộn. Liêu viên viên ăn qua cơm trưa liền tìm đến trong thành làm bảng hiệu địa phương trước đánh một khối lung nguyệt các thẻ bài, chuẩn bị sáng mai liền treo ở trên cửa. Không nghĩ tới khai trương suốt một ngày, bốn người liền ở trong phòng làm ngồi một ngày, liền cái rồi bỏ cũng chưa phi tiến bảo. Tường ngội ghé vào trên bàn nhảm chán đoán giận, như thế nào một người khách nhân đều không coi a Kinh thành cô nương các tiểu thư đều là để mặt một sao. Liêu viên viên cảm thấy làm chờ cũng không phải biện pháp, vì thế đưa ra muốn cùng tưởng tam ca đi trước trên đường đi dạo, nhìn xem có thể hay không có điểm thu hoạch. Tưởng tam ca vừa lúc cũng nghĩ ra môn hít thở không khí, vì thế hai người cùng nhau ra cửa, lang thang không có mục tiêu khắp nơi đi dạo. Kinh thành trên đường nơi nơi là giá người mạn rượu trang dung tinh xảo mỹ lệ cô nương, liêu viên viên cùng tưởng tam ca đi theo này đó cô nương phía sau nhìn xem các nàng đều thích đi chỗ nào mua đồ vật. Đi theo vòng một vòng, liêu viên viên phát hiện trong thành đã có hai nhà nhãn hiệu lâu đời son phấn cửa hàng, hỏi thăm hạ đều đã là ở kinh thành tạp vài thập niên lão cửa hàng. Trong thành cô nương đại bộ phận đều sẽ tới này hai nhà tên là Đỏ Bừng các cùng Chu Nhan Phường trong tiệm mua sắm son phấn. Liêu viên viên cùng tưởng Tam Ca ở cửa tiệm nghỉ chân trong chốc lát, hai nhà trong tiệm khách nhân liền không có đoạn quá. Xem ra trong thành các tiểu thư là đã dưỡng thành cố định tiêu phí thói quen. Chúng ta cần thiết nghĩ cách trước khiến cho các tiểu thư chú ý mới có thể bán ra xô vàng đầu tiên A. Liêu viên viên cảm giác cần thiết nếu muốn điểm biện pháp gì, bằng không như vậy làm háo đi xuống, trong tiệm son phấn đều phải biến chất. tưởng Tam Ca cùng Liễu viên viên đang muốn về nhà, đột nhiên phát hiện toàn bộ phố người đều đẩy đẩy ồn ào chạy hướng đầu phố phương hướng. Liêu viên viên tùy tay gọi lại một vị tuổi trẻ tiểu tử, tiểu huynh đệ, như thế nào những người này đều đi đầu phố phương hướng, rốt cuộc ra chuyện gì như A. Tiểu tử trên giới đánh giá liêu viên viên cùng tưởng Tam Ca một vòng Các người hai cái là người bên ngoài đi. tưởng tam ca kinh ngạc tiểu tử như thế nào liếc mắt một cái liền biết chính mình cùng liêu viên viên không phải kinh thành người trong. Tiểu hình đệ từ đâu phán đoán ra chúng ta hai người đều không phải là người địa phương, chẳng lẽ là chúng ta nói chuyện có bất đồng khẩu âm. Tiểu tử cười một chút nói, kia đảo không phải, chỉ là người địa phương nào có không biết mỗi tháng 15 tần cô nương đều sẽ tới đầu phố Ngọc Chân Phường tới An Điểm Tâm. Vị này tần cô nương là người nào, thế nhưng có thể dẫn tới nhiều người như vậy đi vây xem. Liêu viên viên nghi hoặc hỏi. nay nhưng đến cùng ngài hảo hảo nói nói, này tần cô nương, là trong thành phụ thương tần viên ngoại tiểu nữ nhi, kia sinh chính là khuynh thành chi tư, lời nói thật nói đi, này trong thành nam nhân, không có một cái không khuynh mộ với tần cô nương mỹ mạo. Mỗi tháng 15 hôm nay, mọi người đều là không sai biệt lắm thời gian liền chạy đến ngọc chân phường, muốn một thấy tần cô nương dung nhan. chương 99, mới gặp tần hoàn. Liêu viên viên bị tiểu tử này một phên nói cũng đối cái này tần cô nương sinh ra nồng hậu hứng thú. Tiểu huynh đệ không ngại mang chúng ta cùng đi nhìn xem, cũng làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, trông thấy này kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Tiểu tử nghĩ nghĩ, kia hảo, đến lúc đó người nhiều ta nhưng không rảnh lo các người, các ngươi chính mình tìm cái hảo vị trí đi. Nói liền nhanh hơn bước chân hướng đầu phố đi đến. Liêu viên viên gật gật đầu, lôi kéo tưởng tam ca theo ở phía sau. Tới rồi ngọc chân phường, cửa đã cơ hổ vây quanh cái chật như nêm tối Tất cả mọi người nhón chân mong chờ chờ tần cô nương đã đến. Cũng không biết này tần cô nương rốt cuộc là cái dạng gì thiên tư quốc sát, dẫn tới nhiều người như vậy đều tới vây xem. Liêu viên viên cười khẽ cùng tưởng tam ca nói. Bên cạnh đại thẩm lập tức tiếp nhận câu chuyện, tần cô nương mỹ mạo, trong thành không ai không cùng khen ngợi, chỉ cần là tần cô nương mặc an mặc chi phí, kia nhưng đều là trong thành các cô nương tranh nhau bắt trước đối tượng. Hôm nay tần cô nương nếu là xuyên chỉ phấn giày, Ngươi xem ngày mai trong thành cô nương 10 cái có 8 đều có thể đổi xong không sai biết lắm. Liêu viên viên vừa nghe, nay tần cô nương đặt ở hiện đại chính là một người khí hỏa bạo vong hồng A, mặc đều sẽ bị chính mình tiểu fans bắt trước, muốn ở kinh thành cắm dễ, tần cô nương có lẽ là chính mình một cái hảo vào tay điểm. Nếu muốn đánh nắm quyền cai trị nhi, từ đầu đường cuối ngõ đại thẩm A-Z xuống tay là không còn gì tốt hơn, chỉ cần ngắn ngủn vài phút. Đại thẩm nhóm có thể đem ngươi hỏi người này kiếp trước kiếp này ra sự như thế nào người trong nhà chuyện này đều cấp quay cuồng rõ ràng. Ngắn ngủn một đoạn nói chuyện, đại thẩm liền đem tần cô nương đế nhì đều cấp liêu viên viên đầu ra tới. Tần cô nương tên là Tần Hoàn, phụ thân là trong thành nổi danh tơ lũa thương nhân Tần Thế Thư. Toàn kinh thành tơ lụa cơ hồ đều là từ Tần Thế Thư trong tay chạy ra. Tần Thế Thư dưới trướng có một trai một gái, nhi tử cũng là trong thành nổi danh phong lưu công tử, khắp nơi niêm hoa nhà thảo Mà Tần Hoàn tắc cùng ca ca bất đồng, là một cái dịu dàng thuộc lương nữ hài tử, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hành vi cử chỉ đều phù hợp một cái tiểu thư khuê các thân phận. Trong thành công tử đều bị khinh mộ với Tần Hoàn bạo mị thúc đức, ở Tần phủ cầu hôn người nối liền không, rức, chính là Tần Hoàn không có một cái có thể vào mắt. Kinh thành mặc khác cô nương tiểu thư cũng hâm mộ Tần Hoàn bị bọn công tử khinh mộ, âm thầm đều ở bắt chước Tần Hoàn luôn hành cử chỉ, Tần Hoàn lộ diện khi mặc quá quần áo cùng trang sức, Cách mấy ngày trong thành nổi danh tú phường cùng trang sức cửa hàng liền sẽ đã chịu mặt khác các tiểu thư đơn đặt hàng, chỉ tên muốn cùng tần hoàn cùng khoản y trang trang điểm. Liêu viên viên phối hợp không được gật đầu, biểu hiện ra rất có hứng thú bộ dáng, đại thẩm xem liêu viên viên biểu tình, nói càng hăng say. Chỉ vào từ phố đối diện thủy lục sắc cố kiệu nói, ngươi xem ngươi xem, này liền tới. Cố kiệu chậm rãi ngừng ở ngọc chân phường cửa. Một vị thoạt nhìn mười mấy tuổi tuổi tuổi thanh xuân tiểu nha hoàn cung cung kính kính sốc lên kiệu Một con tinh tế trắng non xanh miết tay ngọc từ bên trong tiểu mặt rũa ra tới. Tiểu nha hoàn rũa tay làm tần hoàn tay đáp ở mặt trên, cẩn thận đem tần hoàn từ bên trong kiệu mặt đón ra tới. Tân hoàn một lộ diện, vây xem trong đám người liền nổi lên một trận nho nhỏ xôn xao. Một đầu như mực ban tóc dài nửa khoát trên vai, búi tóc thượng nghiêng cắm một con ngọc chất trâm cài. Một bộ bạch y di thuần tịnh như tuyết, bên hông một vòng màu hồng nhạt đai lưng, bày biện ra duyên dáng dáng người tỷ lệ, eo thon thon thon một tay có thể ôm hết, dáng người như bên hồ thanh liễu. Tần hoàn hai mắt đầy nước, khoe miệng mỉm cười, ngũ quan tú mị không có một kia tỉ vết. Khó trách nhiều người như vậy tới vây xem, này tần hoàn cô nương, thật đúng là thật là cái nhân vật mỹ nhân. Liêu viên viên tự đáy lòng ca ngợi. Tần hoàn mỹ lại không có bất luận cái gì xâm lược tính, giống như là một hoàng ấm áp xuân thủy, nhẹ nhàng phất qua ở đây mỗi người tâm. Đẹp thi đẹp đó, chính là không kịp ngươi động lòng người. Thường tam ca nằm ở Liễu viên viên bên thai nhỏ giọng nói. Liêu viên viên mặt tửng hồng lên Khèn thùng đẩy một chút tưởng tam ca. Vây xem các cô nương sôi nổi nghị luận hôm nay tần hoàn quần áo dạ là cái gì kiểu dáng, chuẩn bị quay đầu đi định chế một thân giống nhau. Tân hoàng từ nhỏ liền tư dung xuất chúng, sớm đã thói quen chính mình nơi địa phương bị mọi người vây xem. Như bây giờ trường hợp đã thấy quá nhiều, mặt không đổi sắc nhẹ nhàng gót sen vào Ngọc Chân Các. Ngọc Chân Các lão bản đã sớm ở cửa gương mặt tươi cười đón chào, lịnh loạt vì Tần Hoàn mở ra đại môn tiếp đi vào. Ngọc Chân Các bởi vì Tần Hoàn tham Sinh ý so với phía trước hảo không ngừng gấp đôi, lão bản quách vân đối tần hoàn tiếp đãi có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, sợ cái này sống chiêu bài chạy. Hôm nay cũng coi như có chút thu hoạch, chúng ta liền đi về trước đi. Liêu viên viên ra tới đi dạo nửa ngày cũng cảm thấy mệt mỏi, đề nghị muốn về trước lung người các. Hai người vừa vào cửa đã bị tưởng mội đổ ở cửa, thế nào thế nào, có hay không cái gì hảo chiêu số. Chiêu số nhưng thật ra còn không có, bất quá phát hiện cái xem như cơ hội người. Liêu viên viên đi một thân mồ hôi mỏng, vào cửa liền trước đổ một ly trà thủy áp áp thời tiết nóng. Người nào a có thể làm tròn tròn tỉ như vậy cảm thấy hứng thú. Tường ngội tò mò dối quá đầu. Giống nhau đồ vật, ở bình thường trong tiệm khả năng bán 50 đều không người hỏi thăm, chính là chỉ cần mặc ở vong hồng trên người, treo ở vương hồng đức đảo bảo trong tiệm, liền tính giá cả phiên vài lần, cũng có vô số fans mua trướng. Hiện tại tần hoàn cơ bản chính là trong kinh thành nhất hỏa vong hồng. Liều viên viên tư đi dạo hẳn là tưởng chút biện pháp gì tới tiếp cận Tân Hoàn. Lúc sau mấy ngày Liễu viên viên đem Lý Phi cùng tưởng mội tưởng tam ca đều phái ra đi ở trong thành hỏi thăm Tần Hoàn đi ra ngoài quy luật. Sửa sang lại tin tức phát hiện gần nhất nhật tử hẳn là chính là 3 ngày lúc sau lệ thường đi ngoài thành chùa miếu dân hương. Tân Hoàn là cái thành kính phật tử, mỗi tháng lôi đã bất động đều sẽ đi bộ cùng chính mình bên người nhà hoàn ở nhà đinh hộ tống đi xuống chùa miếu lấy kỳ thành ý. Xem ra cần thiết muốn lộn chút cầu hết tiểu đoạn Liêu viên viên trước mắt, không có hảo ý nhìn Lý Phi. Lý Phi bị Liêu viên viên ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ra đầu tê dại, thật sự nhịn không được hỏi liễu viên viên, tròn tròn tỉ, ngươi muốn kêu ta làm cái gì liền nói thẳng đi, đừng như vậy nhìn ta. Liêu viên viên hai bước nhảy đến Lý Phi bên người, kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó, đối với tiểu phi ngươi liền tính là hoạt động hoạt động tay chân. Lý Phi biết khẳng định không phải là Liêu viên viên nói nhẹ nhàng như vậy mà sự tình, căng ra đầu nói, tỷ tỷ ngươi liền nói đi Nhưng đừng treo ta ăn uống. Khu khu, tần hoàn đi chùa miếu dân hương nhất định sẽ trải qua một rừng tây. Trong rừng mặt con đường gặp đền, khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít ngoài ý mớn. Lúc này liền yêu cầu ta cùng tam ca ra tay cứu rút, thuận lý thành trương rắn chắc tần hoàn. Phần 56 Lý Phi bất đắc dĩ nói, cho nên ta chính là cái kia khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít ngoài ý mớn. Người minh bạch liền tốt nhất, tỉnh ta còn muốn phí miệng lưỡi cùng người giải thích. Liêu viên viên meo lại đôi mắt đối này, L Trước một hành động trước chuẩn bị. Vì cái gì không phải tam ca đi làm bọn cướp, ta nhảy ra giải cứu mỹ nhân. Này không công bằng. Lý Phi theo Lý cố gắng, không nghĩ đi làm cái tên xấu xa này. Tam ca nhìn liền một thân chính khí, thấy thế nào đều không giống người xấu, liền người nhất thích hợp. Tường muội cầm cái quả táo, rửa sạch sẽ ở trong tay thưởng thức, vừa định cắn thượng một ngụm đã bị Lý Phi một phen đoạt qua đi, một ngụm liền gầm đi lên. Ta như thế nào liền không đồng nhất thân chính khí. Nói như thế nào cũng là dáng vẻ đường đường đi, vạn nhất cái kia tần tiểu thư là cái mỹ nữ, ta không phải ở mỹ nữ trước mặt không có hình tượng. Lý Phi ngậm quả táo, đỉnh đạc đối tưởng mội nói. Nói liền vẻ mặt chờ mong hỏi liều viên viên, tròn tròn tỷ tần tiểu thư xinh đẹp sao? Được xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, ngươi nói xinh đẹp không xinh đẹp. Liều viên viên cười nói, lại cấp dẩu miệng tưởng mội lột cái quả quýt Ta đây liền càng không muốn, tam ca hai ta đổi, ngươi đi làm bọn cướp. Làm ta ở kinh thành đệ nhất Mỹ nhân trước mặt làm nổi bật. Lý Phi gầm quả táo, giảo hoạt cùng tưởng Tam Ca làm mặt quỷ. Ngươi vừa nghe đến kinh thành đệ nhất Mỹ nhân danh hào, đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Tưởng ngội ngữ khí hế ẩm, Lý Phi lại hoàn toàn không biết giống nhau tiếp tục thao thao bất tuyệt. Liêu viên viên vội vàng đệ lại Lý Phi nói đầu, Tam Ca thân thể vừa vặn vạn nhất đánh không lại những cái đó gia đình. Chúng ta kế hoạch không phải vô pháp thực hành, cho nên chuyện này còn phải là ngươi làm, tiêu phí ngươi liền vất vả vất vả Lý Phi lúc này mới không tình nguyện gật gật đầu. Liêu viên viên ở thợ rèn phô đánh một phen không có mài bén trường đao, đưa cho Lý Phi. Tuy rằng là diễn trò, nhưng là đao kiếm không có mắt, chúng ta vẫn là phải cẩn thận điểm, ngàn vạn đừng thương tới rồi tần tiểu thư. Tây đao này không mài bén, người chủ yếu chính là hù dọa hù dọa bọn họ. Lý Phi tiếp nhận trường đao, ở trong tay ước lượng, vạn nhất ta đánh không lại, phản bị bọn họ đánh làm sao bây giờ. Liêu viên viên cười cười không nói gì, tuy rằng Lý Phi không có lộ ra quá. Nhưng là thông qua ngày đó Lý Phi đánh bại Lưu Du thân thủ, liều viên viên biết Lý Phi tuyệt không phải cái bình thường điếm tiểu nhị, bất quá nhìn thấu không nói toạc, không có vạch trần Lý Phi vì cái gì một thân võ nghệ lại muốn ủy khuất ở chính mình trong tiệm. Ngày thứ ba sáng sớm, Lưu viện viện cùng tưởng tăng ca, Lý Phi liền cùng nhau sớm ẩn nút ở tần phủ phụ cận, tưởng mội tắc bị liều viên viên an bài ở lung nguyệt các giữ nhà. Tưởng mội nguyên bản cũng tưởng đi theo cùng nhau tới, bị liều viên viên hảo nôn khuyên bảo đã lâu, mới không tình nguyện lưu tại trong nhà Tần Hoàng quả nhiên như trong lời đồn giống nhau, ở cố định thời gian mang theo bên người nha hoàn cùng bốn cái gia đình cùng nhau ra cửa. Liêu viên viên đoàn người cẩn thận ở phía sau đổi kịp, một đường vẫn luôn vẫn duy trì an toàn theo dõi khoảng cách không có bị Tần hoàn phát hiện. Lý Phi nhỏ giọng nói, kinh thành đệ nhất Mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền A, thiên tư quốc sắc, nghĩ đến muốn bắt cóc như vậy xinh đẹp nhân nhi, ta thật là có điểm không đành lòng. Lý Phi nói giỡn cùng liêu viên viên nói, ngươi đừng chỉ lo xem Mỹ nhân, hỏng rồi chuyện của ta nhi A. Chúng ta ở kinh thành có thể hay không hôn đi xuống, đã có thể xem ngươi diện thật không thật. Liêu viên viên chừng mắt nhìn Lý Phi liếc mắt một cái. Tần hoàn một cái tiểu thư khuê cát, bước chân mại rất nhỏ, ước chừng đi rồi một canh giờ mới rốt cuộc tới rồi thích hợp xuống tay rừng cây. Liêu viên viên cùng tưởng tam ca tưởng mội lặng lẽ sờ đến gần chút, thấy tần hoàn đoàn người, đột nhiên dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhìn dáng vẻ là tần hoàn đi mệt mỏi, nha hoàn cùng gia đình lấy ra mang theo ghế, quét ra một khối sạch sẽ địa phương cấp Tần hoàn ngồi xuống Hiện tại động thủ đi. vừa lúc các nàng mới vừa lơ lòng xuống dưới, liêu viên viên ý bảo Lý Phi có thể bắt đầu hành động. Lý Phi bữu môi, cầm lấy liêu viên viên cấp đao, siêu siêu vẻo vẻo đi ra ngoài. Có thể được không? Tròn tròn. Tưởng tam ca có chút lo lắng Lý Phi sẽ ra cái gì bại lộ. Liêu viên viên nhưng thật ra tin tưởng 10 phần, tuy rằng Lý Phi cũng là cái tay mơ, nhưng là tần hoàn vừa thấy liền thiệp thế chưa thâm, cố tình như vậy đơn thuần tiểu cô nương, Lý Phi trình độ đã vậy là đủ rồi. Lý Phi đỉnh đạc đi ra ngoài, trực tiếp đứng ở tần hoàn trước mặt, cô nương làm gì đâu. Tần hoàn vẫn luôn ở khuê phòng, ngày thường giống nhau chỉ cùng phụ mẫu của chính mình, ca ca, còn có trong nhà hạ nhân tiếp xúc, còn trước nay không cùng cái nào tuổi trẻ nam tử ly như vậy gần nói chuyện qua. Lý Phi thanh đao kháng trên vai, về phía trước đi rồi một bước, bốn cái gia đình lập tức hộ ở tần hoàn trước mặt, không cho Lý Phi lại để sát vào một bước. Lý Phi khỏe miệng dơ lên, dùng sống dao vài cái đem này mấy cái gia đình đánh ngã xuống đất thượng. Tần Phủ tuy rằng gia đại nghiệp đại, chính là này mấy cái gia đình, cũng chỉ sẽ mấy chiêu công phu mẹo quào, căn bản không phải Lý Phi đối thủ, chỉ là 7 cái tư thế đã bị Lý Phi phong đổ. Lướt qua nằm trên mặt đất mấy cái gia đình, Lý Phi thanh đao chi trên mặt đất, đối mặt Tần Hoàn ngồi xổm xuống dưới, hiện tại liền dư lại chính ngươi, ngươi nếu là nghe lời, liền ngoan ngoan theo ta đi. Băng không còn phải chịu một đốn gia thịt chi khổ. Nói liền đem Tần Hoàn bế lên tới kháng trên vai. Tần Hoàn bị Lý Phi đột nhiên hành động kinh đầy mặt đỏ bừng Cẩn thận dùng dư quang ngó Lý Phi. Lý Phi nguyên bản liền sinh mi thanh mục tú, hiện tại lại treo một bức bất cần đời tươi cười, Tần Hoàn tuy rằng trong lòng sợ hãi, chính là còn có một tia mạc danh ngượng ngùng. Liêu Viên Viên xem thời cơ không sai biệt lắm, lôi kéo tưởng Tam ca tay, nên chúng ta. Nói xong liền một cái bước xa sông ra ngoài, che ở Lý Phi cùng Tần Hoàn trước mặt. Lớn mặt cung đồ, rõ như ban ngày dưới thế, nhưng làm ra như thế vô sỉ việc, mau đem vị cô nương này bưng xuống. Ngươi lại là nơi nào tới? Bất quá xem ngươi cũng lớn lên không tồi, không bằng cũng từ ta, các ngươi hai người ta đều thu. Lý Phi nhập diễn còn rất thâm, hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái du côn vô lại. Liêu viên viên một người diễn xấu hổ, liên tục dùng ánh mắt ý bảo tưởng tam ca nhanh lên động thủ. Tưởng tam ca ngầm hiểu, nếu ngươi nhất ý cô hành, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói liền một trưởng đánh bất ngờ Lý Phi ngực. Lý Phi đem tần hoàn đặt ở trên mặt đất, làm bộ cùng tưởng tam ca ngươi tới ta đi đánh thành một đoàn. Hai người khoa tay múa chân vài cái, Lý Phi làm bộ không địch lại tưởng tam ca, an tưởng tam ca một trường lúc sau, biểu hiện ra bị trọng thương bộ ráng, hôm nay gặp được các ngươi tính ta xui xẻo, ký không bằng người cam bái hạ phong. Nói xong liền lắc mình biến mất ở trong rừng cây. Cô nương ngươi không sao chứ, kẻ cắp đã chạy, ngươi có thể yên tâm. Liêu viên viên đem kinh hồn chưa định Tần Hoàn tử trên mặt đất đỡ lên, quan tâm hỏi. Lúc này Tần Hoàn gia đình mới từ trên mặt đất bỏ dậy, khoan thai tới muộn chạy tới hỏi hoàn Tiểu thư nhưng có bị thương. Tần Hoàn thâm đến tần viên ngoại yêu thích, nếu là hôm nay Tần Hoàn ra cái không hay xảy ra, này mấy cái gia đình cũng sẽ không có cái gì ngày lành qua. Trước 101 đưa Tần Hoàn về nhà. Ta không có việc gì, làm phiền nhị vị ra tay cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Không biết nhị vị tôn tính đại danh, đại ta về nhà sau báo cáo gia phụ nhất định thâm tạ nhị vị cứu giúp tri ân. Tần Hoàn đứng lên sau hướng Liêu Viên Viên cùng tưởng tam ca hành lễ, ôn nhu nói: "Liêu Viên Viên trong lòng mừng thầm. Thường xuyên qua lại như thế, chẳng phải là thực mau liền hôn chín. Cảm tạ liền không cần, vốn dĩ cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, gặp chuyện bất bình, tự nhiên muốn rút đào tương trợ. Cô nương không cần khách khí. Thường Tam ca ôm quyền nói. Tiểu thư, bằng không chúng ta hôm nay cũng đừng đi dâng hương đi, kia kẻ cắp cũng không biết trốn chạy đi đâu, vạn nhất lại lộn trở lại tới, chúng ta chẳng phải là lại muốn rơi xuống trong tay hắn Tần hoàng tiểu nha hoàn run bần bật hướng tần hoàng kiến nghị sửa hạ hôm nay hành trình. Tần hoàng nghĩ, nghĩ Cũng cảm thấy nếu là Lý Phi lại sát cái hồi mã thương, phía chính mình sát thật ứng phó không tới, ơn, kia hôm nay liền về trước phủ đi. Cô nương ra ở nơi nào, nhìn xem hay không cùng chúng ta cùng đường, nếu là tiện đường nói, chúng ta có thể đem cô nương trước đưa về trong phủ, miễn cho trên đường lại đã chịu vừa rồi cái kia sơn tặc quấy giày. Liêu viên viên làm bộ hoàn toàn không hiểu biết tần hoàn giống nhau, biết rõ cố hỏi nói. Tần hoàn còn có chút do dự, bên người tiểu nha hoàn dành trước trả lời nói. Chúng ta là kinh thành tần viên ngoại trong phủ người, nhị vị chính là cũng ở tại kinh thành, nếu là tiện đường nói liền quá tốt. Tiểu Nha hoàn vừa rồi bị Lý Phi dọa không nhẹ, hiện tại nghe Liễu Viên Viên chủ động nói có thể đưa các nàng đoạn đường, lập tức chủ động báo ra môn. Liêu Viên Viên cố ý làm ra kinh ngạc biểu tình, nguyên lai like ngươi là tần viên ngoại trong nhà tiểu thư A, kia vừa lúc tiện đường, chúng ta cùng nhau đi thôi. Tiểu Nha hoàn đánh giá Liêu Viên Viên cùng tưởng Tam Ca một chút, hai vị khẳng định là vừa đến kinh thành đi. Vị cô nương này như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra chúng ta là mới tới Kinh Thành, chúng ta thật là đã nhiều ngày mới từ xa xôi thành thị chuyển nhà đến Kinh Thành, vừa mới trụ hạ không mấy ngày. tưởng tam ca kinh ngạc vị này Tiểu Nha Hoàng tuy rằng nhìn tuổi không lớn, đôi mắt nhưng thật ra rất độc. Tiểu Nha Hoàng nhấp miệng tự tin cười một chút, đó là tự nhiên, chúng ta Tiểu Thư chính là Kinh Thành đệ nhất mỹ nhân, Kinh Thành chung không người không biết không người không hiểu, nhị vị lại rõ ràng không quen biết chúng ta Tiểu Thư ta tự nhiên liền phán đoán nhị vị là mới tới Kinh Thành. Tần Hoàng khẽ to mày, nghiên nhi không cần nói lung tung, làm nhân ra chế dễ ước. Liêu viên viên nghĩ thầm, nay Tần hoàn tựa hồ đối Kinh Thành đệ nhất Mỹ nhân thân phận rất là bài xích, cũng không coi đây là ngạo. Một đường về tới Tần Phủ, Tần Hoàn thịnh tình mời Liêu viên viên cùng tưởng Tam Ca vào phủ làm khách, hôm nay ít nhiều nhị vị cứu rút, đều tới rồi cửa, không bằng ăn đốn cơm soàng lại đi đi, này dọc theo đường đi đường núi cũng đi vất vả. Liêu viên viên liên tục tay Đối đãi chi lao tần tiểu thư không cần quan tâm, ăn cơm liền miễn, trong nhà còn có đệ đệ muội muội chờ chúng ta trở về, tiểu thư ngài bị một phen lăn lộn, cũng đừng lại cho chúng ta bận rộn, sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Tần Hoàn cảm thấy ngượng ngùng, Liêu Viên Viên cùng tưởng tam ca ra tay cứu giúp chính mình, lại một chút tỏ vẻ cảm tạ cơ hội đều không cho. Kia cô nương ở kinh thành hiện tại ở tại địa phương nào, ta tu chỉnh một ngày lúc sau nhất định tới cửa nói lời cảm tạ. Liêu Viên Viên liền đang đợi Tần Hoàn những lời này đâu, chúng ta mới đến. Trời xa đất lạ, mặt khác liền không thể so, coi như cùng tần tiểu thư làm bằng hữu. Ta đây làm bằng hữu, biết liếu cô nương cùng tưởng tam ca các ngươi địa chỉ cũng không tính vì quá đi. Tân hoa này một đường cùng Liễu viên viên nói chuyện thiếm, cảm thấy thập phần hợp ý, chính mình tuy rằng xuất thân nhà giàu, chính là cùng mặt khác nhà giàu các tiểu thư vẫn luôn không hợp nhau, không có gì thân cận bằng hữu, hiện tại xem liếu viên viên cùng tưởng tam ca đều cảm thấy mạc danh thân thiết. Ta ở chính dương trên đường khai một nhà bột nước cửa hàng, tiêu lung nguyệt các. Tần Cô Nương có thời gian có thể tới ta nơi này ngồi ngồi. Liêu Viên Viên sảng khoái nói chính mình địa chỉ, lại cùng Tần Hoàn Hàn huyên vài câu lúc sau liền cáo từ rời đi. "Chon tròn, ta tổng cảm thấy chúng ta như vậy hành sự không đủ lỗi lạc." Tần Tiểu Thư nhìn dịu dàng Thiện Lương, "Chúng ta như vậy lừa gạt nàng." Trở lại Lung Nguyệt Các, Thưởng Tam Ca lo lắng sốt ruột nói, Tưởng Tam Ca luôn luôn là người chính trực, nay vẫn là lần đầu làm loại này cho người ta hạ bộ sự tình, tổng cảm thấy trong lòng bất an." "Chính là chính là" Kêu tần tiểu thư đôi mắt một cái đầm hồ nước dường như như ta, ta đều cảm thấy chính mình như vậy lừa nàng không đành lòng. Lý Phi không được la hét. Lúc này mới thấy một mặt, đã bị nhân ra tiểu thư sắc đẹp đem linh hồn nhỏ bé đều câu. Tường ngội ở cái bàn phía dưới xoa xoa tay, tức giận nói. Ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì, như vậy Mỹ nhân đương nhiên là muốn muôn bàn che chở, nào nhẫn tâm làm loại này thô tay thô chân sự tình. Lý Phi một bộ ngươi căn bản không hiểu biểu tình, hoàn toàn không thèm để ý tưởng ngội biến xanh mét sắc mặt. Liêu viên viên thở dài một hơi, nàng làm sao không biết loại này lừa gạt người sự tình không tốt, chính là ở kinh thành loại địa phương này, tưởng xông ra điểm danh đường tới thật sự quá khó khăn, ngày sau ta sẽ tìm cơ hội cùng tần tiểu thư thuyết minh, nếu là nàng không thể tha thứ ta, ta đây chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp tới đền bụ. Tần hoàn về nhà lúc sau, tần thế thư thực kinh ngạc tần hoàn ngày thường đều phải chạm vạ mới trở về, hôm nay như thế nào còn không đến chính ngọ liền trở về nhà. Tần Hoàng Tiểu Nha Hoàng Nghiên Nhi toàn bộ đem này dọc theo đường đi bị tập kích lại bị liêu viên viên hai người cứu giúp sự tỉnh từ đầu chí cuối nói cho Tần Thế Thư. Phần 57 Nghiên Nhi cái gì cũng tốt, chính là miệng quá nhanh, Tần Hoàng Nguyên Bản không nghĩ làm Tần Thế Thư lo lắng, cho nên không có nói, hiện tại bị Nghiên Nhi toàn run lên ra tới, tưởng giấu cũng giấu không được. Hoàng Nhi à, hiện tại thế đạo không yên ổn, ngươi về sau tận lực không cần đi này đó hẻo lánh địa phương. Tần Thế Thư ngày thường liền đau cái này Tiểu Nữ Nhi. Hiện tại nghe nói thiếu chút nữa chính mình bảo bối nữ nhi đã bị một cái thổ phỉ tiệt đi đương áp trại phu nhân, càng là hái hùng khiếp vỉa, không bỏ được nữ nhi rời đi chính mình một bước. Tân hoàn vội vàng trấn an tần thế thư, cha, ngài liền không cần vì nữ nhi chuyện này nhọc lòng, về sau nữ nhi ra cửa sẽ cẩn thận một chút. Hôm nay may mắn gặp được hai vị nhiệt tâm người, ngày mai ta là nhất định phải đi nhân ra trong nhà hảo hảo cảm tạ. Tần thế thư gật gật đầu, tri ân báo đáp là làm người căn bản, nữ nhi có thể như vậy tưởng. Tần Thế Thư cũng thực vui mừng, tổng so với cái cái không học vẫn không nghề nghiệp đại ca cường. Trở về phòng lúc sau, Tần Hoàn mãn đầu góc đều là Lý Phi sang sảng tươi cười, chính mình như thế nào sẽ đối một cái thổ phỉ nhớ mãi không quên. Tần Hoàn ghé vào trên giường miên man suy nghĩ, lắc đầu tưởng đem trong óc này đó kỳ quái ý tưởng vứt ra đi. Tần Hoàn xưa nay không thích thư sinh toan hủ khí, phía trước những cái đó công tử ca, theo đuổi Tần Hoàn đều viết chút toan thơ tới thổ lộ, đều bị Tần Hoàn toàn bộ tiêu. Tần Hoàn trong lý tưởng nam nhân Hẳn là anh khí sáng sảng, thân hình mạnh mẽ, việc nhỏ thượng không câu nệ tiểu tiết, nhưng là đại sự lại phán đoán sáng suốt thị phi người. Hôm nay cái này thổ phỉ, tuy rằng hành bắt có việc, chính là xuống tay đều có điều giữ lại, chính mình trong phủ kia mấy cái gia đình, chịu đều là một ít bị thương ngoài ra, không có một người thương cập tánh mạng. Hơn nữa tuy rằng ngoài miệng nói muốn cướp Tần Hoàn làm áp trại phu nhân, chính là cũng cũng không có làm cái gì càng cứ việc. Lý Phi gương mặt tươi cười lại hiện lên ở Tần Hoàn trước mắt, Tần Hoàn cố chấp cho rằng, Như vậy một trường sạch sẽ mặt, cùng một đôi thấu triệt đôi mắt, tuyệt đối không phải một cái người xấu có thể có. Chương 102 tần hoàn tới cửa tần hoàn tới cửa. Liêu Viên Viên đốt sáng lên trong phòng ngắm đến, ngồi ở trước bàn, cấp Ôn Biết Huệ viết tin. Nói cho Ôn Biết Huệ chính mình đã tới rồi kinh thành, chủ vào Ôn Biết Huệ tặng cho bất động sản, lại thuận tiện cảm tạ hạ Ôn Biết Huệ ánh mắt thập phần phù hợp ý nghĩ của chính mình. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần hoàn mọi người ở đây nhìn chăm chú dưới tới Lung Nguyệt Các. Tần Hoan mỗi lần ra cửa đều có thể khiến cho phố lớn ngõi nhỏ thượng ba thánh vây truy chặn đường. Hôm nay những người này càng là đi theo Tần Hoàn một đường tới Lung Nguyệt Các. Xôi nổi thảo luận cái này cửa hàng phía trước chưa từng có nghe nói qua, hiện tại cư nhiên có thể làm Tần Hoàn tự mình tới cửa, mọi người đều tò mò Lung Nguyệt Các đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Chờ đến liều viên viên ra cửa nghen đón Tần Hoàn, những người này kinh ngạc phát hiện, nhà này tân khai bột nước trong tiệm, cư nhiên cất giấu một vị cơ hồ có thể cùng Tần Hoàn cân sức ngang tài Mỹ nhân Tần Hoàn dẫn theo lễ vật vào cửa, cơ hồ là vừa vào cửa, liền ngửi được Liêu Viên Viên trên người một tia mật đào hương khí. Liêu cô nương, trên người có loại nếu có tựa hồ quả hương, thật là dễ ngửi. Tần Hoàn cảm thấy Liêu Viên Viên trên người hương khí điểm mỹ lại không gây mũi, nhịn không được nhiều hút vài cái. Liêu Viên Viên cười khanh khách cấp Tần Hoàn kéo ra ghế dựa, "Là ta trong tiệm bột nước hương vị, Tần tiểu thư nếu là thích, ta đưa người một hộp chơi chơi là được." Nói Liêu Viên Viên liền từ trên quầy hàng lấy ra một con phấn bánh đưa tới Tần Hoàn trên tay. Tần Hoàn đôi tay tiếp nhận phần bánh, cầm ở trong tay cẩn thận thưởng thức. Cô nương này hộp thập phần tinh tế, là ở nơi nào mua? Tần Hoàn càng xem càng cảm thấy yêu thích không buông tay, phấn hộp trang trổ cùng dùng liệu đều là đỉnh cấp, chỉ nhìn một cách đơn thuần này, một con mỹ lệ hộp liền tâm động không thôi. Này đó đều là ta chuyên môn chế tạo, lần sau Tần tiểu thư có thể họa cái đồ án, ta hạ đơn đặt hàng thời điểm cho ngươi hơn nữa một cái. Liêu Viên Viên cấp Tần Hoàn phao một ly trà sữa. Cái này ngươi liền trước cầm chơi đi giữa như thế nào không biết xấu hổ, vốn là tưởng cùng các ngươi nói lời cảm tạ mới đến, ngược lại còn thu ngươi lễ vật. Tần Hoan cảm thấy ngượng ngùng, chính là lại thật sự đối cái này phấn hộp thích hẳn, do dự đối Lưu viện việc nói. Tưởng muội nhìn Tần Hoan tinh xảo ngũ quan, trong lòng dầu dĩ sinh khí. Khó trách Lý Phi thấy Tần Hoan lúc sau liền thần không tuân thủ sắc, như vậy vô cùng mịn màng mỹ nhân, đừng nói là Lý Phi, liền tính là tưởng muội một nữ hài tử thấy được đều nhịn không được thương tiếc. Tần Hoan mỗi một động tác đều tinh xảo ưu nhã. Làm tưởng mội chọn không ra bất luận cái gì khuyết điểm. Ta đi ra ngoài đi dạo. từ muội càng xem tần hoàn càng cảm thấy sinh khí, thanh mặt cùng liễu viên viên nói một tiếng liền ra cửa. Tần hoàn cùng liễu viên viên nói chuyện phía một trận, liền cáo tử trở về tần phủ Thực mau tần hoàn thăm lung nguyệt các tin tức liền chuyển khắp kinh thành. Tần hoàn mới vừa đi không bao lâu, cũng đã có mộ danh mà đến cô nương tới cửa, nói rõ muốn tần hoàn mua quá đồ vật. Liêu viên viên một buổi trưa đều vội vàng cấp các vị tới lung nguyệt các cô nương tiểu thư giới thiệu nhà mình sản phẩm, lại đánh tuyên truyền nói nhà mình cùng mặt khác trong tiệm bột nước có cái gì khác nhau. Lại lấy ra mang lại đây phấn mặt lắc tay, một buổi trưa liền đem tồn kho ra một nửa. Mãi cho đến trạng vạng sắc trời đem hắc, liêu viên viên mới rốt cuộc đến cái nhàn rối ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lúc này mới phát hiện tưởng mội còn không có trở về. Tiểu phi, ngươi thấy tưởng mội người sao? Liêu viên viên gọi lại ly phi. Do hỏi tưởng mội rơi xuống Lý Phi vẻ mặt mờ mịt, không nhìn thấy à Hôm nay không phải vẫn luôn cùng người ở bên nhau sao Liêu viên viên trong lòng cả kinh Tưởng mội đi ra ngoài đã mấy cái canh giờ Nếu là ngày thường, tưởng mội nhất không yêu lăn lột Đi ra ngoài một hồi liền sẽ tiêu mệt Tuyệt không sẽ lâu như vậy còn ở bên ngoài đi dạo Tam ca, tưởng mội đã đi ra ngoài ban ngày Hiện tại còn không có trở về Ta có chút không yên lòng Chúng ta phân công nhau đi ra ngoài tìm xem đi Liêu Viên Viên lúc này cần phải hoài niệm hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, ra cửa chỉ cần mang lên di động, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy được liên hệ. Đáng tiếc hiện tại tìm cá nhân chỉ có thể dựa nhân lực mãn thành tìm tòi. Thường Tam Ca ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, thái dương lập tức liền phải là sơn, trên bầu trời che một tầng màu xám đám mây, thoạt nhìn trong chốc lát sẽ có một hồi mưa to đột kích, như vậy thời tiết, tưởng mọi không lý do lâu như vậy còn không trở lại. Thường Tam Ca lập tức đứng lên, "Hảo, chúng ta phân công nhau đi tìm." Tưởng Tam ca cùng Liễu Viên Viên mang theo Lý Phi, mỗi người phân biệt tìm tòi một mảnh thành nội, nơi nơi dò hỏi có hay không người nhìn đến quá tưởng muội. Kinh thành dân cư đông đảo, một cái giao lộ một ngày muốn đi ngang qua hàng trăm hàng ngàn người, cơ hồ không có gì người đối tưởng muội có khác sâu ấn tượng. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, đã bắt đầu có giọt nước rừng ở trên vai, Liễu Viên Viên cùng Tưởng Tam ca cũng càng ngày càng nóng nóng. Lý Phi một đường hỏi thăm, rốt cuộc tìm được một cái đối tưởng muội có ấn tượng lao nhân. Ngươi miêu tả cái này cô nương Hình như là ta hôm nay gặp được ca. Lão nhân nửa ngựa đầu hồi ức, hôm nay ở ngoài thành trong rừng, ta đi đường núi không cẩn thận két ngã, chính là một cái tiểu cô nương đem ta ngâm dậy tới, xuyên giả trang điểm cùng ngươi miêu tả rất giống. Lý Phi được cái này manh mối vội vàng cảm tạ lão nhân, nhanh hơn tốc độ hướng ngoài thành bước vào. Cơ hồ là đồng thời, mưa to tầm tá tầm tá rơi xuống, toàn bộ kinh thành đều bao phủ ở hơi nước chung, màn mưa dày nặng căn bản thấy không rõ phố đối diện người. Tưởng tam ca vội vàng đem liếu viên viên kéo đến dưới mái hiên, tròn tròn ngươi ở chỗ này chờ, ta tiếp tục đi tìm tưởng muội trong chốc lát hết mưa rồi ngươi liền về trước lung nguyệt cắt. Sớm chút uống điểm nước cấm, không cần cảm phong hàn. Liếu viên viên sao có thể nhẫn tâm làm tưởng tam ca chính mình một mình một người ở mưa to tìm kiếm tưởng muội vướng bình không chịu trở về, kiên trì muốn cùng tưởng tam ca cùng đi tìm kiếm tưởng muội Tưởng tam ca không lay chuyển được Liễu viên viên, chỉ có thể ở ven đường trong tiệm mua một phen giày nặng dù giấy. Một tay đem liếu viên viên ôm ở trong ngực, khắc chỉ tay vì liếu viên viên chống ô ché mưa. Lý Phi ở trong rừng cây một bên khắp nơi tìm kiếm một bên tiêu tưởng mội tên. Cơ hồ đem toàn bộ rừng cây đều tìm khắp, đều là bất lực trở về, liền ở Lý Phi cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, đồng nhiên phát hiện cách đó không xa dưới tảng cây có một cái màu tím thân ảnh. Tưởng mội ra cửa liền xuyên chính là màu tím quần áo, Lý Phi bước nhanh tiến lên, phát hiện quả nhiên là tưởng mội suy yếu rửa vào dưới tảng cây. Trên người còn có mấy chỗ miệng vết thương Người như thế nào biến thành như vậy Lý Phi trách cứ nói Cũng không biết liều viên viên cùng tưởng tam ca hiện tại thế nào Tưởng muội ủy khuất nói Ta vốn dĩ đọc sách thượng trái cây nhìn rất mới mẻ Tưởng hái xuống điểm nếm thử Ai ngờ đến dưới chân một hoa trực tiếp thè xuống Hiện tại chạm đều đứng dậy không nổi Đau muốn chết Lý Phi lúc này mới phát hiện Tưởng muội mắt cá chân xương như là một cái màn đầu Trước 103 Lý Phi đem tưởng muội mang về nhà An an an Chỉ biết ăn, hiện tại biết đau, xem ngươi lần sau còn tham không tham ăn Lý Phi lau một phen trên mặt nước mưa, kéo qua tưởng mội mắt cá chân cẩn thận đoan trang Ngươi xuống tay nhẹ một chút ra, đau đã chết Lý Phi một hoạt động tưởng mội mắt cá chân, tưởng mội liền ăn đau kêu lên Dùng một khát chỉ không có bị thương chân dùng sức đạp Lý Phi hai hạ Tưởng mội mắt cá chân xưng so cảng chân đều phải thô khẳng định là thương gân động cốt Ngươi nếu là không tham ăn cũng không cần tao cái này tội hiện tại đều thương thành như vậy còn có tâm tư giận rôi. Tường ngội trong lòng nghỉ khuất, nếu không phải bởi vì Lý Phi, nàng cũng sẽ không giận dỗi ra cửa, càng sẽ không nhàn đến nhàm chán bò lên trên thủ tưởng trích trái cây, làm hại chính mình hiện tại ở mưa to bị tới thành ga rất vào nồi canh, mắt cá chân lại đau không được, còn phải bị Lý Phi nhắc mãi. Lý Phi thử đem tường ngội nâng dậy tới, thế nào, đứng lên thử xem có thể hay không đi lên. Tường muội dây rùa nếm thử mại một bước, không được, không dám dâm mà. Đầy mặt ủy khuất nhìn Lý Phi. Xem tưởng mội như vậy, Lý Phi thở dài một hơi, ngồi xổm trên mặt đất, đi lên đi. Làm gì A ngươi đây là? Tưởng mội trong lúc nhất thời cũng chân tay luôn cuống, không biết làm sao bây giờ hảo, xấu hổ ôm thụ đứng. Vũ lớn như vậy, ta nhưng không nghĩ lại cùng ngươi đứng ở chỗ này ai giót, nhanh lên đi lên bối ngươi về nhà. Lý Phi hoán giận lại để thấp điểm thân mình, tưởng mội ngượng ngùng nhẹ nhàng nằm ở Lý Phi trên lưng, bị Lý Phi một chút cong lên tới. Mưa to tiếp tục rơi xuống. Cực đại giọt mưa đánh vào tưởng muội cùng Lý Phi trên người, giúp ta sát hạ đôi mắt, nhìn không tới lộ. Vũ thế quá lớn, Lý Phi lông mày cùng đôi mắt đều bịt kín một tầng hơi nước, thấy không rõ phía trước đường núi. Tưởng muội vươn tay ở Lý Phi trên mặt lung tung lau hai thành hảo không. Ngươi này vài cái chỗ nào đều lau, chính là không tra được đôi mắt. Ngươi có phải hay không không nghĩ đi trở về. Tưởng muội vẫn là lần đầu tiên cùng tuổi trẻ khác phái ly như vậy gần, chỉ lo thẹn thùng, căn bản không nhìn kỹ liền tùy tiện ở bắt hai hạ. Tưởng mội quấn bách để sát vào Lý Phi, vươn tay nhỏ, nghiêm túc tinh tế giúp Lý Phi hủy diệt đôi mắt thượng nước mưa. Hôm nay buổi tối ngươi cũng đừng ăn cơm. Lý Phi đột nhiên xoay đầu, cùng tưởng mội mặt đối mặt chạm vào vừa vặn. Vì, vì cái gì A Hai người hiện tại khoảng cách, Lý Phi hô hấp ấm áp đều đều đánh vào tưởng mội trên mặt. Dù cho có lạnh băng nước mưa vẫn luôn đánh vào tưởng mội trên mặt, tưởng mội vẫn cứ cảm thấy gương mặt như là lửa đốt giống nhau nóng bỏng. Lý Phi nghịch ngậm cười, quá béo Ngươi lại ăn nói lần sau ta chỉ có thể kéo ngươi đem ngươi kéo đi trở về. từ ngội thẹn quá thành giận đấm Lý Phi phía sau lưng hai quyền, liền biết ngươi miệng chó phun không ra ngà voi. Lý Phi bị tưởng ngội hai hạ đấm ho khan hai tiếng, không hổ là thân thể khỏe mạnh, này hai quyền nện ở ta phía sau lưng thượng, thiếu chút nữa phổi đều bị ngươi tạp ra tới.